t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín thành thánh thời cơ t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín thành thánh thời cơ bản công khai tính danh hàn trần nghi linh hai mươi tinh thần lực năm một khí huyết chín mươi chín chín võ kỹ b ă n g quyền l v tám điểm thủy bộ l v tám cồn viêm đao pháp l v tám tinh đ ủ uy khư l v ba mươi đại nhật triều tham l v chín liệt nhật phần thiên l v sáu quân thần l v sáu tướng cấp không thắng l v một áo nghĩa quân trận l v bốn ngày sinh ngày càng hương thịnh ngày tắt l v hai thần kỹ b ă n g diệt l v hai diệu nhật đao quyết l v năm cự minh đao pháp l v hai băng khư bộ l vợ một lang hổ long tam thức l vợ năm thuấn quang t h i ể m l vợ hai giấu đi mũi nhọn l vợ một vũ khí t r ú c long hai cảnh ý tạo vận khư điểm l vợ một kinh thiên cự thụ l vợ một tuần tra liệt nhật l vợ một trải qua một đêm tìm tòi hàn trần đại khái lục lọi ra kinh thiên cự thụ mầm non hai cái năng lực một kinh thiên cự thụ mầm non không cần khí huyết cung cấp nuôi dưỡng có thể tự hành tại cảnh ý trong thế giới trưởng thành lại đối với tinh thần hóa thân có vững chắc hiệu quả hai kinh thiên cự thụ mầm non có thể làm cùng loại sự quang hợp dưỡng than chuyển đổi đương nhiên nơi này nói tới dưỡng than không phải thật sự dưỡng than mà là chỉ k ì n h thiên t ự thụ có thể đem hàn trần thể phách cùng tinh thần sản xuất phế năng số lượng chuyển hóa làm một loại tẩm b ộ thể phách cùng tinh thần mới năng lượng chính là loại này mới năng lượng trợ giúp hàn trần khôi phục tế b à o h o ạ tính t trừ cái đó ra hàn trần còn phát hiện dùng k ì n h thiên t ự thụ mầm non khôi phục tế b à o thân thể h o ạ tính t cực kỳ hao phi tinh thần lực chỉ một đêm liền có thể đem tất cả tinh thần lực toàn bộ hao tột không lại khôi phục tế bảo thân thể hòa tính hiệu suất rất thấp đây khả năng cùng mầm non quá mức nhỏ yếu có quan hệ tóm lại hàn trần cảm giác mình tế bào thân thể hoạt tính nếu như dựa theo tỷ lệ phần trăm đến thiết lập như vậy tình thiên cự thụ mầm non một đêm đại khái chỉ có thể thay hàn trần khôi phục chấm không một phần trăm mà hàn trần cùng bạn tướng ma kịch c h i ế n sau tế bào hoạt tính là hàng thấp mười một nếu như mỗi ngày đều có thể sử dụng tình thiên cự thụ mầm non tiến hành khôi phục như vậy mười một đại khái cần một trăm mười ngày nhưng tình huống thật là tinh thần lực tiêu hao sạch hội sau cần dòng dã hai thiên tài có thể khôi phục biên mãn lại thời gian dài tiêu hao như vậy rất dễ tạo thành tinh thần mệt mỏi tóm lại sau đó chỉ có thể tinh dưỡng ba ngày sau hàn trần chính ốn tại nhà trọ tín h dưỡng đột nhiên nhận được lòng trấn hải thông chi cho ngươi phê duyệt quốc gia bí bảo đến đến dưới đất sáu mươi mốt hào kho vũ khí đến hàn trần đơn giản rửa mặt xuống đầu sau nhìn thấy liễu m ị giống như là một đầu sắp tiến vào ngủ đông mỹ nhân rắn giống như nằm ngang ở trên ghế salon nhìn xem n h ả m c h á n kịch truyền hình nói thật hắn có đôi khi thật hâm mộ liễu m ị loại thiên phú này tuyệt luân yêu nữ cũng không thấy nàng tu luyện thế nào vậy mà đã đến tinh cấp t r u n g phẩm lại khô thai lực trường năng lực có thể xư biến thái quay đầu an bài cho ngươi nhiệm vụ không nên rời đi nơi này hàn trần bàn giao đạo bye bye. liễu m ị ôm đầu gối nghiêm túc xem đi vi kịch h à n trần đi ra nhà trọ lúc xe riêng đã đến sáu mươi mốt hảo kho vũ khí tại quân khu nơi c h ú quân bí mật thâm tàng trong núi lớn chỉ là hướng bên t i a t đ ổ i liền hao tốn hai canh giờ nếu không phải toàn bộ khu vực đều là quân bộ khu vực cấm bay h à n trần thật muốn để lòng trấn hải cho mình phát cái đ ị h vị sau đó chính mình chạy tới vào sơn động đường hầm chạy đại khái mười lăm phút liền đã tới một cái hình tròn đặc chế cửa bằng thép trải qua mặt người huyết dịch thu thập xác nhận thân phận k h n g sai lại không có thiên ma ký sinh sau cửa hải liền mở cửa cho đi bắt đầu từ nơi này hàn trần liền muốn bắt đầu đi bộ bên trong đồng dạng là một đầu thật dài đường hầm nhưng đường hầm hai bên thì là nghiên cứu c ấ p thức vũ khí phòng nghiên cứu đ â y đều là người mặc áo khoác trắng nghiên cứu chuyên viên cũng không biết ai nói một câu hàn võ vương tới trong nháy mắt đông đảo nghiên cứu chuyên viên đều là b ư ơ n g súng ở trong tay hạng mục nhao nhao hướng cửa sổ pha lê bên ngoài hàn trần văng tới sùng bãi ánh mắt ngài hiện tại thế nhưng là chúng ta thanh long chiến khu thật tượng nghe nói ngài tế bào hòa tính hạ xuống rất nhiều quân bộ chuyên gia đều muốn đoạt lấy đã được duyệt vì ngài chữa bệnh tất cả mọi người không hy vọng hàn võ vương con đường võ đạo như vậy kết đương nhiên coi như đến cuối cùng cuối cùng không có cách nào ngài cũng vĩnh v i ế n là thanh l ò n g chiến khu là đệ tập h lục tập đoàn quân t i ê u ngạo dẫn đường thông tín viên lợi thế s o n sắt hàng trần khỏe miệng k h á n h n ế t hướng hai bên nhân viên nghiên cứu đưa tay túi c h à o trên đường đi vô số nhân viên nghiên cứu đứng ở ngoài cửa hướng hàng trần hoàn lễ hàng trần tâm b i ế t những n à y phần lớn người đều là rời đi thê tử phụ mẫu nhi nữ ca nguyện ở chỗ này vì quốc gia chui lúc kiếm có ít người đem tất cả thanh xuân thậm chí sinh mệnh đều đầu nhập vào nơi này lại cảm nhận được từng đạo ấm áp ánh mắt khâm phục trong lòng không hiểu dâng lên một dòng nước ấm đến cơ hội là không tự chủ được ngâm nga ban đầu ở quân võ đoàn bên trong học được c o n ca tại mênh mông trong bể người ta là cái nào đang lao nhanh trong bọn nước ta là cái nào một đoá mới đầu chỉ là hàn trần một người ngâm nga nhưng từ từ tất cả mọi người bắt đầu mấp máy bờ môi thanh âm hợp thành cùng một chỗ không cần ngươi b i ế t t a không khát vọng ngươi b i ế t t a ta đem thanh xuân tan bảo tan vào tổ quốc sơn hà núi b i ế t t a giang hà b i ế t t a tổ quốc hội không quên hội không quên ta tên bài hát tổ quốc hội không quên dung âm trên có quân nhân giọng thấp hợp sướng ưa thích có thể đi tìm kiếm trong chốc lát đông đảo nghiên cứu chuyên viên đều là đỏ lên hai mắt nhiệt lệ tại trong hốc mắt c u ầ n q u ư n t o à n bộ dưới mặt đất kho vũ khí quên c u ầ n bài này rung động đến tâm can làm lòng người máu bành trướng kích động lại cảm động quân ca đúng khi tiến vào đường hầm đỉnh đầu phòng thí nghiệm trước hàn trần đứng nghiêm bước chân quay người hướng phía tất cả nhân viên nghiên cứu đưa tay cúi chảo cúi chảo một đạo to rõ thanh â m vang lên vô số nghiên cứu chuyên viên bọn họ cũng ở góc chân cùng nhau đưa tay cúi chảo vô số ánh mắt giao hội ở giữa hàn trần trợt cảm thấy tinh thần lực tại mi tâm bỗng nhiên ngưng tụ một chút trong mơ hồ cả người khí thế có loại bừng bừng phân chấn thành thánh tư thế nhưng bởi vì tế bào hoạt tính giảm xuống thành thánh khí cơ chỉ xuất hiện ngắn ngủi trong nháy mắt liền đ ỗ n g nhiên tiêu diệt mặc dù chỉ có ngắn như vậy ngắn một cái trước mắt nhưng vẫn là bị trong phòng nghiên cứu long trấn hải đ ị c h trưởng thành cảm giác được bởi vậy khi hàn trần đi vào phòng thí nghiệm lúc long trấn hải cùng đ ị c h trưởng thành đều là một mặt t i ế p mới nếu như ngươi tế bào hoạt tính không có giảm xuống vừa mới cũng đã bắt đầu thành thánh long trấn hải thở d i i định trưởng thành cũng đành chịu nói thanh long chiến khu võ thành hướng phía trước đến một trăm năm cũng chính là giải rác mấy cái thật sự là thật là đáng tiếc hàn trần nết miệng cười một tiếng chỉ là thời cơ không thành thục mà tôi h lần thứ nhất không được vậy thì chờ lần thứ hai chắc chắn hội có cơ hội có k ì n h thiên cự thụ mầm non làm xác nhận tế bào hoạt tính hoàn toàn khôi phục chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề thành thánh cũng giống vậy t ố t ngươi chỉ cần không ngủ rũ toàn bộ thanh long chiến khu đều hội ủng hộ ngươi đến xem trước một chút quốc gia này bí bảo phải trăng hợp ngươi tâm ý long trấn hải mang theo hàn trần đi vào phòng thí nghiệm chỗ sâu ở chỗ này có một cái dài hơn một mét cao hơn nửa mét đặc chế nhựa thủy tinh phong g ư ờ n g xuyên tấu qua pha lê có thể nhìn thấy bên trong có một khối nho nhỏ giá thị rõ ràng hẳn là một kiện t ử vật lại như là có sinh mệnh giống như tại nhựa thủy tinh phong trong dương chậm rãi nhúc đ í c h thậm chí hàn trần còn có chuẩn bị nó nhìn chăm chú cảm giác thứ này mang theo ý thức của mình chương sáu trăm n h ậ t cấp võ thần chương sáu trăm n h ậ t cấp võ thần đây là cái gì nhìn xem đặc chế hòm thủy tinh bên trong gia thịt hàn trần chưa phát g i á c phần gáy dựng tóc gáy mà lên có loại không h i ể u ác hẳn cảm giác giống như bị cái gì cao cấp hơn sinh vật theo dõi một dạng từ các hạng nghiên cứu cho thấy đây là một cái sinh vật loại người gia thịt này chủng loại nhân sinh vật g e n cùng nhân loại có chín mươi chín độ tương tự long trấn hải giải thích là hải nhân tộc một loại dị nhân hàn trần suy đoán lớn mật long trấn hải nhẹ gật đầu lại lắc đầu là tương tự dị nhân nhưng cũng không phải tới từ lam tinh khối này da thịt là hoa hạ thăm dò m ặ t t r ă n g lúc tìm tới vũ trụ sinh vật da thịt từ trước mắt cho ra kết luận cùng báo cáo đến xem khối này da thịt nguyên chủ khí huyết nồng độ đã đạt đến hai trăm thêm cũng chính là chuẩn n h ậ t cấp võ thần nghe được dạng này số liệu hàn trần không khỏi mở to hai mắt nhìn chằm chằm hòm thủy tinh bên trong chậm dại n ú c n í c h da thịt trước mắt toàn bộ lam tinh cũng không có một vị đúng nghĩa nhúc cấp tồn tại vô luận là thiên ma hay là hưng thú cũng hoặc là nhân loại tất cả sinh vật đều kẹt tại cực hạn nguyện cấp cảnh giới này bao quát mặt đất nhân loại mạnh nhất nguy h o à n g cũng đồng d ạ n g chỉ là nguyện cấp không có đạt tới nhật cấp nhưng căn cứ nghiên cứu cùng đại lượng số liệu phân tích dự đoán võ giả khí huyết chỉ cần đột phá hai trăm cửa hải lớn liền từ nguyện cấp tiến vào một cảnh giới mới cũng chính là trong truyền thuyết nhật cấp nhưng trên lý luận tới nói nhân loại không có khả năng đột phá thân thể cầm chế đột phá hai trăm khí huyết tựa như trong trò chơi nhân vật một dạng coi như ở trong game trở nên mạnh hơn cũng vô pháp đánh vỡ chương trình cho trị số hạn mức cao nhất muốn từ tinh cấp võ vương n g u thánh khí huyết nồng độ liền muốn đột phá một trăm cửa đằng sau hay là dựa theo lúc c h ấ c phẩm d a i cùng khí huyết nồng độ vi luật mỗi đề cao nhất phẩm khí huyết liền lên t r ư ớ n g mười điểm nhưng cùng lúc c h ấ c phẩm cấp không giống nhau l ắ m chính là tại đạt tới nguyện cấp cao phẩm sau cũng chính là khí huyết đạt tới một trăm hai mươi điểm về sau võ thánh liền hội tiến vào dài giằng giặc vô hạn tích lũy kỷ dù là chỉ là khí huyết nồng độ tăng lên tới một trăm năm mươi một trăm sáu mươi thậm chí là một trăm bảy mươi một trăm tám mươi cũng hội không lại có bất luận cái gì chất biến từ lam tinh đại hai biến đến kỷ nguyên mới trung tám trăm sáu mươi năm hơn hoa hạ trong lịch sử cũng từng có chân chính cực h ạ n võ thánh khí huyết tăng lên tới 199 điểm nhưng m a i cho đến vị này cực hạn võ t h a n h khí huyết suy bại cũng không thể đánh vỡ hai trăm khí huyết cực hạn các trị đi theo giải được liên quan tới nguyện cấp cùng nhật cấp tu luyện bắt đầu liền có vô số cái bằng chứng nói cho hàn trần nhật cấp chỉ là lý luận đoán ra được cảnh giới cực hạn nguyện cấp chính là nhân loại hạn mức cao nhất nhưng bây giờ long trấn hải lại nói cho hàn biết trước mặt cái này hòm thủy tinh bên trong khối này ra thịt liền đến từ một cái nhật cấp cứng giả chân chính vũ trụ sinh mệnh điều này có thể khiến người ta không khiếp sợ đâu trong vũ trụ có mặt khác loại người sinh mệnh cái này chẳng có gì lạ nhưng trong vũ trụ loại người sinh mệnh đã đạt đến nhân loại từ đầu đến cuối không cách nào đột phá cảnh giới cực hạn cái này để cho người ta hơi sợ nếu như nói n h ậ t cấp tại cái này loại người sinh mệnh trong t ộ c đ à n chỉ là tùy tiện liền có thể đạt tới phổ thông cảnh giới đó chính là càng khủng bố hơn thúng chi khối này r a thịt là trên mặt trăng phát hiện khoảng cách l a g tinh như vậy tiếp cận người yên tâm dựa theo quốc tế vũ trụ sinh mệnh nghiên cứu sở phân tích cho dù là vũ trụ sinh mệnh cũng không có khả năng tùy tiện liền đạt tới nhận cấp dựa theo lý luận phỏng đoán nhận cấp võ t h ầ n tại vũ trụ sinh mệnh hẳn là xem như tương đối cao cấp tồn tại đương nhiên những này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là khối này nhận cấp vũ trụ sinh mệnh da thịt có lẽ có thể giúp n g ư ơ i trị liệu tế bào cấp độ thường thế long trấn hải hướng một bên m à c áo k h o á t trắng nhân viên nghiên cứu khoa học nhẹ gật đầu tên kia nhân viên nghiên cứu khoa học lập tức đẻ xuống trên bàn điều khiển nút màu đỏ hồng thủy tinh ném ăn trong miệng lập tức chạy ra một đầu thí nghiệm chuột bạch chuột bạch dùng cái mũi không ngừng tìm tòi bắt đầu thăm dò hồng thủy tinh bên trong hoàn cảnh mới mà mới vừa rồi còn đang nọ ngoại a thịt đột nhiên trở nên động tĩnh xuống tới giống như là ẩn nút lên kẻ săn mồi chuột bạch một đường thăm dò cuối cùng đi tới da thịt bên cạnh cẩn thận dùng cái mũi có chút tìm tòi tứ chi làm xong tùy thời triệt thoái phía sau chuẩn bị nhưng mà một giây sau da thịt đ ố n g nhiên bắn lên bọc lại chuột bạch đầu chi chi chi chuột bạch điên cùng d ã y ruộng không ngừng dùng chân trước lay da thịt nhưng ngắn ngủi một giây không đến chuột bạch liền triệt để đã mất đi sinh cơ m i nhúc ních da thịt vậy mà bài tiết một chủng loại giống như dịch tiêu hóa giống như đồ vật đem chuột bạch h ò a tan hấp thu càng đáng sợ chính là nuốt vào chuột bạch sau cái này da thịt vậy mà bắt đầu nhúc ních biến hóa cuối cùng biến thành một đầu mới chuột bạch nhưng rất rõ ràng mới chuột bạch không chỉ có co siêu cao trí tuệ lại có được cực đoan cường hoành thân thể chân có rõ ràng cơ bắp hình dáng chi chi chi nó đi đến hòm thủy tinh bên cạnh dùng nhãn cầu màu đen nhìn c h ầ m c h ầ m hàn trần long trấn hải đ ị c h trường thành ba người phát ra thanh â m rất nhỏ tựa hồ muốn giao lưu đàm phán khối này đặc chế nhựa thủy tinh không chỉ có thể ngăn cản cực hạn võ thánh toàn lực tiến công còn có thể che đậy tinh thần lực đoán xem nhìn nó muốn làm gì long trấn hải cách nhựa thủy tinh nhìn chằm chằm chuột bạch ánh mắt lạnh ngạt sát xuất lớn là muốn yếu thế để cho chúng ta vung lòng cảnh giác sau đó trốn tới giết sạch tất cả mọi người hàn trần m khi một cái văn minh phát hiện một cái khác nhỏ yếu văn minh lúc chỉ có giết chóc cùng cấp đoạn không có loại thứ hai ngoài ý muốn long trấn hải mắt nhìn bàn điều khiển trước nhân viên nghiên cứu tên bia nhân viên nghiên cứu n h ấ n xuống một cái khác cái nút chi hòn thủy tinh bên trên lập tức bắn xuống một đạo cháy đỏ dựng kích quang đem chuột bạch đầu hòa tan đằng sau chuột bạch thi thể lần nữa khôi phục thành nút nít r a thịt thế nào thứ này có thể vô hạn biến hóa lại vô hạn phục sinh tế bào hoạt tính thậm chí vượt qua cực hạn võ thánh chỉ cần ngươi có thể hấp thu thứ này không chỉ có tế bào cấp độ thương thế có thể chữa trị nói không chừng còn có thể đột phá võ thánh trở thành lam tinh bên trên cái thứ n h ấ t nhật cấp võ thần một mực trầm mặc địch trường thành rốt cục mở miệng hàn trần quả quyết lắc đầu thứ này quá quỷ dị vạn nhất thất thủ được không bù mất kinh tiên cự thụ mầm non khôi phục tuy chậm nhưng thắng ở ổn thỏa loại này đ ị a n g o ạ i sinh mệnh ai biết tan vào thân thể hội phát sinh cái gì ta cảm thấy không lớn ổn thỏa cho nên cố ý xin mời một kiện khác quốc gia bí bảo tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn bên này long trấn hải dẫn hàn trần tiếp tục hướng phòng thí nghiệm chỗ sâu xuất phát hồng thủy tinh bên trong da thịt một mực đi theo hàn trần thân ảnh chậm rãi nhúc đ í c h t ự a hột như cũ không có cam lỏng nhưng rất nhanh b à n điều khiển nhân viên nghiên cứu khoa học liền đem cái dương điệu vì màu đen c h i t để ngăn cách da thịt đối với ngoại giới cảm giác thông chi rồng đều toàn bộ đem số ba quốc tế bí bảo một lần nữa thu về đến bí bảo trong kho hồng thủy tinh dưới gian hàng chậm rãi hâm sâu theo sát lấy ni tơ lỏng liền bắt đầu đông lạnh hồng thủy tinh dự định một lần nữa thu nhận có thể trong dương da thịt tựa hồ ý thức được lại phải về đến trong bóng tối vô tận bắt đầu điên cùng va chạm hồng thủy tinh đông đông đông toàn bộ hồng thủy tinh rung động không chỉ nhưng theo trong ngoài ni tơ lỏng không ngừng làm lạnh hạ nhiệt độ h n g thủy tinh từ từ khôi phục bình tĩnh chương sáu trăm linh một biên cố sự chương sáu trăm linh một biên cố sự sinh mệnh tinh hạch số mười bí bảo biết lúc trước tại tinh kế hoạch trong trại huấn luyện sử dụng tinh sa a không sai đó chính là sinh mệnh tinh hạch m ả n h vỡ hành tinh sinh mệnh này hạch đồng dạng là thăm dò mặt trăng lúc phát hiện cùng vừa rồi khối ra thịt kia là cùng nhau long trấn hải nhìn xem gian hàng hướng hàn trần giới thiệu hàn trần nhìn chằm chằm trên sân khấu xanh vân mận đại khái chỉ có chứng bồ câu lớn nhỏ tinh hạch cả khuôn mặt đều bị lục quăng cho chiều sáng chỉ là chịu được một chút năng lượng ánh sáng bức xạng h à n toàn thân trên giới tế b à o liền chuyển đến một trận không hiểu ngợi ý lỡ như là s ẻ o cũ muốn một lần nữa mọc tốt một dạng vật như vậy không nên ưu tiên phối cấp đại nguyên xoáy a hàn c h ầ n n g h i hoặc ngụy đại x o á y thương thế đã không cách nào dùng sinh mệnh tinh hạch khôi phục nói về việc này địch trường thành trên mặt thất lạc rõ ràng nếu như không phải chạm đầu bạo đao giá cả to lớn ngụy hoang hẳn là làm tinh có hy vọng nhất đánh vỡ hai trăm khí huyết mà chú ra hỏa kỳ thật đây đã là cuối cùng một khối sinh mệnh tinh hạch quốc gia cao tầng là muốn phối cấp cho ngụy đại xoáy dùng nhưng ngụy đại xoáy đem sinh mệnh tinh hạch đặc phê cho ngươi hắn nói là chính mình sai khiến ngươi đến hải vực bên ngoài hoang chấp hành nhiệm vụ cho nên muốn bồi thường ngươi long trấn hải giải thích mà lại hắn liệu định ngươi hội chọn sinh mệnh tinh hạch cho nên để cho ta nói cho ngươi sinh mệnh tinh hạch trình độ nhất định là có thể khôi phục tế b à o cấp độ thương tổn nhưng hiệu quả có hạn nhiều nhất chỉ là duy trì ngươi khí huyết hội không tiếp tục suy bại hàng chân nhìn xem sinh mệnh tinh hạch hỏi tham viên này tinh hạch đại khái có thể dùng bao lâu dựa theo tình hình vết thương của ngươi báo cáo có thể duy trì mười năm khí huyết không suy ngươi thử một chút long trấn hải hướng nhân viên nghiên cứu khoa học ra hiệu nhân viên nghiên cứu khoa học lập tức dùng cánh tay máy kẹp lên sinh mệnh tinh hạch đưa cho hàn trần nếu như người bình thường trực tiếp lấy tay sở sinh mệnh tinh cấp thân thể hội bởi vì không thể thừa nhận to lớn sinh mệnh năng lượng mà phát sinh biến dạng bao dài cánh tay đều là chuyện rất bình thường hàn trần đưa tay tiếp được sinh mệnh tinh hạch lúc lập tức cảm giác được một cố minh mông sinh cơ năng lượng tràn vào thể nội toàn thân tế bảo run dậy đồng thời tinh thần lực cũng là có chút ngưng tụ cái k i a thâm tàng cảnh ý trong thế giới kinh thiên cự thụ mầm non vậy mà hướng hắn truyền lại ra một loại khát vọng cảm giác sinh mệnh tinh h ạ c h đối với kinh thiên cự thụ mầm non hữu dụng cảm giác tốt hơn nhiều hàn t r ầ n n i t miệng cười một tiếng vậy là tốt rồi long trấn hải nhẹ gật đầu lập tức nói vậy cái này hai ngày ngươi chuẩn bị một chút sau việc chúng ta cùng một chỗ lại đi cùng hải nhân tộc nói chuyện thiết lập tân hải hoàng đạo quân bộ trụ sở sự t ì n h chuyện này hải nhân tộc mâu thuẫn rất lớn nếu như tìm một cái bọn hắn đầy đủ tín nhiệm nhân loại quân bộ chiến tướng nói chuyện nghĩ đến độ chấp nhận hẳn là tương đối cao hàn trần một ngụm đáp ứng chọn s o n g quốc gia bí bảo hàn trần mang theo sinh mệnh tinh hạch sau khi rời đi lập tức trở lại nhà trọ của mình bắt đầu hấp thu tinh hạch năng lượng dưới mặt đất quan tường thất trong phòng nhiệt độ thậm chí một lần thấp đến âm hơn hai mươi độ tại loại hoàn cảnh này cùng nhiệt độ bên dưới khí huyết vận chuyển tốc độ giảm mạnh tâm thần hội tiến vào một loại tuyệt đối yên t ĩ n h trạng thái hàn trần hai tay hợp nắm sinh mệnh tinh hạch từng luồng từng luồng năng lượng màu xanh lục từ đó buộc phát mà ra nhưng cũng không có hướng toàn thân phát ra ngược lại hướng phía hàn trần mi tâm vươn ra tại tâm nhãn trạng thái dưới hàn trần tại cảnh ý trong thế giới có thể tin tưởng nhìn thấy kình thiên cự thụ mầm non ngay tại không ngừng hấp thu màu xanh lá sinh mệnh năng lượng ngắn ngủi nửa giờ thời gian mầm non liền trở nên so trước đó lớn mạnh hơn không ít từ nguyên bản mầm xanh nhỏ dài đến cao hơn nửa mét tông nhãn trạng thái duy trì không được quá lâu các loại sau một tiếng hàn trần kết thúc quá tưởng trở tay gọi ra kình thiên cự thụ cây nhỏ bắt đầu khôi phục tế bào hạ t í n h quả nhiên trưởng thành sau kình thiên cự thụ cây nhỏ chữa trị lực mạnh lên không ít nguyên bản một lần chỉ có thể khôi phục một bây giờ đã đạt đến ba dựa theo sinh mệnh tinh h ạ c h quang trạch đạm đã biên độ đến xem Tiêu chỉ chỉ chỉ sau sáu c h ngày h hàn trần đi theo long chấn hải các loại thanh long chiến khu quân bộ đàm phán đoàn gây chiến hạm chống đỡ đến tân hải hoàng đạo lấp biển xây đạo tuyệt đối không phải chuyện đơn giản nhưng đối với có thể điều khiển hung thú lấp cát hải nhân tộc mà nói căn bản không phải vấn đề quân bộ đoàn đàm phán đến lúc tân hải hoàng đ ả o ngay tại như họa như đổ kiến thiết lấy t ừ n g đ ầ u to lớn dung nham cá mập phun ra ra xích hồng dung nham đạn từ đáy biển bắt đầu trải tân hải hoàng đ ả o nền tảng loại này dung nham đạn làm lạnh sau、so、độ cứng thẳng bức cốt thép giàn khung xi măng thậm chí tốt hơn từ chiến hạm dạ đ ã có thể nhìn thấy đáy biển trí ít có hơn bạn đầu dung nham cá mập ngay tại đẩy nhanh tốc độ trình hải nhân tộc lao giả trẻ thiếu đều tham dự trong đó ở dưới biển cho mình khống chế dung nham cá mập hạ đạt tỷ lệ nếu là chúng ta nhân loại cũng có thể điều khiển hung thú tốt biết bao nhiêu những này dung nham cá mập nhưng so sánh tạo đảo thuyền dùng tốt nhiều. nhìn thấy nhân loại chiến hạm một cái cự đại vô bằng rùa biển từ đằng xa bơi lại trên mai rùa có cây phong phú tựa như một cái cỡ nhỏ hòn đảo q uy s á t đảo thượng thứ nhất biển thánh đệ tứ hải thánh ngại đặt các loại hải nhân tộc h ạ c h tâm đ ề u tại đợi đến cự hình rùa biển đến trước mặt thứ nhất biển thánh liền c h ắ p tay mời chư vị lên đảo nói chuyện đi hàng trần long chấn hải các loại quân bộ đoàn đàm phán lúc này mới n h a o nhau lên đảo bởi vì lần trước đàm phán không nhanh lần này song phương gặp mặt sau đa số đều là mặt đen đối với mặt đen thứ nhất biển thánh tiền bối lần này ta tới hay là nói chuyện lần trước sự tình không cần nói ta không đồng ý tân hải hoàng đ ả o thượng đóng quân nhân loại quân đội chúng ta đã n h ư ợ n g bộ nhiều như vậy các ngươi hoa hạ thật sự là khinh người quả đáng cùng lắm thì chúng ta về lúc đầu hải hoàng đ ả o thương thế vừa mới khỏi h à n đệ tứ hải thánh mặt đen lên cự tuyệt thứ nhất biển thánh cũng không nói chuyện t r ầ m mặc thái độ kỳ thật liền biểu lộ cái nhìn của mình các ngươi có người tức giận mở miệng long trấn hải đưa tay gư ép l á n h gãy người kia ngước mắt ra hiệu hàn trần hỗ trợ hòa h o a n không khí thứ tư tiền bối chú quân sự tình kỳ thật cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng như thế đối với toàn bộ tân hải hoàng đạo tiến hành quân sự không chế rất nhiều thứ đều có thể hàn trần nếp miệng cười một tiếng hàn trần từng vì hải hoàng đạo giải quyết quá lớn t h i ệ n phức hắn đứng ra nói chuyện đệ tứ hải thánh cũng không có giống trước đó như thế mâu thuẫn ngựa khí hỏa hoạn không ít chúng ta không hy vọng bị v ấ y dày ta cam đoan hội không v ấ y dày đến hải nhân tộc cuộc sống bình thường điều kiện tiên quyết là chúng ta đầy đủ tin tưởng lẫn nhau hàn trần thành khẩn nhìn về hướng đệ tứ hải thánh cùng đệ tứ hải thánh sau lưng ngại đạt nếu như là người đại biểu hoa hạ chú quân l ờ i nói ta đồng ý ngại đạt không chút do dự tỏ thái độ ngại đạt đệ tứ hải thánh không nghĩ tới ngại đạt đơn giản như vậy đáp ứng th ngài đặt hướng đệ tứ hải thánh biểu đạt xong tín nhiệm của mình sau nhìn về phía h à n trần khẽ gật đầu tạ ơn h à n trần thành khẩn gửi tới lời cảm ơn chỉ là người ta đồng ý có làm được cái gì mặt khác hải nhân không đồng ý đâu đệ tứ hải thánh hỏi ngài đ ạ t trầm mặt xuống lúc này một mực trầm mặt thứ nhất biển thánh rốt cục mở miệng nếu như một kẻ nhân loại chiến tướng bởi vì ái mộ hải nhân t h á n h nữ cho nên lấy chú quân lấy c ơ đến đây hỗ trợ kiến thiết tân hải hoàng đạo nói như vậy lời nói tin tưởng hải nhân bọn họ liền dễ dàng tiếp nhận nhân loại chiến tướng ái mộ hải nhân thành nữ đệ tứ hải thánh suy tư một lát đột n h i hiểu ê n đ ư ợ c n g i đ ạ t lặng l ẽ n h ư n hai tinh thần lẫn nhau chương sáu trăm linh hai n tinh thần lẫn nhau một tháng sau tân hải hoàng đ ả o nền kiến thiết hoàn thành sau đó bắt đầu mặt đảo kiến thiết cùng lúc đó ở trên đảo bắt đầu lưu truyền một đầu tin tức quân đội nhân loại muốn tới ở trên đảo đóng quân cái gì nhân loại lấy không tám thành điểm tài nguyên lợi nhuận còn không biết dừng lại còn muốn tại tân hải hoàng đ ả o thượng chú quân cái này lẽ nào lại như vậy cứ như vậy chúng ta cùng bị giám thị phạm nhân khác nhau ở chỗ nào ta không đồng ý ta cũng không đồng ý chúng ta hẳn là lập tức hướng thứ nhất b i ể n thánh đưa ra kháng nghị không thể để cho nhân loại đạt được lại tại quần tình xúc động phẫn nộ thời điểm có người không chút hoang mang rút miệng biển xì gà bình tĩnh tự nhiên nói đều m ù lên cái gì d ỗ rành chú quân chỉ là cái cớ biết lần này nhân loại chú quân binh đoàn đầu mục là ai a một đám hải nhân hai mặt nhìn nhau cuối cùng nghi ngờ hỏi ai vậy chính là lúc trước ra vẻ giao nhân vương hỗ trợ đối phó nhập ma b i ể n thánh nhân loại chiến tướng tựa như là gọi hàn trận tới lão hải người phun ra một điếu thuốc mây là hắn nhân loại kia chiến tướng xác thực đối với chúng ta hải nhân có ân mà lại thực lực rất mạnh lão ca ngươi nói hắn là có mục đích khác là có ý gì lão hải người dùng ngươi làm sao đầu góc chậm chạp ánh mắt nhìn thoáng qua nghi ngờ đám người t h ấ p giọng ta nghe nói à nghe nói cái kia họ hàn nhân loại chiến tướng ngay tại mánh liệt truy cầu chúng ta ngại đạt thánh nữ mà lại ngại đạt thánh nữ tựa hồ hắn cũng có ý tứ cam náo nửa ngày nguyên lai、like、là vì truy cầu chúng ta thánh nữ à? không được chúng ta hải nhân tộc thánh nữ tại sao cùng dị nhân kết thành bạn nữ ta không đồng ý ta nhổ vào ngươi là lo lắng ngại đạt thánh nữ cùng dị nhân kết thành bạn nữ a ta nhìn ngươi là lo lắng ngại đạt thánh nữ thành hôn sau ngươi liền một kia hy vọng cũng mất hoặc đông đảo hải nhân cười vang đứng lên đừng nói như vậy coi như ngài đạt thánh nữ vĩnh viễn không thành hôn hắn cũng không có nửa điểm hy vọng ha ha ha ha lại nói nếu như ngài đạt thánh nữ thật ưa thích nhân loại kia chiến tướng nhưng làm sao bây giờ ta cảm thấy có thể tiếp nhận dù sao nhân loại kia chiến tướng cường đại như vậy hắn cùng ngài đạt thánh nữ sinh ra tới hải tử nếu như có thể chiếu cố nhục thân cùng tinh thần lực cường đại chúng ta hải nhân tộc chẳng phải là không có khuyết điểm ta cũng có thể tiếp nhận n g à i đặt thánh nữ thiện lương như vậy ôn nhu như vậy nhất định phải là đủ cường đại nhân t à i xứng trở thành trượng phu của nàng chủ đề được thành công mang lệ n hải h nhân bọn họ đối với chú quân mâu thuẫn quả nhiên không có lúc trước mãnh liệt như vậy lời đồn đại lên men trọn vẹn nửa tháng sau ngày nào đó chú đạo binh đoàn rốt cục lên đ ả o dẫn đầu đúng là hàn trần về phần chú đạo binh đoàn thì là hàn trần tiến vào quân bộ lúc cái thứ nhất chìm xuống thể nghiệm binh đoàn thần võ đặc chiến đoàn nguyên đoàn trưởng lâm phong đã đề bạt làm trại phó đoàn trưởng chống chỗ tạm do hàn b á n điển khi nhận được quân bộ điều hành cùng gặp mặt đến đây dẫn đầu binh đoàn hàn trần、lúc. hàn m á n h liền biết lúc trước mở miệng một tiếng hàn sư trưởng không có phí công gọi lên đảo cùng ngày hàn m á n h liền dẫn đầu binh đoàn tất cả mọi người gia nhập tân hải hoàng đ ả o kiến thiết nếu như không có trước đó lời đồn đại hải nhân bọn họ khẳng định hội đối với ân cần nhu như vậy phi thường phản cảm nhưng biết binh đoàn người dẫn đầu hàn chân mục đích sau hải nhân bọn họ không những vui vẻ tiếp nhận còn đem mệnh nhất khổ nhất sống tất cả đều sai khiến cho thần võ đặc chiến đoàn thần võ đặc chiến đoàn toàn viên chẳng những không có bất luận cái gì mâu thuẫn ngược lại thích như mật ngọt khổ một chút mệnh mọi chút tính là gì chỉ cần thủ trưởng có thể cầm xuống hải nhân thành nữ đã làm cho lời đồn đại này không chỉ có tại hải nhân bên này lưu truyền rộng khắp tại đệ thập lục tập đoàn quân cũng truyền đi rất rộng hòa tâm đại c ủ cải long diệu diệu nghe nói tin tức tức g i ậ n đến giống con sủ lông nhỏ con một ngày buổi chiều tân hải hoàng đ ả o bờ biển phía đông trời chiều quang mang tựa như lá vàng tại mặt biển l ậ p lòe hàn g chân đứng tại bờ biển bãi cắt tuyến ngoài cùng cầm trong tay đ ế n long đao mặt hướng nước biển không ngừng lặp lại vung đao hô mặc h ư n g nước biển không có sử dụng bất luận cái gì cảnh ý trí lực nhưng mỗi một đao vung ra đều mang thế c h ì lực đột nhiên khủng bố tiếng g i hú đem trùng kích bãi 3681. theo tính toán âm thanh h à n trần lần nữa vung đao không mặc vào áo thân trên búp lên nóng hổi hạ khí trên thân cơ b ắ p theo vung đao động tác kéo rôi gấp lòng mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể thấy rất rõ ràng ngay tại h à n trần chăm chú luyện đao thời điểm một đạo ôn nhu như nước thanh nhầm đột nhiên từ phía sau chuyển đến làng mãnh liệt truy cầu hải nhân tộc thánh nữ nhân loại chiến tướng mỗi ngày trốn ở chỗ này luyện đao có phải hay không đối với trọng điểm làm việc quá qua loa một chút h à n trần nghe tiếng thu đao quay đầu nhìn về phía sau lưng ngại đặt hai tay móc tại sau lưng người mặc một bộ màu làm nhạt váy liền áo chính cười nhẹ nhàng đi qua đến cái kêu màu lam nhạt váy liền áo không biết là làm bằng vật liệu gì chế tác tại t r ờ i chiều chiếu rọi phản xạ đủ mọi màu sắc ngọc ảo con t r ạ c h lại phối hợp bên trên n g ả i đ ạ t bản thân liền cực kỳ phát triển dáng người nhìn phi thường độc lòng người hàng chân nết miệng cười một tiếng ta là sợ n g ả i đ ạ t thánh nữ phía ta mới không dám đánh yêu thế nào hải nhân tộc đối với binh đoàn người không mâu thuẫn đi nào chỉ là không mâu thuẫn hiện tại cũng gần thành người một nhà n g ả i đ ạ t đón ôn h ú gió biển đi tới h à n t r ầ n bên cạnh mặt hướng biển cả đưa tay nhẹ nhàng v é lên một sợi bên tóc mai toái phát lộ ra nhu hòa bên mặt đường con cùng nhân loại khác biệt hải nhân tộc có như tinh linh h a i nhọn trừ màng nhĩ bên ngoài bên trong còn có một tầng cách t r ở nước biển màng mỏng có lẽ là tu luyện không nguyện tinh hình nguyên nhân hải nhân tộc nữ tử đều có một loại không linh linh tinh khí chất dù là chỉ là nhìn xem liền hội cảm thấy tâm thần thư thái ngài đạt làm hải nhân t h á n h nữ khí chất càng thêm xuất chúng vẹn vẹn chỉ là hướng bên cạnh v ừ a đứng liền để hàn trần cảm giác bình tĩnh mỹ hảo nghe nói thân thể của ngươi ra một chút vấn đề lớn có lẽ chúng ta có thể rút một tay ngài đạt nhìn về phía hàn trần con ngươi màu xanh lam tựa như biện cả một dạng mỹ lệ đa t ạ nhưng đã không sao hàn trần tiếng nói tự tin khẳng định trải qua thời gian dài như vậy sinh mệnh tinh hoạch sớm đã bị kình tiên cự thụ mầm cây hấp thu hầu như không còn bây giờ kình tiên cự thụ đã có cao hơn ba mét một đêm có thể khôi phục năm tế bào hỏa tính ngay tại tối hôm qua trải qua kình tiên cự thụ trị liệu sau hàn trần cảm giác mình trạng thái thân thể đạt đến viên mãn vậy có thể hay không xin ngươi g i ú p một chuyện ngại đ ạ t lời nói xoay chuyển đôi mắt xanh t h ẳ m như biển chỉ cần đủ khả năng hàn trần không có đem lại nói lầy ta cảm nhận được chính mình thành thánh thời cơ nhưng bởi vì hiện tại ta còn chưa đủ viên mãn cần một cái khác phái đồng cấp cứng giả tiến hành tinh thần lẫn nhau mới tham ngộ giải thánh cảnh huyền bí vốn phải là hải nhân thánh tử đến gánh chịu công việc này có thể ra hỏa kia sợ hàn trần hiểu lầm cái gì ngài đặt vội vàng đi theo giải thích ngươi yên tâm chỉ là tinh thần lẫn nhau hội không đối với ngươi tạo thành bất kỳ nguy hiểm nào cùng mặt trái tác dụng có lẽ còn có thể tại tinh thần lẫn nhau trong quá trình cộng đồng tiến bộ hàn trần nghe xong nghi ngờ lầm bầm một câu nghe có điểm giống song tú a a ngài đặt không hiểu nhẹ trao lại đôi mi thanh tú không có việc gì lúc nào cần hàn trần nhét miệng cười một tiếng đêm nay thế nào chương sáu trăm linh ba giữa tháng con t r ư ơ n g sáu trăm linh ba giữa tháng con bóng đêm u tĩnh trăng sáng treo cao tân hải hoàng đạo trong thánh điện thứ nhất biện thánh cập đệ tứ hải thánh các loại đông đảo hải nhân tộc lão sớm chờ đợi đã lâu hàn g chân đúng hẹn đổi tới thánh điện lúc tầm mười tên hải nhân tộc thiếu nữ ngay tại hướng trong một ao nước huynh đ ả o tựa như ngân thủy ngân giống như màu bạc dòng nước trong đại điện trừ thứ nhất biện thánh thứ tư biện thánh cùng đông đảo hải nhân tộc tộc lão nơi sống yên ổn bên ngoài tất cả đều đốt lên tráng kiện sắc trắng ánh đến thiêu đốt lúc, lúc một cỗ mùi thơm nào ngạt mùi gương đậm đ mặc dù mùi thơm n ồ n g đậm nhưng cũng hội không để cho người ta buồn nôn ngược lại mang theo một kia để tinh thần buông l ò n g dị năng để cho người ta trước nay chưa có tự tại thư sướng đa tạ hàn tiểu hữu chịu thân xuất biệt thủ nếu không ngại đạt nhập thánh phụ trợ nhân tuyển thật đúng là để cho người ta đau đầu thứ nhất biển thánh hòa ái cười nói tiền bối không cần khách k h í hàn trần khẽ bước cảm như vậy ngại đạt ngươi cũng ra đi thứ nhất biển thánh nhìn về phía chắc điện cửa bão hàn trần ném đi ánh mắt lúc trung hợp nhìn ngại đạt người mặc váy dài màu lam nhạt đầu đội châm hoa hai tay hơi nâng một cái màu la ngọn đến chậm rãi đi ra có lẽ là anh đến làm nổi bật cũng có thể là là n g à i đ ạ t vẽ lên đồ trang sức trang nhã lại hoặc là tâm lý tác dụng tóm lại nhìn thấy n g à i đ ạ t từ chắc điện cửa vào chậm rãi đi ra lúc hàn trần tâm bên trong không khỏi sinh ra một loại không thể tiết độc cảm giác thiêng liêng thần thành đến hàn tự nhận chính mình không phải cái gì gặp sắc bên mình người cũng thấy bây giờ n g à i đ ạ t trong lòng không h i ể u sinh ra một loại khô nồng đến ngải đ ạ t n ệ h bước sáng bóng tiểu xào ngọc túc chậm rãi đi tới hàn trần trước mặt ánh mắt hoàn toàn như trước đây trong suốt hai gõ má có chút hiện có đỏ h n g nên làm thế nào hàn trần khó được có chút tâm hoảng ý loạn ngải đạt nhàn nhạt cười một tiếng r ồ i ra một cái t ố thủ hàn trần không có ra mồm đưa tay cầm ngải đ ạ t tay ngọc lập tức tùy theo ngải đạt đem hắn dẫn dắt đi vào trung tâm thánh điện ao trong nước hồ chất lỏng màu bạc sức nổi so nước càng phải nhỏ một chút mang theo một loại cảm giác ấm áp hàn trần vừa tiến vào trong nước hồ cũng cảm giác mấy ngày nay cường độ cao huấn luyện cảm giác mệt mỏi lập tức giảm đi không ít đây là biển sâu thánh cấp hung t h ú lang mực tinh nước ối nó không chỉ có thể thoải mái huyết n ụ c thần ồn còn có thể để cho người ta cảm thụ một loại quay về mẫu thể tử cung ấm áp cùng cảm giác an toàn ngải đạt nhu giải thích rõ hàn trần khẽ gật đầu mới bắt đầu đi thứ nhất b i ể n thánh trầm giọng mở miệng sắc mặt nghiêm túc ngài đạt chủ động hướng phía hàn trần tới gần chỉ chờ đến hàn trần phụ cận mới nhón chân lên muốn dùng c h á n của mình mâu thuẫn hàn trần c á i chán hàn trần thấy thế hướng phía dưới cúi đầu nhẹ nhàng chống đỡ ngài đạt c á i chán sau đó đâu ngài đạt nhắm mắt sau đó liền nhắm mắt lại cái gì đều không cần suy nghĩ nhiều liền cùng quan tưởng tinh đồ mở dạng ta đến dẫn dắt ngươi Tốt. hàn trần từ từ nhắm mắt lại dưới loại trạng thái này hàn trần rất khó rất mau tiến vào chiều sâu quan tưởng thẳng đến bên thai vang lên vừa rồi là ao rót nước các thiếu nữ nhẹ giọng nga đây là một loại hải nhân tộc đặc hữu ca khúc không có ca tử chỉ có ngâm nga cùng vật luật các thiếu nữ hợp sướng dây thanh lấy một loại sâu rơi đáy biển lũ bí cảm giác cùng chống trải cảm giác khả năng mang theo tinh thần kỹ pháp ảnh hưởng tóm lại làm cho hàn trần trong nháy mắt quên đi chính mình thân ở hoàn cảnh tiếp theo một cái trước mắt hàn trần đột nhiên bừng tỉnh nhưng mở mắt ra lúc mình đã thân ở đèn kịp biển sâu chỉ có t r ư ớ c người ngại đặt cùng mình một đạo phía dưới là sâu không thấy gáy ránh biển đèn kịp phía trên là một sợi theo anh bạ xạ từ từ làm nhạt xa xôi q u mang bốn phương tám hướng là bóng tối vô tận cùng hư vô duy nhất có thể làm bạn chính là thiếu nữ trước mắt. rất nhanh một loại lực lượng vô hình để cho hai người giống như là ở trên bầu trời một dạng bình lơ lửng ở trong nước biển còn có trùng to lớn lực đẩy muốn đem hai người tách ra hàng c h ấ n gắt gao nắm lấy tay của thiếu nữ nhưng như cũ n g không cách nào chống cự nguồn lực lượng này tựa như là nằm mơ đánh người một dạng vô luận ngươi có bao nhiêu phẫn nộ ra quyển b ĩ n h viễn làm ề m n ũ n dùng lực lượng tinh thần ngại đạt thanh n â m trong đầu tiếng vọng đứng lên hàng c h ấ n ngước mắt nhìn lại thiếu nữ cả người bừng bừng phân chấn ra trong sáng ánh sáng cả người giống như là hóa thành một vần minh nguyện giống như tuần tra liệt nhật tinh thần lực thực chất hóa cụ hiện chính là cảnh ý tạo vật hàng trần tâm niệm k h ẽ động một vòng sáng tỏ nóng rực xí dương liền đem hắn cả người bao phủ ở bên trong cái kia c ố cường đại sức đẩy quả nhiên giảm b ấ t rất nhiều chỉ là bây giờ hắn cùng n g à i đặt hai tay đem nắm cảnh y tạo vật ở giữa cũng không có lý tại loại này thiếp thân tiếp xúc bên dưới song phương cảnh y tạo vật vậy mà bắt đầu lẫn nhau tương dung đây chính là tinh thần lẫn nhau không cách nào nói hết cụ thể quá trình đến cỡ nào h u y ề n diệu tóm lại một loại khó có thể lý giải được khoái cảm tại lẫn nhau trong vỏ đại nao điên cuồng k h é động nam nữ trên thân thể lẫn nhau hội sinh ra nhất định khoái cảm thậm chí hội cho người có loại tâm linh tương dung nào rác nhưng tinh thần lẫn nhau chính là chân chính tâm linh tư ơ n g dung lẫn nhau chia sẻ tất cả bí mật tất cả cảm thụ tất cả tất cả thật giống như chân chính dung hợp thành một thể không phân khác biệt dạng này tinh thần lẫn nhau xa so với da thịt m à sát càng có thể mang cho người ta vô hạn quái cảm trong lúc bất chi bất giác hai người liền chăm chú ôm nhau ở cùng nhau một vần mặt trời cùng một vần minh nguyệt sáng trong triệt để tư ơ n g dung hàng chân khi tỉnh lại s á t trời đã sáng rõ trong thánh điện trừ đã đốt hết s á c trắng bên ngoài không hề có bất kỳ thứ gì khác cùng những người khác liền ngay cả ngại đạt cũng không có ở người đâu để ư trong thắng chốc h à n trần cảm giác được tinh thần lực cảm giác phạm vi vậy mà làm lớn ra gấp bội cái này chứng minh trải qua tối hôm qua tinh thần lẫn nhau tinh thần lực của hắn mạnh lên không ít hồi ức tối hôm qua hết thảy tựa như một cảnh nhưng thư vị là thật làm cho người dư v ị vô tận tân hải h o à n g đảo thánh n ữ c u n g ngài đ ạ t lông mi khẽ run lên mở ra màu xanh lam đôi mắt từ chiều sâu quan tưởng trong trạng thái thất tình thế nào thành công à? thứ nhất biển thánh không kịp chờ đợi hỏi ngài đ ạ t mặt lộ hồng nhuận phân tớt mang theo một tia thẹn thùng khẽ bước cảm ân thành công nói đi liền gọi ra cảnh giới của mình ý tạo bật không không nguyện một vần minh nguyện treo cao mà lên ánh trăng so sánh với trước kia muốn sáng tỏ trong sáng được nhiều trừ cái đó ra tại minh nguyện vị trí trung tâm nhiều một vòng màu vàng nóng r i ệ u quang nếu như không nhìn kỹ con tưởng rằng chỉ là một điểm sáng nhưng nếu là cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện cái k i a màu vàng nóng r i ệ u quang nhưng thật ra là một cái thụ tinh c h ứ n g giờ phút này mai thụ tinh c h ứ n g ngay tại không ngừng hấp thu cảnh ý tạo vật lực lượng phát dụng mặc dù từ sinh ra đến bây giờ mới bất quá mấy giờ nhưng nó đã đơn giản hình người thậm chí bộ mặt đặc thù đã bắt đầu nổi bật cùng hàn trần có mấy phần rất giống đây cũng là ta hải nhân tộc tương lai hy vọng gồm cả trước mắt hoa hạ lớn nhất tiềm lực chiến tướng huyết nhục cường độ cùng hải tộc thánh nữ cường độ tinh thần lực hai tử này t i ề n đồ tương lai bất khả hà lượng thứ nhất b i ể n thánh trên khuôn mặt dàn mua trồi lên một vòng hưng ơ phấn hồng nhuận phấn khớp chuyện này muốn hay không hướng hàn trần thẳng thắn n g à i đạt rất cảm thấy hay n ấ y mặc dù đứa nhỏ này cũng xem như hàn trần chân chính thân sinh khuất đủ, nhưng tuyệt đối xem như hai người tinh thần lẫn nhau sau kết tinh cảnh ý tạo vật là do tinh thần lực tạo dự huyết nhục năng lượng ủng hộ tồn tại cảnh ý tạo vật lẫn nhau kỹ thật chính là thật chính là thân mượn cơ hội này lưu lại hàn trần huyết mạch mặc dù hội không đối với hàn trần tạo thành bất luận cái gì t ổ n t h ấ t nhưng luôn cảm thấy giống như là trộm được mà lại ngay từ đầu thai n é n hải t ử này ngài đ ạ t mâu tính hào quang liền bắt đầu không ức chế được bừng bừng phân chấn nàng không muốn để cho con của mình không có phụ thân làm bạn nhưng chuyện trọng yếu nhất trước mắt là cam đoan hải t ử thành công an toàn sinh hạng chương sáu trăm linh bốn kéo ra màn tre sáng sớm ô nhu sóng biển nhẹ nhàng cọ rửa màu vàng bãi biển thần võ đặc chiến đoàn sáng sớm liền bắt đầu luyện công buổi sáng vòng quanh vợ biển tiến hành sinh động khí huyết chạy mau hai ba bốn một hai ba bốn hàn manh dẫn đầu lãnh bảo nhìn thấy không ít mỹ lệ hải tộc thiếu nữ tại vòng xoay ven đường quăng t ơ i ánh mắt tò mò lúc hàn manh chạy càng thêm vào m ỏ hắn hàn manh không có gia tâm lớn như vậy hải tộc thánh nữ đánh giá cũng chướng mắt hắn có thể tìm hải tộc tiểu bội làm bạn gái đó chính là bọn họ lao hàn ra tổ trên mộ bước lên khói xanh h á t h á t h á t h á t về phần thần võ đặc chiến đoàn bên trong mặt khác tiểu h o a tử đều cùng hàn manh không sai bị lắm bình thường huấn luyện cũng không gặp bọn hắn nghiêm túc như vậy khắc khổ bây giờ tất cả đều cởi bỏ áo lộ ra c ơ bắp hình dáng rõ ràng th giống như là lắc mở cái đôi công khổng tức một dạng rêu dao trước đó tại trụ sở huấn luyện sao có thể nhìn thấy nhiều như vậy xinh đẹp hải tộc thiếu nữ bây giờ năm bước một cái kia đâm mười bước nóng lên đi ai có thể chịu nổi thần võ đặc chiến đoàn các chiến sĩ thích thú hàn trần bên này cũng đã chuẩn bị khởi hành trở về dòng đều hai tháng kỳ hạn đã tới long đô đệ nhất võ đạo hội ngay tại hai ngày sau gặp song c ư ơ n g lê h ắ n đằng sau liền muốn tại tân hải hoàng đ ả o thượng thường trú một đạo sĩ quan tử binh đoàn trụ sở bay vụt mà lên tựa như một phát phun ra hỏa diễn hỏa tiễn đạn đạo giống như thẳng đến dòng đều phương hướng bất quá đi đến nửa đường hắn mới nhớ tới triệu phong cùng dương thiên hoán còn tại diễn tập khu lợi liền lâm thời ngoặt một cái chạy đến diễn tập khu đem hai người mang theo trở về trải qua hai tháng đập hấn hai người đã không có hình người triệu phong cả người g ầ y hốc hát đi hàn trần tìm tới hắn lúc hắn đã triệt để biến thành như côn nô lệ một mặt định hót cho như côn đấm chân năm bay còn hỗ trợ tại trên internet tìm một chút thành như phiến cho như côn xem có chút hầu hạ không chu toàn chính là một trận đánh đập trần ca ô ô ô ô, ô n g ư ơ i rốt cuộc đã đến a a a a vừa nhìn thấy hàn trần triệu phong liền gặp khóc nào lên ôm lấy hàn trần ủi về phần dương thiên hoán thì qua hai tháng giã nhân giống như sinh hoạt một mực tại diễn tập khu t r ố n t r ố n t r á n h tránh khả nhiêu là như vậy còn bị ngư côn phối hợp tiểu lang tìm tới mấy lần đánh thành trọng thương tại yêu vương bên trong ngư côn tuyệt đối được cho ra dày t h ì béo dương thiên hoán bắt hắn không có biện pháp nào cũng may trải qua hai tháng tra tấn dương thiên hoán thực lực có bước tiến dài nhất là ẩn giật thân pháp thậm chí có thể tránh thoát tinh thần lực cảm giác cùng gió xét lần này không có chuyên cơ ba người trực tiếp từ đông k h bay đến dòng đều tại mặt đất kiểm tra đối chiếu sự thật qua thân phận sau mới tính chân chính về tới dòng đều thứ nhất võ đạo hội lửa nóng trình độ ngay cả điểm điểm đều có chỗ nghe thấy nàng hưng phấn mà hướng hàn trần giải thích lấy mình tại nhà trẻ nghe được tin tức nàng a lại giao cho bạn mới tựa như là cái quân bộ anh hùng hậu đại hai người vẫn rất chơi đến tới hàn loan ý ở một bên giải thích hiểu l â m khá tốt để cập bạn mới điểm điểm lập tức tán dương hàn trần luốt luốt ngọt ngào cái đầu nhỏ muốn chân vi tinh thần xa suốt lúc còn hầu ở bên người bằng hưu ân đ i ể m đ i ể m nhẹ gật đầu trở về nhà sau hàn trần khử bụi tụ tập đoàn nhìn một chút chu tiếp vân bây giờ giải trừ h i ước không cho hợp tác hộ khách một đồng lớn chu tuyết vân mỗi ngày đều loay hoay sức đầu m ẹ chán hàng chân không có gì tốt biện pháp chỉ có thể tự thể nghiệm giúp chu tuyết vân tiêu mất một chút phiền não đạt được thoải mái chu tuyết vân quả nhiên lại khôi phục đầy trạng thái khả năng cùng hàm dương ngôi âm tinh đồ có quan hệ tóm lại mỗi một lần thoải mái sau chu tuyết vân cuối cùng hội so trước đó càng thêm kiểu diễm động lòng người ba ngày sau long đô đệ nhất võ đạo hội chính thức tổ chức địa điểm ngay tại long đô hào tộc khu hoa hạ thứ nhất diễn võ trường đây là dòng đều diễn võ trường lớn nhất có thể dung nạp trên bạn người đồng thời quan sát võ đạo giải thi đấu vé vào cửa không đối ngoại bán ra do tứ đại đ ỉ n h cấp gia tộc quyền thế in và phát hành vé vào cửa sau đó dựa theo gia tộc thực lực mạnh yếu hướng phía dưới phân phát đương nhiên cũng hội mời một chút xã hội danh lưu cùng hoang dại võ giả đến đây quan sát đối với một ít danh lưu mà nói có thể nhận được thứ nhất võ đạo hội thì mời chính là đối với mình thân phận địa vị cùng thực lực tán thành lần này thứ nhất võ đạo chủ trì do diệp g i a toàn quyền phụ trách diệp thần làm c h ấ n trận võ thánh m u ố n đích thân trình diện dương ra bởi vì dương tiên hoán nguyên nhân lần này võ đạo hội phát thêm bốn tấm vé vào cửa vừa vặn đều đặn cho hàng trần một tấm lại vé vào cửa vị trí tương đương gần phía trước cái này đủ để nhìn ra g i a t ộ c quyền thế liên minh đối với dương tiên hoán tương lái hạn mức cao nhất tán thành dương gia lão gia tử rốt cục mở mày mở m ặ t một lần lão gia tử tính cách ngay thẳng cũng không có bởi vì rồng đều lời đồn đại mà xem nhẹ hàn trần ngược lại chủ động đem hàn trần an bài tại bên cạnh mình vị trí năm đó ta cũng tham gia qua quân ngươi có thể tại cái tuổi này liền phụ trợ đại xoáy chạm giết một đầu danh sách thiên ma phóng nhãn rồng đều chỉ có diệp thần có thể cùng ngươi đánh gồng lão gia tử quá khen rồi hàn trần khiêm tốn nói và người dư tỏa trong nửa giờ ngắn ngủi vậy mà toàn bộ ngồi đầy theo sát lấy võ đạo hội khai mạc thức liền chính thức tổ chức trước một đoạn mấy t r ă m chúng hài đồng hành khúc hỏi tháng khi ngọc bàn ngọc bàn vang vọng tại toàn bộ võ đạo hội hiện trường lúc tất cả mọi người an tĩnh lại l ặ n g lặng lắng nghe hài đồng h g ọ sướng sau đó chính là từng cái gia tộc xuất chiến đoàn đại biểu lá thương hoàng phụ long tứ đại gia tuần tự ra sân mỗi một cái đoàn đại biểu đều có hai ba mươi tên ưu tú hậu bối xuất chiến hoặc tiếng người trong nháy mắt v ê n áo đằng sau dựa theo gia tộc thế lực sắp xếp tổng cộng hai trăm sáu mươi gia tộc ra sân xuất chiến tiểu bối từ mười tám tuổi đến hai mươi tám tuổi không đợi tổng cộng ba phẩy một m ộ t tám vị gia tộc quyền thế tiểu bối xuất chiến dương thiên hoán triệu phong cũng tại xuất chiến danh sách trừ cái đó ra hàn trần còn tại cá nhân xuất chiến đoàn bên trong thấy được nam thị tỷ mộ i nam tính thu vừa bận kẹt tại hai mươi tám tuổi ở độ tuổi này hạn mức cao nhất bên trên chỉ là tại k hương gia đoàn đại biểu bên trong hàn trần cũng không có nhìn thấy khương lê thân ảnh trọng yếu như vậy giải thi đấu lao tổ khương gia vậy mà không thả quan môn đệ tử đi ra lộ mặt trần ca đừng hoảng hốt tìm cơ hội ta hỏi một chút khương gia tiểu bối triệu phong an ủi hàn trần nhìn về phía khương gia đoàn đại biểu ngồi xuống địa phương khe nhữ mày có lẽ là nhìn trộm đưa tới chú ý thương gia lĩnh đội trưởng bối nếu có phát hiện hướng phía hàng trần nhìn bên này đi qua ánh mắt tựa như như lưới đao lăng lệ chỉ là không đợi hắn tinh tế tìm tòi nghiên cứu diệp thần liền đại biểu diệp ra xuất hiện ở võ thánh t r ê ế n đế trong lúc nhất thời toàn trường gieo họ tiếng vỗ tay như sấm động thứ nhất võ đạo hội chỉ đang luận bàn giao lưu để các nhà tiểu bối đều có thể nhận rõ thực lực của mình cùng vị trí đằng sau tức giận p h â n đấu thương thị gia tộc trên lôi đài tuy có khả năng ngoài ý muốn nổi lên nhưng biết không cho phép có người ở trên đài thừa cơ thống hạ sát thủ nếu có người không nhìn quy tắc đừng trách ta diệp thần trở như vậy ta chính thức tuyên bố thứ hai mươi mốt giới thứ nhất võ đạo hội chính thức bắt đầu toàn trường lại lần nữa gieo họ vô số người hô to diệp thần tôn hiệu tinh không võ thánh đang hoan hô cùng âm thanh ủng hộ bên trong thứ nhất võ đạo hội rốt cục kéo ra màn tre chương sáu trăm linh năm cầu cứu chương sáu trăm linh năm cầu cứu rồng đều thứ nhất trong diễn võ trưởng sân bãi rộng lớn có thể đồng thời duy trì ba mươi nhiều lôi đài đồng thời tranh tài nhưng trọng điểm hay là tứ đại gia tộc đỉnh cấp bọn tiểu bối giao đấu dù sao gia tộc khác đến từ hiện tại liền muốn lựa chọn muốn vút ve lùi thật muốn đợi đến một cái nào đó tiểu bối trưởng thành đón lấy gia tộc đại quyền lại đi định n ọ t định vợ đến lúc đó có thể hay không gặp mặt một lần đều được phó thác cho trời làm cương gia bồi dưỡng võ vương nam tiểu trường trước một bước n ă n g tràng đối chiến một cái gần nhất tại rồng đều rất có danh khí hoang dại võ vương lên đài sau đối phương lễ phép khiêm tốn c h ắ p tay thi lễ nam tiểu trường lại cười nạo một tiếng trực tiếp xuất thủ đánh cái đối phương trở tay không kịp đợi đến đối phương tức giận đánh trả lúc nam tiểu trường mới tận lực bắt lấy đối phương mất trí biến hình bộ pháp một cước đá vào đối phương trên huyện thái dương đem nó ném ra đấu trường lúc rơi xuống đất người k i ê u biệt thái dương máu chạy ồ ạt đã hít vào t h ì ít thở ra thì nhiều nam tiểu trưng thấy thế vội vàng hướng võ thánh trên ghế diệp thần tạ l ố i t i n h không võ thánh có lỗi với ta nhất thời thất thủ ta ta cho là hắn có thể đỡ diệp thần có chút mở ra hai con ngươi mắt nhìn nam tiểu trưng đáy mắt hơi có hàn ý nhưng không nói gì chỉ chờ nam tiểu trưng hạ tràng k h ư ơ n g gia tam tiểu thư khương d ĩ n h vỗ tay bảo hay tiểu trưng đánh thật hay thân là ta khương gia giúp đỡ bồi dưỡng võ vương liền nên cường thế như vậy nam tiểu trưng lộ ra nụ cười vui vẻ cùng trên đài bộ kia sợ hai hốt hoảng bộ dáng hoàn toàn không hợp thậm chí có chút đắc y đa tạ tam tiểu thư tản g dương ta nhất định hội tiếp lại nghiêm khắc nam tính thu khe nhứ mày nhỏ giọng nhắc nhở đừng quá mức tinh không võ thánh thế nhưng là từng có nhắc nhở ngươi dạng này sớm muộn cũng hội xảy ra chuyện t h ừ phía trên ngồi thế nhưng là ta khương dĩnh tương lai phu vân nếu là không bá đạo một chút ta khương gia tích lũy mấy trăm năm nội t ì n h cùng thực lực chẳng phải là hộp phí khương dĩnh liếc qua nam tính thu gương mặt xinh đẹp không nhanh lại tại lúc này một tên khương gia người hầu bước nhanh mà đến sau đó đem một cái đẹp đẽ đan hạp g a o cho khương dĩnh mở ra đan hạp bên trong là một viên huyết sắc d ư ợ c hoàn tản ra từng đợt thấm vào ruột gan mùi thuốc thương d ĩ n h cầm lấy d ư ợ c hoàn há miệng ă n v à o sau đó đột nhiên vừa quay đầu cười nhẹ nhàng nhìn về phía bên người ngay tại nhìn chăm chú chính mình uống thuốc một thiếu nữ người thiếu nữ kia có một đầu sám trắng sợi tóc ngũ q u a n cũng không giống khương d ĩ n h như vậy đẹp đẽ ngược lại có chút không h i ể u khó chịu thậm chí còn có một ít nước m ô i làm sao đau lòng hảo bằng h ư u a thương d ĩ n h cười hì hì chất vấn nước n ô i thiếu nữ sắc mặt lạnh nhạt ta chỉ là muốn hỏi đều là khương da kiểu bối dựa vào cái gì ngươi có thể nhờ phục một viên huyết tùy hoàn? vậy con phải hỏi a nếu như dáng dấp giống như ta xinh đẹp lại có một vị võ thánh phu quân ngươi liền có thể giống như ta nhiều phục một viên huyết t ù y hoàn thương d ĩ n h dùng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua chính mình vi đạn khuôn mặt chắn g đoãn thừ thương ngư bỏ qua một bên mặt chật chật chật ngươi hao tổn tâm cơ mới lại thấy ánh mặt trời còn tốt không dễ dàng tranh thủ phụ thân tín nhiệm làm t ỷ t ỷ ta phải khuyên ngươi một câu ngàn ngàn vạn bạn muốn chân quý cơ hội lần này đừng làm chuyện điên rộ nhất là đ ư n g vọng tưởng có thể dựa vào ngươi chính mình cứu người nào ngươi biết ta nói chính là ai nếu không kết quả của ngươi như thế nào c ũ n g không cần ta nhiều lời đi khương d ĩ n h thâm trầm mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào khương ngư đáy mắt tràn đầy ác ý loại chuyện này không cần đến ngươi tới nhắc nhở ta hay là quản tốt chính ngươi đi nghe nói tinh không võ t h á n h đối với ngươi giống như vẫn luôn là hờ hững ai ta đáng thương tỉ tỉ nếu như ngươi thật muốn đến dịch ra hẳn là hội thủ cả một đời sống q u a đi đợi đến trăm năm về sau tinh không võ t h á n h vẫn như cũ phong nhã hào hoa có thể tỉ tỉ ngươi đã là hoa t à n ít bướm khương ngư nửa điểm không cho khương dĩnh để mặt ngươi khương dính tức giận đến ngũ quan vợ mẹo làm càn ngươi tại sao cùng tam tiểu thư nói chuyện nam tiểu trường nghiêm nghị trách khương ngư khương ngư nhàn nhạt liếc qua nam tiểu trường ngươi thì tính là cái gì dám dính vào chúng ta khương gia tỷ bộ tranh luận nam tiểu trường gương mặt xinh đẹp trì trệ ngươi đùng khương dĩnh một bàn tay quất vào nam tiểu trường trên khuôn mặt không hiểu quy củ ba tam tiểu thư nam tiểu trường một mặt t ú i đầu xuống g á y mắt lại tràn đầy oán hận liếc qua khương ngư bàn tay nắm chặt thành quyền tam tiểu thư nên ngài ra sân tôi tớ nhắc nhở khương dính hung hăng trà sát một chút khương ngư hướng phía lôi đài đi đến chỉ chờ khương dĩnh rời đi khương ngư mới cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay số thứ tự thứ hai trăm ba mươi mốt trận dựa theo trước mắt lôi đài tỉ thí tốc độ hẳn là đến ban đêm mới có thể lên đài đi nàng chậm rãi siết chặt trong tay số thứ tự đầu thẳng đến móng tay xâm nhập lòng bàn tay vết đủ, mang đến nhói nhói mới đột nhiên tỉnh dậy chờ thêm chút nữa liền từng cái từ sáng sớm đến tối hơn ba mươi lôi đài tỉ thí tiếp tục không ngừng đợi đến khương ngư thu đến thông c h í lúc đã là hơn mười một giờ khuya trên khán đài vụ mặt lẹ tẻ đi một chút người nhưng đại bộ phận tinh lực rồi rào võ giả còn tại thương gia ra chủ đương thời khương vĩnh hoài tự mình đi tới an ủi khương ngư ngư nhi lần này là ngươi lần thứ nhất tại công chúng biểu diễn tuyệt đối đ ừ n g khẩn trường có toàn bộ khương gia làm ngươi chỗ dựa ngươi không cần sợ sệt mặt khác chỉ cần đưa ngươi thiên phú hoàn toàn bày ra đủ t i ê n tâm phụ thân hội ở phía dưới một mực nhìn lấy ngươi một mực cổ vũ ngươi k h ư ơ n g vĩnh hoài rối ra đại thụ k h ẽ n ư ớ t khương ngư khô r á o s á m trắng sợi tóc k h ắ p khuôn mặt là cùng ái hiền hòa ý cười khương ngư ngước mắt nhìn trước mắt phụ thân không khỏi nhớ tới đã từng khản cả giọng kêu khóc cầu xin tha thứ có thể phụ thân lại nửa điểm cũng không có mềm lòng mà đem nàng khóa tại khương gia chỗ sâu nhất địa lao tốt phụ thân ta nhất định biểu hiện tốt một chút. khương ngư từng bước một đi hướng toàn bộ diễn võ trưởng trung tâm nhất lớn nhất lôi đ à i tứ đại gia tộc đỉnh cấp tất cả bọn tiểu bối t h thí đều hội an bài ở nơi này mặc dù là đêm tối nhưng đèn tụ quan g lại một đường đi theo c ấ p bộ của nàng đợi nàng mười b ậ c mà lên đứng tại sáng ngời nhất trên lôi đ à i tại vạn chúng người trước ngửa mặt lên lúc toàn trường bắt đầu xì xào bàn tán đây là ai làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua tựa như là khương gia già chủ khương vĩnh hoài nhỏ nhất nữ nhi trước đó giống như được cái gì bệnh nặng cho nên một mực sâu nuôi dương ở nội trạch chưa bao giờ trước mặt người khác lộ ra mặt không nghĩ tới lần này vậy mà dự thi đen vụ quăng từ đầu c h i ế u xuống bạn trúng c h ú n g mục cương ngư nhắm hai mắt lại hít sâu một hơi cùng nàng đối chiến chính là một tên tiểu gia tộc thiếu niên gặp cương ngư không có động thủ dự định cũng không dám phải dày ngoan ngoan đứng ở một bên dưới đài hàn g trần cùng triệu phong dương thiên hoán hai người cũng định nên rời đi trước trần ca chúng ta hôm nay về trước đi ngày mai lại đến nhìn xem nói không chừng tiểu cô nương hôm nay có việc ngày mai mới hội tới hàn g trần gật đầu đáp ứng nói liền cùng triệu phong dương thiên hoán cùng nhau đi ra khỏi diễn võ trưởng lối ra trung tâm trên lôi đài cương ngư nổi lên tất cả d ũ khí lúc mở mắt ra liền chạy ra từng b i ê n nóng hổi nước mắt a lê liền xem như địa ngục chúng ta cũng muốn tay trong tay cùng đi t i ê n lặng nói xong một câu nói kia sau thiếu nữ mặt hướng thính phòng vận chuyển tất cả khí huyết hai tay nắm chắc thành quyền lệ rơi đẩy mặt đ ị a đại h ô hàn trận nghe được rồi sao a lê đang chờ ngươi tiếp nàng trở về hàn trận a lê đang chờ ngươi vê anh thương gia ngồi n g vào một bóng người hướng phía võ đài trung ương của mục đi mang theo không chút nào che giấu sắc cơ chương sáu trăm linh sáu địa lao chương sáu trăm linh sáu địa lao cụ thể lúc nào liền đã thân ở âm lính đen kịp trong địa lao khương ngư đã không nhớ quá rõ ràng đại khái là năm tuổi thời điểm nhưng nàng duy nhất nhớ kỹ rõ ràng sự tình là mẫu thân nhìn thấy chính mình lúc loại kia chẳng ghét ghét bỏ thậm chí là căm hận ánh mắt đem cái này quái thai đuổi đi ra nếu không liền đem nàng quá ta ta không muốn nhìn thấy cái này dị dạng quái vật khương ngư là cái dị dạng quái thai so với những hải tử khác muốn xấu xí được nhiều nàng xương sống nghiêm trọng suy sụp hấp dẫn toàn thân có vậy cá giống như hôi bị đường vận thậm chí toàn bộ đầu cũng giống như đầu cá một dạng nhìn dị dạng mà buồn ôn quá đáng hơn là làn da của nàng hội còn không ngừng bài tiết một loại tanh hôi chất nhảy nhìn thấy trong gương chính mình đừng nói m â u thân liền ngay cả khương ngư chính mình cũng chán ghét bộ dáng của mình từ khi bắt đầu biết chuyện nàng liền chưa bao giờ cảm thụ qua cái gì là yêu nhưng đối với xem t h ư ờ n g đối xử lạnh nhạt chế dễ ước bút ly cô lập xa lánh tư vị lại trải nghiệm sâu hơn có thể tưởng tượng đến một cái bất quá năm tuổi nữ hải ở buổi tối một bên chất vấn tại sao mình muốn sống xuống tới một bên dùng nóng hổi nước trôi tẩy chính mình không ngừng bài tiết dịch nhờn làn da là cảm giác gì a chính là loại kia không bị bất luận kẻ nào tiếp nhận đi tới chỗ nào đều muốn thừa nhận người khác giễu cận q u á i thai ánh mắt loại kia toàn bộ thế giới đều không có chỗ dung thân cô độc cùng tịch mình mặc dù khương ngư không thích khương ra chỗ sâu nhất địa lao nơi đó âm ủ ấ m ớt trong không khí tràn ngập nấm g mốc tràn lan hư vị nhỏ hẹp lao thất bên trong đầy đều là đại tiểu tiện chất hỗn hợp hôi thối nhưng ở tại trong địa lao nàng lại cảm nhận được trước nay chưa có an toàn cùng tự tại ở chỗ này không có bất kỳ người nào kỳ thị cùng g ễ cận nàng có thể cùng chính mình nói cả ngày nói cũng hội không bị xem như tên niên hoặc là k h á i thai nàng nguyên lai tưởng rằng cuộc đời còn lại của mình cũng hội ở địa lao đi qua thật không nghĩ đến đột nhiên có một ngày sắt vách nhà tù tới một cái bạn cùng phòng đang đang đang dù là thân ở dạng này hoàn cảnh bạn cùng phòng mới tâm thái vẫn như c ũ lạc quan nàng gó gó ngăn cách v c h tưởng nhẹ g i ọ n g hỏi thăm ta gọi a lê người tên gì thương ngư có cắp tại nhà tù nhất c ả n h góc vị trí cảnh giác mà cảnh giới mà nhìn chằm chằm vào ngăn cách v c h tưởng dùng c h â m mặc vừa đi vừa về tuyệt bạn cùng phòng mới thiện ý nàng đã trải qua vô số lần hữu nghị lựa gạn những người kia chẳng qua là muốn cho nàng n ế m đến hữu nghị tư vị lại cùng những người khác cùng một chỗ chế nhạo nàng si tầm b ằ n tường q u á i thai ngươi toàn thân trên giới thối h o á c so nhà vệ sinh còn thúi hơn bên trên gấp trăm lần thật sự cho rằng có người hội nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu ha ha ha ha g i a hỏa này khóc không nghĩ tới q u á i thai cũng hội chảy nước mắt c ư ơ n g ngư từ thống khổ trong hồi ức lúc tỉnh dậy sát vách bạn cùng phòng mới đã bắt đầu tự quyết định ngươi không thích nói chuyện hoặc là không biết nói chuyện a không quan hệ ta nói chuyện cho ngươi nghe chỉ cần ngươi đừng cảm thấy ta phiền l i tốt kỳ thật ta rất sợ tối tại nông trường thời điểm những tên hư hỏng kia cuối cùng hội ở trong hát cám đột nhiên xuất hiện đem người mang đi so xem phim kinh dị còn muốn sợ sệt người xem qua phim kinh dị à? kỳ thật ta cũng chưa có xem ta chỉ là nghe một số đại nhân nói qua trừ phim kinh dị còn có phim hài kịch còn có phim tình cảm phim hành động còn giống như có một loại gọi là tình yêu phim hành động nhấc lên cái này khố lạc đại thúc luôn luôn lộ ra cười sâu xa ma di ạ liền hội tức giận phi thường nàng hô to không có khả năng tại hải từ trước mặt nói những này sau đó liền cầm lên cây chổi đuổi theo khố lạc đại thúc chạy khắp nơi đem tất cả địa phương đều khiến cho rối loạn lạc lật lật lật nhớ tới qua lại khoái hoạt A lê nhịn không được cười ra tiếng bất chi bất giác co quắp tại nơi hẻo lánh cương ngư cũng lộ ra ý cười nhưng nàng nhìn qua trong gương chính mình minh bạch nụ cười trên mặt có bao nhiêu quỷ dị khó coi cho nên lập tức nhấp lên miệng biết chúng ta tại nông trường thích nhất làm cái gì trò chơi a quỷ bắt người rất thú vị một người đóng vai thành t r à o người quỷ mặt khác một đám người có thể tại trong nông trại chạy khắp nơi ta chơi cái này rất lợi hại cho tới bây giờ liền không có người có thể chuyển tới ta k ố lạc đại thúc luôn luôn tán dương ta hành động linh xảo ấn ấp ngươi chơi qua trò chơi này a lê vô ý thức hỏi cương ngư vô ý thức lắc đầu trên mặt tràn đầy hướng tới cùng hứng thú nhưng như c ũ không có trả lời không có chơi qua không quan hệ chờ sau này đi ra ta dạy cho ngươi a lê cười nói chỉ một câu liền đem cương ngư kéo về thực tế nàng cuộn tròn cuộn tròn thân thể nói ra câu nói đầu tiên chúng ta ra không được thanh â m mất tiếng tinh thần xa suốt giống như là đang trần thuật một cái bình thường nhưng tuyệt đối thưởng thức nhất định trở ra đi a lê trả lời trong thanh â m tràn đầy tự tin và ánh nắng cương ngư lười nhác cãi lại a lê từ nói tự nói nói người kia nhất định hội tới tìm ta hắn đã đáp ứng ta một tháng sau người của khương r a lột hết ra a lê hai mắt lúc đậu thủ a lê khẩn x i n mời đối phương có thể hay không ôn nhu một chút nàng sợ chính mình nhịn không được tiêu thảm h ủ đến sát vách khương ngư đây là bởi vì ma di ạ đã nói với nàng một người thét lên hội chỉ gieo rắc sợ hãi chỉ có kiên cường cùng dũng khí mới có thể cổ vũ chính mình cùng những người khác ở trong tối vô thiên này không có chút nào hy vọng cùng sinh cơ trong địa lao nàng muốn trở thành một cái dũng cảm người nói xong lý do người đậu thủ cười lạnh thậm chí ngay cả khương ngư đều cảm thấy a lê có chút quá ngây thơ bật cười nhưng khi sát vách truyền đến nữ hải cực độ ẩn nhẫn nghẹn nào lúc khương ngư hơi s ư ơ n g sở mẩn người tại chỗ có lẽ là vì cha tấn nữ hải để câu niềm vui thú người động thủ tận lực kéo dài đào lấy ánh mắt thời gian nữ hải gắt gao cắn mở môi của mình khỏe miệng máu tươi cùng khỏe mắt máu tươi đồng thời chậm rãi chạy xuống người động thủ không có đạt được cha tấn quái cảm hùng hùng hổ hổ rời đi khương ngư lần thứ nhất rời đi quận mình nơi hẻo lánh đi tới hai cái nhà tù ngăn cách bên cạnh chủ trừ hồi lâu mới hỏi ngươi, ngươi không sao chứ sắt vách không có trả lời cho ăn ngươi lại tại khương ngư lo lắng không thôi lúc một cái trắng thuần tay nhỏ cố gắng hướng phía k ư ơ n g ngư nhà tù dối、tới. so với một cái tràn ngập ánh nắng cùng tự tin người kéo khương ngư hơi xứng sở trong lòng giống như lập tức chiếu vào một đạo sáng tỏ ấm áp và mang ngươi lai、like, tự tin và kiên cường lại như vậy ấm áp cùng cứng cỏi lại lạc như vậy ủng hộ lòng người bất quá vẫn là rất đau ngươi có hay không chuyện vui chỉ cần tâm tình tốt đứng lên liền đã hết đau a lê suy yếu hỏi chuyện vui khương ngư vắt hết bóc hối ức qua lại cuối cùng hồi đáp ở trong địa lao gặp được ngươi có tính không trong địa lao an tĩnh một lát lập tức a lê trước hết nhất bắt đầu ha ha ha cười không ngừng sau đó khương ngư cũng không nhịn được nợ nụ cười vậy ta nói một cái chuyện vui ngày đó ta bị chủ nông trường chọn chúng sắp trở thành thượng phẩm nguyên liệu nấu ăn lúc bị một người cứu được hắn cứ gọi hắn trần hắn tựa như là khố lạc đại thúc trong miệng g i ả g cái thế anh hùng một dạng từ trên trời giáng xuống một đ a o liền quét ngang những cái kia cường đại chủ nông trường ngươi hiểu chính là loại kia tại trong tuyệt vọng bị người nào đó cứu vớt như vậy người kia liền hội trở thành trong sinh mệnh của ngươi một trùng sáng có thể vĩnh viễn đi theo một trùng sáng cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa cũng cảm thấy cam tâm tình nguyện loại kia a lê trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp t ư ơ n g ngư như có điều suy nghĩ chương sáu trăm lẻ tiểu ngư cùng a lê trường sáu trăm linh bảy tiểu ngư cùng a lê đại khái qua hai tháng sau địa lao chỗ sâu tới một đám người c ư ơ n g ngư dựng lên lỗ thai nghe được đám người này đang thảo luận chuyện l u y ệ n đan đợi đến đám người này rời đi liền có người cầm t ù y sống lấy dịch châm đi vào a lê nhà tù loại này lấy dịch châm kim tiêm trừng hài đồng ngó nút lớn như vậy dài mấy chục cm e t muốn mạnh sinh sinh từ xương sống bên trong đánh vào đi rút ra dịch t ù y sống sau đó luyện chế h u y ế t t ù y hoàn người thao tác vẫn như c ũ là lần trước k h é t ánh mắt ra hỏa hắn thu bạo đem a lê dẫm tại dưới chân sau đó không chút do dự đem ống tiêm đâm vào thiếu nữ sau lưng đau đớn kịch liệt làm cho thiếu nữ trong nháy mắt n í u chặt lông mày nhỏ nhắn mồ hôi lạnh từ cái chán tấm h ra sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy nhưng cho dù là dạng này đau nhức kịch liệt thiếu nữ vẫn như cũ cắn chặt răng ngà không có phát ra nửa phần thống khổ kêu thảm chỉ có cực lực cận nhẫn n h ẹ n nào chỉ cần ngươi còn sống l i ê n hội một lần một lần lặp lại thống khổ như vậy bọn hắn hội hướng ngươi đòi lấy càng nhiều c ư ơ n g ngư tiếng nói tinh thần x a sút nói ra chân tướng đau nhức thống khổ không tính là gì trọng yếu là nếu như ta cứ thế mà chết đi ngươi nên làm cái gì a lên em chính mình t ự tại ngăn cách trên vết tường tiếng nói mệt mỏi trả lời bọn hắn nhiều nhất hội chỉ đem ta nhốt ở chỗ này nhốt vào chết hội không làm gì ta mà lại mà lại ta cũng ưa thích nơi này thương ngư từ từ túi lầu xuống tiếng nói cũng biến thành càng ngày càng nhỏ ta căn bản không cần ngươi lo lắng dù là dù là nơi này chỉ có một mình ta ta cũng có thể sống rất tốt đó là trước kia tin hay không nếu như ta chết mất ngươi khẳng định hội vì ta rơi lệ không quan hệ hiện tại chúng ta là hai người hai người so một người phải dũng cảm được nhiều mà lại chúng ta thế nhưng là bằng hữu bằng hữu lời nói chính là hai bên cùng ủng hộ trợ giúp lẫn nhau Cùng nhau lại tại khó lúc này một cái vốc lấy lửa nâng huyết thủy tố thủ từ sát vách nhà tù run run dày dày, dày dối tới những người kia nói máu của ta thủy có thể khiến người ta thoát hai lên hoang cốt những này là từ trong vết thương chảy ra nếu như có thể chữa trị tốt bệnh của ngươi nói không chừng ngươi còn có thể về đến nhà thân người bên cạnh a lê cố gắng dỗi dò xét chính mình t ố thủ huyết tủy từ trong khe hở chậm rãi d rớm xuống thương ngư mở to hai mắt không thể tin nhìn xem a lê trong tay huyết tủy ngươi ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy khố lạc đại thúc nói trợ giúp bằng hữu căn bản không cần lý do a lê cười cười nếu như ngươi thấy bộ dáng của ta liền hội không lại đem ta làm bằng hữu thậm chí hội cảm thấy buồn nôn thương ngư lắc đầu không chỗ ở phủ định bản thân ma di a nói qua so với xấu xí bên ngoài một viên xấu xí tâm mới là nhất làm cho người buồn nôn đồ vật tiểu ngư uống nhanh đi nếu như ta nhất định phải chết ở chỗ này hy vọng ngươi có thể mang ta lên phần kia hào hào mà sống sót a lê ôn nhu khích l ệ nói một tháng sau ngày nào đó cương ngư ngạc nhiên phát hiện ra của mình không còn bài tiết tanh hôi chất nhầy v ậ y cá vân s á m cũng nhạt mẹo không ít thậm chí ngay cả vật mẹo dị dạ mặt cá cũng tại dần dần khôi phục bình thường a lê hữu dụng thật có hiệu quả thân thể của ta khôi phục không ít cương ngư không kịp chờ đợi đem tin tức tốt chia sẻ cho sắt v á h a lê quá tốt rồi tiểu n g ấy uống nhanh đi a lê vốc lấy nửa n â n huyết ủy cố gắng dò xét tới cương ngư sắc mặt kinh ngạc hôm nay còn chưa tới rút máu tủy thời gian ngươi tại sao có thể có huyết tủy rút dịch miệng không có khép lại thì hỉ a lê tìm cái cớ nói vậy rút dịch miệng làm sao có thể lâu như vậy không có khép lại ngươi có phải hay không tổn thương chính mình c ư ơ n g ngư bắt lại a lê tay tức giận chất vấn tiểu ngư ta sống không lâu trước đó ta hy vọng có thể đem ngươi triệt để chữa trị đưa ngươi trở về gia đình của mình và ngươi tối thiểu để cho ta đã chết có giá trị một chút a lê lộ ra thảm liệt dáng tươi cười đến tối tăm không ánh mặt trời đệ lao mãi mãi không kết thúc cha tấn cùng thống khổ dù là có lại cứng cỏi tâm tính cũng cuối cùng hội sụp đổ bây giờ c h è o chống a lê hy vọng chính là chữa trị khương ngư đưa nàng rời đi địa lao ta ta không muốn khương ngư không nổi lắc đầu lệ nóng doanh t r ọ n g cho tới bây giờ đều không có cho tới bây giờ đều không có một người ca nguyện vì nàng k h á i thai như vậy không tiếc tổn thương thân thể thậm chí đánh đổi mạng sống đại giới cũng muốn cứu vớt nàng tiểu ngư cũng đem huyết tủy rút ra cung cấp nuôi dưỡng những người khác ta tình nguyện dùng tại trên người ngươi mà lại ta cũng có tư tâm của mình chờ ngươi sau khi đi ra ngoài hy vọng ngươi có thể giúp đỡ đi tìm hạt trận để hắn tới cứu ta a lê m ệ n mọi giải thích nói mặc dù nàng cũng không hiểu biết khương gia làm rồng đều tứ đại đ ỉ n h cấp gia tộc quyền thế thực lực cùng nội tình nhưng nàng rất rõ ràng hàn trần căn bản là không có cách cùng loại quái vật khổng lồ này đ ố i nghịch cái gọi là tư tâm chẳng qua là vì để cho khương ngư yên tâm t h o ả i m á i ăn vào huyết thủy tiểu ngư chớ do dự bằng h ư u chính là muốn giúp lẫn nhau trừ phi ngươi không nguyện ý giúp ta a lê tiếng nói cô đơn làm bộ muốn thu hồi tay của mình bằng h ư u chính là muốn giúp lẫn nhau t u t khương ngư hai tay vốc lên a lê tay nhìn xem thiếu nữ trong lòng bàn tay đỏ tươi huyết thủy đầu chịu đựng nước mắt uống o hai tháng ba tháng bốn tháng sáu tháng một năm dựa vào a lê mít thủy cương ngư từ từ hoàn thành một lần chấn tinh tất cả mọi người thuế biến nàng khôi phục người bình thường hình dáng mặc dù bộ mặt ngũ quan còn có một k i a không quá cân đối thậm chí t ì v ế t nhưng so với khi còn bé đã được xưng tụng người bình thường càng làm cho người ta không nghĩ tới chính là đang khôi phục bình thường hình dáng sau hắn còn cho thấy siêu cao cương gia vạn quyển sách tinh đổ thiên phú tu luyện cương gia gia chủ cương vĩnh hoài nghe nói tin tức tự mình triệu kiến cương n ư ngươi ngươi là thế nào khôi phục b ẩ m báo phụ thân các ngươi dùng chính là huyết tủy hoàn ta dùng chính là huyết tủy h địa lao phía dưới nữ hải kia rất ngây thơ nữ nhi dăm ba câu liền lửa nàng căng nguyện hiến mệnh là nữ nhi trị liệu khương ngư sắc mặt lạnh lùng trả lời tốt tốt tốt không hổ là ta khương vĩnh hoài nữ nhi nhưng có một đầu ngươi phải nhớ kỹ về sau tuyệt đối không cần đề cập trong địa lao nữ hải vạn nhất tiết lộ phong thanh đ ừ n g trách tra i trở mặt k h ô n g nhận t h â n khương vĩnh hoài sắc mặt hiền lành ánh mắt lại tựa như như đọc xả âm dữ tợn đáng sợ trong địa lao nữ hải k ư ơ n g ngư không hiểu mà hỏi thăm k ư ơ n g vĩnh hoài rất cảm ngươi yên tâm những năm này thua thì ngươi ta hội từng cái bồi thường cho ngươi đã từng địa lao khoái thai kinh thiên m i n tập còn thể hiện ra trước nay chưa có v ạ n quyển sách tinh đ ổ thiên phú tu luyện khương gia thất tiểu thư khương ngư trong nháy mắt biến thành khương gia thụ nhất coi trọng mấy cái thiên tiêu một trong nhưng rất được khương vĩnh hoài tín nhiệm tâm như độc hạ khương gia tam tiểu thư khương dĩnh nhưng thủy t r u n g đối với khương ngư ông cảnh giác cùng địch ý không chỉ có tự mình mời khương ngư trọng hạ địa lao quan sát thu thập huyết t h ủ quá trình còn để cho người ta g á m thị khương ngư nhất cử nhất động nhưng chính như khương ngư thuật lại nàng chỉ là lợi dụng khương lê nghê t ơ mượn khương lê huyết t h thoát thoát từ rơi đi điệu lao sau nàng liền triệt để mê luyến khương g i a thất tiểu thư thân phận này mang đến tất cả đối với đã từng bạn cùng phòng t ư ơ n g lê thờ ơ thậm chí không muốn đề cập ngẫm lại cũng là một cái đã từng bị người bệnh nhãn bị cha ruột tự tay đánh vào điệu lao ở trong tối vô thiên ngày trong điệu lao trọn vẹn vượt qua hơn mười năm thời gian loại người này so bất luận kẻ nào đều muốn chân quý khương g i a thất tiểu thư thân phận cùng hiện tại có hết thảy luôn không khả năng vì cái gọi là hữu nghị vì một cái điệu lao t h ố c người b ư ớ c lên phản bội khương ra phóng hiểm đánh cược thật vất vả có được hết thảy cũng muốn chứng minh cái gì đi nếu thật là như thế chỉ có thể loại người này quá ngu nhưng hoàn toàn thương ngư chính là như vậy người ngu địa lao phía dưới khương lê cũng là chúng ta thế nhưng là bằng hữu bằng hữu lời nói chính là hai bên cùng ủng hộ trợ giúp lẫn nhau cùng nhau đối mặt khó khăn cùng h á c lắm vĩnh viễn không phản bội vĩnh viễn không b i ệ t ghi a lê nếu quả thật như ngươi lời nói g i a hỏa kia là cái đáng tin cậy nam nhân như vậy hắn nhất định hội đáp lại ngươi và ta tâm nguyện chính là ở đây vào thời khắc này coi như nam nhân kia để cho ngươi thất vọng ta cũng hội không tiểu ngư vĩnh viễn hội không phản bội a lê vĩnh viễn hô trên võ đài trung ương thương ngư hít sâu một hơi hai tay nắm chắc thành quyền. hồi ức trong địa lao cùng a lê sống nương tựa lẫn nhau thời gian, nhiệt lệ không chịu được tôn trào ra. nàng nhìn quanh toàn bộ diễn võ trưởng tinh phỏng, dùng hết khí lực toàn thân hô to, hàn trần. nghe được rồi sao. a lê đang chờ ngươi tiếp nàng trở về. hàn trần. a lê đang chờ ngươi. d ô n g đều thứ nhất võ đạo trận lối ra. có chân người bước có chút dừng lại, nghi ngờ hỏi thăm triệu phong cùng dương t h i ê n hoán. cho ăn, hai người các ngươi có nghe hay không đến cái gì. giống như có người đang gọi ta danh tự. không có a, nghe nhầm rồi đi c h â ca. ta cũng không nghe thấy. triệu phong cùng dương thiên hoán lắc đầu a khả năng này là ta suy nghĩ nhiều hàng chân lắc đầu nhấc chân rời đi chương 608, chỉ hỏi một lần chương 608, chỉ hỏi một lần khương gia tộc chuyển tinh đồ vạn quyển sách lấy võ giả khí huyết làm mực lấy tinh thần ý lực làm hút lấy câu chữ h ả o ý là cảnh ý chi lực rơi chữa giết người dạng này đặc biệt tinh đồ cùng hệ thống tu luyện dù là phóng nhãn toàn bộ thế giới cái này vạn quyển sách cũng coi là phần đ ộ c nhất khương gia tiểu bối tu luyện vạn quyển sách hàng đầu sự tình liền đem khí huyết ngưng là thuần túy mực đầu dù sao chỉ có tốt mực mới có thể viết ra chữ tốt tăng lên v ạ n quyển sách tuy năng vì ngưng gia tốt mực thương gia từ lập tộc bắt đầu liền bắt đầu l u ồ n t ú i suy nghĩ chế mực phương pháp một lần cơ hội vô tình thương gia tiên tổ phát hiện có một loại thể chất cực kỳ thích hợp v ạ n quyển sách tinh đồ tu luyện n g ư n mặc thế là khương gia bí mật tại cả nước bơ vét loại thể chất này lắm người cũng thông qua mấy trăm năm bồi dưỡng dung hợp cuối cùng được đến thích hợp nhất khương gia tu luyện mực người mà bây giờ lão tổ khương gia khương thái thăng chính là dựa vào mực người bộ tộc huyết mạch thuần chính nhất mực nhân tài thành cựu thánh giả vị trí có thể nói mực người bộ tộc là khương gia căn cơ chỗ nhưng mà hơn hai mươi năm trước khương gia phát sinh một trận vị trí gia chủ tranh đoạt nội loạn tại tranh đoạt mực người nội loạn bên trong mực người bộ tộc thừa dịp loạn đảo tàu không ít mặc dù phần lớn đã toàn bộ bắt trở về nhưng duy trì có thiếu đi huyết mạch thuần chính nhất mực người khương việt khương gia tại hoa hạ đau khổ truy tra hơn hai mươi năm thẳng đến khương lê bị người từ thiên đảo tri quốc thiên ma trong nông trại cứu trở về sau mới biết được khương việt tại sinh hạ nữ hải khương lê sau liền chết tại thiên ma nông trường thế là khương gia mới thông qua quân bộ phát động một chút đỉnh cấp gia tộc quyền thế giao thiệp năng lượng đem nữ hải khương lê tiếp trở về khương gia dựa theo khương vĩnh hoài lời nói khương lê huyết mạch thậm chí càng so m â u thân khương việt càng thêm phù hợp vạn quyển sách tinh đồ tu luyện có thể giúp khương gia chân chính dòng chính tiên kiêu ngưng chế tốt nhất khí huyết một đầu nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tại khương lê huyết thủy triệt để khô kiệt trước đó khương gia thiên kiêu c h i tử cùng tương lai muốn gả cho diệp thần khương gia tam tiểu thư khương dĩnh đều có cơ hội thành thánh đến lúc đó khương gia không chỉ có, có được tam đại võ thánh còn cung diệp gia kết làm quan hệ thông gia quyền thế đủ để dung chuyển hoa hạ cường đại nhất bạo lực toàn thể quân bộ bởi vậy khương lê t có thể nghĩ từ phụ thân khương vĩnh hoài trong miệng biết được dạng này cơ mật sau khương ngư sợ không thôi nếu như nàng tùy tiện hướng ra phía ngoài đưa tin một khi bị phụ thân hoặc là khương dĩnh cũng hoặc là bất kỳ một cái nào khương ra dòng chính biết khẳng định hội bị lần nữa đánh vào địa lao lại vĩnh thế không siêu sinh loại kia bởi như vậy cứu bất khương lên liền rốt cuộc không có nửa điểm cơ hội cùng hy vọng cho nên chỉ có thể tìm một cái thời cơ thích hợp nơi thích hợp không chỉ có thể hướng ra phía ngoài đưa tin còn có thể để khương ra không cách nào c h á lấp nghĩ tới nghĩ lui k ư ơ n g n g cảm thấy chỉ có tại thứ nhất võ đạo hội bên trên tại dưới vạn chúng chú mục hướng a lê tín nhiệm nhất nam nhân hàn trần đưa tin mới có thể cứu vớt khương lê chỉ khi nào nàng nói ra khương lê tồn tại cùng tình cảnh hội cùng tại cùng toàn bộ khương gia đứng ở mặt đối lập lấy phụ thân thủ đoạn tàn nhẫn sợ rằng hội không chút do dự để cho người ta giết chết chính mình sợ sẽ xa là có một chút nhưng nghĩ đến mình đời này bằng hữu duy nhất a lê còn tại địa lao chịu khổ cũng liền không sợ cái gì khương gia thất tiểu thư thân phận cùng đ ã y ngộ cái gì tiền đồ tương lai vô lượng những n à y cùng bằng hữu so ra căn bản là không đáng hợp đồng từ xuất sinh đến bây giờ duy nhất coi nàng như bằng hữu nguyện ý lấy người bình thường ánh mắt đối xử nàng thậm chí nguyện ý hy sinh chính mình tính mệnh cứu vớt chính mình cũng chỉ có a lê cũng chỉ có nàng một người dù là hiện tại nàng liền hội chết trên lôi đ à i chỉ cần tin tức truyền đi chỉ cần cái kia tên là hàn trần nam nhân đúng như a l ê lời nói như thế đáng tin chịu vận dụng quân bộ năng lượng bức bách khương gia giao ra a lê liền đủ cho nên ngươi nhất định phải nghe được nhất định phải nghe được cho ăn nghe được rồi sao hàn trần a l ê một mực chờ đợi ngươi tiếp nàng trở về cho ăn mặc dù đã làm tốt hoàn toàn tâm lý kiến thiết nhưng ở trên lôi đài hô to lên tiếng triệt để phản bội khương gia lúc sợ h ã i trong lòng cùng kích động rót thành một loại không cách nào nói hết mãnh liệt cảm xúc từ trong hốc mắt tôn u trào ra khương ngư l i ề u mạng hô to nghe được khương ngư hô to toàn trường người vây xem một mặt ngạc nhiên mà ngồi ngay ngắn ở khương gia dự thi đoàn đại biểu chỗ cao nhất gia chủ khương gia khương vĩnh hoài cơ hồ trong nháy mắt liền làm ra quyết đoán tiếng nói để nén điên cùng bạo ngược để nàng im miệng khương gia tam tiểu thư khương dĩnh cả tấm gương mặt xinh đẹp đều bật mẹo xuống tới hai mắt mang theo vô tận hận ý cơ hồ là thét chói hai vang lên hạ giết nàng thương lên là nàng thành t h á n h mấu chốt có thể thành hay không thánh quyết định lấy nàng về sau g ả vào diệp ra thân phận đ ã n h ngộ lại phải chăng có thể làm cho diệp thần thừa nhận nàng cái này diệp ra đệ nhất phu nhân thân phận thương ngư không chỉ có phản bội thương gia còn muốn hủy đi tương lai của nàng đáng chết đáng chết đáng chết thương gia tùy hành cực hạn võ vương chưa xuất thủ nam tiểu trường liền vì đoạn công thò đầu ra một c ư ớ c g i ấ m nát mặt đất hóa thành một đạo hình kiếm quan g l ư u mang theo không chút nào che giấu ác ý cùng sắc ý hướng phía trung tâm trên lôi đại k ư ơ n g ngư đánh tới võ vương xuất thủ t r ớ c mắt là tới cơ hội là trong nháy mắt thương ngư liền cảm giác toàn thân khí huyết đ ỉ n h trệ không chạy liền ngay cả bốn bề không khí đều trong nháy mắt n g ư n g kết trở nên một ngạt ngạt thở vừa rồi còn sáng tỏ như ban ngày đèn tụ quang đã thức thời chuyển qua nơi khác bây giờ trên lôi đài đen kịt một màu chỉ có kinh khủng kiếm cương tựa như hàn băng ngưng liền lưỡi kiếm giống như không ngừng hướng phía mi tâm chống đỡ gần tới gần tử vong lúc thân thể bản năng bắt đầu run rẩy bắt đầu quần mình bắt đầu sợ hãi a lê thương ngư vô ý thức nhắm mắt lại trong lòng lớn tiếng kêu gọi a lê danh tự toàn thân căng cứng làm xong nên đón đau lớn cùng tử vong chuẩ một đạo cháy đỏ rực lưu quang đống nhiên từ bầu trời đ ê m bay xuống xuống vốn là muốn xuất thủ ngăn cản diệp thần cảm giác được cổ khí tức quen thuộc kia sau đỉnh đầu lưu động tinh hà lần nữa khôi phục bình thường vê anh trong tưởng tượng đau đớn cũng không có xuất hiện nhưng dưới chân lôi đài lại đột nhiên chấn động giống như là bị đạn pháo trực tiếp đánh nát một dạng phá thành mảnh nhỏ thương ngư theo băng liệt lôi đài ngồi ngay đó cẩn thận từng ly từng tí khi mở mắt ra chỉ thấy trước người quẩn quẩn lấy bụi bẩn k ó i bụi tại trong bụi mủ có người đeo đau mà đứng thân hình hắn cao lớn vỡ vai rộng lớn rõ ràng không có tản mát ra cái gì khí tức cường đại lại có loại để cho người ta ngước đầu nhìn lên nguy nga chi ý phạm phất chỉ cần hắn đứng ở chỗ này dù là trời đất sụp đổ núi lở b i ể n tre cũng không cần lo lắng nói không nên lời vì cái gì khương ngư nhìn thấy nam nhân này trong máy mắt liền bỗng tin hắn là khương lê nói tới người kia nam nhân đưa lưng về phía thiếu nữ tay trái tự nhiên rủ xuống tay phải thì đặt tại bên hông trường đao trên chui đao hỏi Á lê tại khương ra chịu khổ khương ngư cơ hồ là một đường quy bò ủy khuất nước mắt trong nháy mắt một phát tiến lên một thanh nắm chặt hẳn trần ông quần khóc nước nở nói a lê sắp phải chết ngươi nhất định phải cứu n à n g cứu mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng nếu họ h ư ơ n g cũng không phải là ngươi một cái quân bộ võ vương cai quản sự tỉnh nam t i ể u chừng ánh mắt mang theo vẻ khinh bỉ lạnh giọng cảnh cáo chỉ là lời còn chưa dứt t r ú c long ra khỏi vỏ lấp lóe hồ quang điện màu trắng theo sáng tỏ thân đao trong nháy mắt lướt đi không có bất kỳ cái gì cảnh cáo cùng với khác nói nhảm toàn bộ rồng đều thứ nhất diễn võ trường trời sáng lên t i ể u chừng tỷ tỷ tỉ nam tịnh thu cơ hồ trong nháy mắt đã tìm đến nam tiệu chừng trước người gọi ra cảnh ý tạo vật kim minh thần kiếm ngăn cản chỉ là vừa tiếp xúc đao quang kim minh thần kiếm liền phát ra một tiếng gấp rút thanh thúy băng liệt âm thanh trực tiếp bạo liệt t ỷ t ỷ tính cả mội muội bị một đau chẳng nghiêng thân phận hai đoạn t ỷ t ỷ nam tịnh thu mặc dù tàn có một chút hy vọng sống nhưng mội mội nam tiểu trừng cũng đã miệng phun b ọ o máu trên mặt nghi hoặc ngạc nhiên thần sắt thậm chí cũng còn chưa kịp biến hóa suy suy suy nhiệt khí bốc hơi xí quang lừng lẫy hàng c h â n cầm đau mà đứng cả người giống như là như mặt trời bộ phát khủng bố sáng tỏ mặt trời rực cháy chân nguyên mỗi một cây sợi tóc đều theo nhiệt lưu hướng lên phất phối đều như là dây tóc giống như tản ra ánh sáng sáng tỏ. hai mắt tựa như đốt tới cháy đỏ r ự c bi thép mang theo vô tận phẫn nộ cùng sát ý cái m ũ i tựa như như ác lang hướng lên n h ă n lại toàn thân làn r a tựa như đèn phản chiếu giống như tỏa ra nóng sáng ánh sáng cả ngươi khí thế tựa như giữa trời liệt nhật giống như nóng nảy cường thịnh bạo ngược ngon a độc lạnh nhạt phảng phất muốn đốt giết hết t h ạ n tất cả hắn hất c ầ m lên ánh sáng mắt nhìn xuống xa xa khương ra ghế thanh â m lạnh nhạt chỉ hỏi một lần ta a lê ở đâu chương sáu trăm linh chín hát q u n như ma tâm ta như ngày chương sáu trăm linh chín hát quên như ma tâm ta như ngày a lê là ai lúc trước chưa bao giờ tại công chúng trước mặt lộ ra mặt hương gia thất tiểu thư tại sao muốn hướng quân bộ thiên kiêu hàn trần cầu cứu hương gia lại là vì cái gì đối với nhà mình tiểu bối thống hạ sát thủ hàn trần làm quân bộ thiên kiêu đột nhiên đúng tay gia tộc quyền thế võ đạo đại hội thậm chí ở trước mặt chất vấn khương gia chẳng lẽ không sợ dẫn phát quân bộ cùng gia tộc quyền thế mâu thuẫn ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian hình bạo đột phát sự kiện không chỉ có để trên lôi đ à i khác đối chiến song phương ngừng chiến đấu còn hấp dẫn mọi ánh mắt cùng chú ý trước mắt b a người đối mặt hàn trần chất vấn khương gia ra chủ khương vĩnh hoài lấy mặt không thay đổi lạnh nhạt đáp lại hàn trần. trong mắt tràn đầy lãnh miệt cùng xem thường k h ư ơ n g gia làm sao đối đại khương lê đều là khương gia việc nhà liền xem như quân bộ đại soái ngụy hoang cũng chưa từng đúng tay qua gia tộc quyền thế trong tộc sự vụ một cái khí huyết suy bại thiên đô hủy hết quân bộ thiên tiêu thật sự cho rằng bằng vào trước đó phụ trợ ngụy hoang chạm giết đại ma chết tích liền có thể như vậy chất vấn khương gia người lớn nhất b i a i chính là không nhìn rõ thực lực của mình cùng thân p h ậ n không cần khương vĩnh hoài đa nói khương gia tam tiểu thư khương dĩnh liền cười lạnh một tiếng tiến lên một bước đứng ở khương gia đoàn đại biểu phía trước nhất nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì lũi mười không không không không k h n g chúng ta khương ra việc nhà còn chưa tới phiên một ngoại nhân nhung tay coi như ngươi là quân bộ võ vương cũng không được nếu như không có chuyện gì làm phiền ngươi để xa một chút chúng ta khương ra muốn xen vào d ạ y trong tộc tiểu bối ánh mắt hung tợn t r à sát một chút hàn trần bên người khương ngư khương ngư ruột cổ một cái d u n g mình một cái kìm lòng không được lôi kéo hàn trần ống tay áo bởi vì lo lắng hàn trần bị khương ra quyền thế uy hiếp mà lùi bước cho nên run r i n g nhắc nhở a lê a lê một mực chờ đợi ngươi hô hàn trần chậm rãi phun ra một mụm nóng vòng t r ọ khí tựa như nói một mình giống như bàn g a một tiếng thay ta bảo vệ cần thân nàng c ư ơ n gặp ngư còn c h diệp, diệp thần vậy mà ra tay giúp đỡ c h ư ơ n g dĩnh lông mày nhỏ nhắn cao lại nhìn chằm chằm xa xa hàn trần lanh âm thanh trách mắng nhúng tay khương ra xoẹn một đạo phá phong dít lên không có dấu hiệu nào ở bên thai văng lên kinh khủng phong áp trong nháy mắt đem khương dĩnh phân nửa bên trái gương mặt xinh đẹp ép tới vạt bẹo dữ thợ các loại khương dĩnh kịp phản ứng lúc một cái tốc độ siêu âm t r ở tay cái tắt liền rắn rắn chắc chắc rơi vào trên mặt thương d ĩ n h cả người trực tiếp bay tứ tung mà ra bởi vì tốc độ quá thân m á n h rời đi tầm mắt mọi người lúc thân ảnh đều là rán tùy hành thương gia cực hạn võ vương thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng đợi đến thương d ĩ n h bay ra ngoài lúc s á t mặt hắn mới bỗng nhiên chầm xuống hai mắt bắn ra sát ý kinh khủng m u ố n chết sau một khắc thương gia cực hạn võ vương tế ra một viên huyết sắc giết chữ cảnh ý tạo vật cái kia giết chữ vừa mới ngưng hiện ra liền tản mát ra phô thiên cái địa sát ý khủng bố vô hình cảnh ý chi lực tựa như đao lăng chỉ giống như hướng phía hàng Trần chỉ là cái này giết chữ cảnh ý tạo vật còn chưa phát huy ra thực lực chân chính một viên đen kịp điểm sáng liền c h ố n g rông xuất hiện điểm sáng mới vừa xuất hiện chung quanh hư không liền bắt đầu điên cồn u g vặt mẹo tựa như dòng nước bình thường hướng phía điểm sáng rung manh lao tới giết chữ cảnh ý tạo vật cơ hồ trong nháy mắt bị điểm sáng thối vệ như là trâu đất xuống biển triệt để cắt đứt liên lạc、Phúc. cái kia thương g i a cực hạn võ vương sắc mặt chắng n h ợ n phun ra một chùn hết vụ đáy mắt sợ hãi còn không có triệt để ngưng kết cả người liền đi theo vặt mẹo hư không bị điểm sáng màu đen trực tiếp hết. Chì, chì, chì. Màu đen dòng điện lấp loẹ của mũ khư điểm sắp điên c u ồ n g bành trướng thời điểm một cái đại thủ nô ra một tay lấy khư điểm nắm chặt ở lòng bàn tay sau đó hàn trần mới nâng lên xí quang trong bắt ánh sáng mắt nhìn về hướng một đám khương gia đại biểu ánh mắt chiếu tới chỗ khương gia đại biểu đều d ù n g mình một mặt sợ hãi liên tiếp lui về phía sau khương gia thiên tiêu số một khương thị vốn là muốn theo sát khương gia cực hạn võ vương cùng nhau xuất thủ nhưng tại nhìn thấy đối phương trong nháy mắt liền bị hàn trần đưa tay gạt bỏ sau doa đến lưng phát lệnh thu thế liên tiếp lui về phía sau đáy mắt tràn đầy kinh hãi cùng d u n động đều một bộ dáng vẻ thế quỷ hàn trần sắc mặt h ở h ữ n g cất bước đi tới ngồi ngay ngắn ở trên ghế quan chiến khương vĩnh hoài ánh mắt vung xuống khương vĩnh hoài cười lạnh vẫn như cũ duy trì lã vọng v u ơ n g cẩn chấn tĩnh t ư thái ra tay với ta ngươi suy nghĩ minh bạch ta hàn trần mặt không biểu tình dỗi ra đại thủ bắt lấy khương vĩnh hoài đầu đỉnh khương vĩnh hoài nguyên bản bình tĩnh bộ mặt biểu lộ bởi vì thống khổ mà bắt đầu và o mẹo bị hàn trần bắt bóp xương sọ phản g phất muốn v ỡ ra giống như đau đớn lúc trước ta là thế nào đem a lê giao cho các ngươi các ngươi liền làm sao đem a lê cho ta trả lại nói đi hàn trần bắt lấy khương vĩnh ho h ó a quang ra. thành thẳng thương diệp thần, ngươi thân là giới này ngươi sĩ đế đạo Diệp giới võ hội có h thánh, chẳng lẽ liền mắt nhìn Khương Vĩnh Hoài nghiêm nghị giận dữ mắng Hô! ủ trì trơ võ liền người này loạn. giận mắng lẽ làm mắt dữ ngánh khắp nơi ngân hà bay xuống xuống ngăn cản hàn trần đường đi n g ư ơ i muốn ngăn ta hàn trần m ặ t không biểu tình ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi nếu ngươi lấy quân bộ võ vương thân phận hướng khương ra tuyên chiến đó chính là quân bộ đối với toàn bộ gia tộc quyền thế tuyên chiến một khi dẫn phát hoa hạ hai cái thế lực lớn nhất đối kháng hậu quả như thế nào ngươi so ta rõ ràng hơn diệp thần nhắc nhở ngươi ngươi nghĩ rõ ràng khương vĩnh hoài đau đến nghe răng nếp miệng trên trán chạy xuống t ừ n g đạo máu đỏ tươi hàng trần trầm mặc một lát sau đó lấy ra chính mình quân bộ võ vương màu vàng quân hiệu nếu là ta bỏ qua quân bộ võ vương thân phận đâu diệp thần có chút trầm ngâm một lát trả lời nếu là bỏ qua quân bộ võ vương thân phận chẳng khác nào không có quân bộ tòa này cứng rắn nhất chỗ dựa lấy khương gia có thể vận dụng năng lượng cùng nhân mạch ngươi hội mãi mãi không có ngày yên tĩnh người nhà thân bằng đều hội gặp k ư ơ n g gia vô hạn trả thù ha, ha ha ha không sai thoát ly quân bộ ngươi cho rằng ngươi đáng là gì hiện tại thả ta có lẽ còn có bổ cứu cơ hội nếu dám đến ta khương gia tộc phủ làm cản ta khương gia thái tổ giết ngươi bất quá trong m ấ y mắt thương vĩnh hoài đầy mã huyết thủy nghe răng cười liên tục nghe nói lời này hàn trần không khỏi trầm m ặ t xuống thư treo ở trong tinh hà khương ngư nhìn thấy hàn trần phản ứng trong lòng k h ẽ run lên xác thực trước mặt nam nhân này muốn đơn thương độc mã dung chuyển khương gia loại quái vật khổng lồ này qua khó khăn chuyện này ta có thể hỗ trợ điều giải diệp thần chủ động đưa ra hỗ trợ ngươi gặp qua a lê a hàn trần đột nhiên hỏi một câu diệp thần nghi ngờ lắc đầu không rõ hàn trần muốn nói điều gì tiểu nha đầu kiên là cái thiện lương đáng yêu hàn trần hai con ngươi một lần nữa nhìn chăm chú diệp thần ánh mắt có loại làm cho người không dám nhìn thẳng h ư n g vực nếu như c h a tấn giết hại một cái cô gái hiền lành chính là gia tộc quyền thế cái gọi là đặc quyền lời nói đó cùng thiên ma có cái gì khác nhau thiên ma lời nói giết bao nhiêu cũng giết đến diệp thần có chút sửng sốt ha ha ha ha chỉ bằng ngươi một cái thoát ly quân bộ võ vương cũng muốn cùng tất cả gia tộc quyền thế là địch hương vĩnh hoài dễu cợt không chỉ võ vương không đủ võ thánh đâu hàn trần ngẩm đầu nhìn về phía đỉnh đầu bao la trống trải màn đêm chẳng biết lúc nào quần quận mây đen đã lúng tụ mà đến lít nha lít nhít lôi chạy tại trong mây đen nốn náo h c u ộ n c u ộ n hát bên như ma thâm ta như n g à i lập tức nhập thánh chả ma làm chứng n vê anh hàng chân thể nội tuân ra ngũ sắt chân nguyên tinh khí đỉnh đầu chậm rãi hiện ra một cái cự đại ba màu quang liên một vòng to lớn trói mắt mặt trời chậm rãi treo cao mà lên chương 610, hộ đạo chương 610, hộ đạo ngũ khí triều nguyên toàn bộ thân thể nội bộ bà nguyên giống như là nhận lấy một loại vô hình rút lực liên tục không ngừng từ thể nội quân ra rất khó miêu tả quá trình này k ủ n bố hàn trần cảm giác mình tựa như là tràn ngập khí khí cầu bị bung ra khí miệng thân thể rõ ràng nhìn còn rất bình thường nhưng trên cảm giác đã bắt đầu phá thành mảnh nhỏ t a m hoa tụ đỉnh tinh thần lực cùng nhục thân bản nguyên một dạng bị c ư ơ n g ép rút ra bên ngoài cơ thể hiển hóa ra nguyên thủy nhất cơ bản nhất hình thái chỉ là không có nhục thân che chở hàn trần cảm giác mình tinh thần lực cũng hoặc là có thể nói linh hồn là trần c h u ù n g trạng thái cho dù là bầu trời đem mang theo ý lệnh phong lưu đối với toàn bộ linh hồn thể mà nói đều có cạo xương thống k ổ vất quá tại giới trạng thái này hàn trần lại có thể lấy linh hồn trạng thái quan sát thế giới vật、chất. cùng phổ thông thị rất hoàn toàn khác biệt linh hồn trạng thái d ư ớ i phóng nhãn chung quanh vô luận là bầu trời hay là mặt đất cũng hoặc là trước mắt diệt thần đều là một loại năng lượng trạng thái là đủ loại quan mang nhìn lên thiên cung ánh mắt tựa hồ lập tức đột phá nhục thân tầm mắt hạn chế thấy được sâu trong vũ trụ ở nơi đó vẫn như cũ lóng lánh vô số tinh đồ uy cư liệt nhật phần t i ê n quân thần tam đại chủ t u tinh đồ thấy rõ ràng nhất thậm chí còn có thể cảm nhận được một loại kỳ diệu triệu hoán trạng thái này cũng không có duy t ụ quá lâu rất nhanh cái gọi là ngũ khí cùng t ă n hoa cũng chính là sinh mệnh bản nguyên cùng tinh thần hồn thể liền dung Và a n hai h cái này vừa mới tư ơ n g dung liền như là phát sinh kịch liệt phản ứng hóa học giống như từ từ ngưng tụ thành một vòng xí quang lừng lẫy cự nhật sinh mệnh bản nguyên làm căn bản năng lượng tinh thần hồn thể thì là cảnh ý tạo vật nội bộ cơ cấu nhưng so với cực hạn võ vương thời điểm bây giờ tuần tra liệt nhật càng thêm hoàn thiện càng thêm cương đại nguyên lai tưởng rằng diệu nhật đao quyết hoàn thành cường hóa sau mới có thể hoàn toàn nắm giữ nhật hạch ở trong quá trình này tự nhiên mà vậy liền tự học c á c lôi kép kinh khủng rốt cục bắt đầu phát lực màn đêm chỗ cao mây đen tựa như hải nhãn giống như tạo thành to lớn vòng xoáy mà cái kia ngưng tụ quần quần lôi chảy lôi bạo chi nhãn phản phất mang theo không dung làm trái uy nghiêm gắt gao nhìn chăm chú lên hàn trần thân vị sau đó ẩm b a n g kích xạ ra một đạo sáng chói vô địch lôi trụ đến rầm rầm rầm toàn bộ dòng đều bầu trời đêm đều trong nháy mắt này sáng tỏ như ban ngày vô luận là sinh mệnh bản nguyên hay là tinh thần h ồ n thể tại nhập thánh thời điểm đều như là bẻo trôi không dễ hơi thụ đ ả kích liền hội tạo thành thương thế nghiêm trọng trọng yếu nhất chính là nhập thánh một khi thất bại đợi này liền hội không lại có cơ hội thứ hai mắt thấy lôi chảy mang theo danh diệt hết thể vì năng kinh khủng kích xạ mà đến trong diễn võ trưởng khương gia đại biểu tất cả đều mặt lộ hưng phấn từng cái phản phất đại t h ủ đến báo giống như khoái ý n g u bê nhập thánh như vậy trọng yếu chuyện nguy hiểm nhất định phải trước đó tìm xong người hộ đạo dù sao loại này có chút sai lầm liền hội bạn kiếp bất phục sự tình không có cái nào n g u bê hội bởi vì xúc động nhất thời liền trực tiếp nhập thánh thậm chí ở quá khứ nhập thánh sự kiện bên trong còn phát sinh q u a người hộ đạo cố ý dở trò xấu dẫn đến nhập thánh người nhập thánh thất bại đoạn t u y ệ t võ đạo tiền đồ bây giờ hàng trần chính mình muốn từ bỏ quân bộ võ vương thân phận tìm khương gia báo thù quân bộ nếu như n ú n g tay hộ đ vậy thì chờ cùng với cùng gia tộc quyền thế triệt để vật mặt giờ này ngày này ai có thể cho ngươi h ộ đạo ha ha ha ha ha thừa dịp hàn trần nhập thánh điên cùng hướng khương ra chạy trốn khương vĩnh hoài đẩy mặt vết máu nhe r ă n g cười còn không chờ hắn nụ cười trên mặt triệt để nở rộ một vùng ngân hà tựa như treo ngược màn đêm đại xuyên giống như đem kích xạ xuống lôi chạy đụng nát vê anh trong lúc nhất thời vô số lưu quan vệ sao cùng lôi hồ phi tán tựa như thịnh đại pháo đông trói mắt duy mỹ lá diệp thần k ư ơ n g vĩnh hoài sắc mặt dữ tợn hung hăng cắn răng diệp ra thiên kêu diệp thần tại sao phải g ú t vật điệ dựa vào cái gì hỗ trợ không chỉ là khương vĩnh hoài diễn võ trường tất cả gia tộc quyền thế đại biểu cũng đều sắc mặt ngạc nhiên giúp hàng trần bảo trụ phản bội khương gia thất tiểu thư nhúng tay khương gia nhà của mình vụ sự tình t h i ế p tay đến kéo dài đã đủ dài bây giờ còn muốn giúp đối với khương gia đại biểu ra tay đánh nhau hàng trần hộ đạo cái này thực sự có chút không nói được không nhìn người của khương gia phẫn nộ cùng với khác gia tộc quyền thế đại biểu ánh mắt khó hiểu diệp t h ầ n hai tay đặt sau lưng chậm rãi phi thăng mà lên đứng ở hàng trần trên đỉnh đầu chống ra một mảnh to lớn tinh hạ ô lớn đối mặt r ồ n đều tất cả gia tộc quyền thế đại biểu chất vấn ánh m diệp thần không có nửa điểm muốn giải thích lý tứ thái độ kiệt n g ạ o ngang tàng không có nhìn cứ việc xuất thủ chính là tam ca hắn tại diễn võ trưởng trên ghế quan chiến diệp khanh khanh bất khả tư nghị ngửa đầu nhìn chằm chằm trời sinh tính mờ nhạt lạnh lùng tam ca diệp thần mặc dù khó có thể lý giải được nhưng nghĩ đến tam ca l ờ i mặc dù không nhiều nhưng ở đại sự bên trên vậy mà như thế quả quyết lại không chút nào mập mờ, mờ trong nháy mắt diệp khanh khanh cảm thấy tam ca thật không hổ là diệp gia thiên tiêu cùng thái gia quả thực là một cái quân đúc đi ra chỉ là tam ca phụ thân cũng chính là diệp gia già chủ diệp võ lượng cách cục liền nhỏ rất nhiều ai nha hô đô Đây quân mâu là Khương thuẫn, vương cùng Gia giữa bộ võ、vương、ở giữa mâu thuẫn. diệp Gia chặn ngang một tay tính chuyện gì tay chặn chuyện tính một xảy ra Diệp Gia hiện tại mặc dù là bộ tộc song thánh nhưng nếu như tại trước mắt như này đứng quân bộ sợ rằng hội nhận rồng đều tất cả gia tộc quyền thế chất vấn cùng bài xích dù sao loại chuyện này tuy nói là hàng trần cùng khương gia ân o á n cá nhân nhưng song phương một cái là quân bộ thiên tiêu một cái đỉnh cấp gia tộc quyền thế đậu thủ căn bản không thể đem nó coi là ân o á n cá nhân mà là trong nước hai cái thế lực lớn nhất giao phong cùng va chạm diệp ra làm gia tộc đỉnh cấp bên trong bộ tộc song thánh thực lực mạnh nhất khẳng định phải đứng tại gia tộc quyền thế trên lợi ích làm việc nhưng hôm nay diệp thần lại trước mặt mọi người là hàn trần hộ đạo quả thực là không có đạo lý tuy nói tại đại lực ma công phạt địa mạch giếng sâu lúc nghe nói hàn trần là diệp thần bảo vệ đạo nhưng kỳ thật có cái tia hàn trần cũng không đáng kể dù sao diệp thần trên thân còn thả diệp ra l á o tổ diệp vô cực hộ thể kế i bí chống đỡ bên dưới lôi kếp i dư xài hiện tại tình huống này cùng đại lực ma công phạt địa mạch giếng sâu lúc hoàn toàn không phải một chuyện lại tại diệp võ lượng b ỗ đuổi chỉ tiết rèn sắc không thành t h é lúc gia tộc quyền thế bên trong quả nhiên có người dẫn đầu làm khó dễ lúc trước chuẩn bị chia cắt mạch gia vương triệu vàng thứ năm mọi người trước hết nhất ngày ra ngoài. diệp gia thân là tứ đại đỉnh cấp gia tộc quyền thế đứng đầu loại thời điểm này vậy mà đứng ở quân bộ bên kia chẳng lẽ nói diệp gia chuẩn bị cùng quân bộ liên thủ muốn đối phó khương gia chế b á toàn bộ dòng đều diệp thân ngươi tuy là võ thánh nhưng cái mông cũng quá sai lệch một chút chư vị loại chuyện này cũng không phải xem hổ đấu thời điểm đỉnh cấp gia tộc quyền thế khương gia đều có thể bị nhằm bảo thú chi là n g ư ờ i ta loại tiểu gia tộc này chỉ có đồng k ý liên tri mới có thể bão đoàn sửa ấm giữ vững ích lợi của mình vương triệu vàng thứ năm mọi người đại biểu bắt đầu điên cùng du thuyết không ít gia tộc đại biểu liếp mắt nhìn nhau thế hệ trước đại biểu nhao nhao gật đầu đứng dậy gia tộc quyền thế có thể giữ vững bản cơ bản cũng bởi vì đầy đủ đoàn kết nếu như diệp g i a rút quân bộ võ vương chèn ép khưng ra đã coi như là phạm vào gia tộc quyền thế cấm kỵ bọn hắn không có khả năng cứ làm như vậy nhìn xem chỉ là ngay tại toàn trường gia tộc quyền thế đại biểu đều muốn đứng dậy lúc một đạo lưu quang đông nhiên từ xa tới gần mà đến bà thi đ i a dâu bạc tóc trắng chính là diệp g i a thái tổ diệp vô cử hôm nay kẻ này nhập thánh ta diệp ra hộ định như có người không phục chi bằng xuất thủ ta diệp ra một già một trẻ này đều t i ế t lấy diệp vô cực thùy mâu nhìn xuống toàn bộ diễn võ trưởng hai mắt lăng lệ như phong cái này đông đảo gia tộc quyền thế đại biểu lần nữa nhìn hai bên một chút từng cái cứng tại nguyên đ ị a không dám có nửa điểm làm trái chương 611, h ạ c h tâm có thể chương 611, h ạ c h tâm có thể diệp vô cực không phải vừa mới thành thánh diệp thần thân là hoa hạ tứ đại võ thánh một trong chiến l ự c gần thứ nguy hoàng cùng hoàng phủ cổ doanh cũng ngồi thứ hai nhưng trên chiến tích muốn so hoàng phủ cổ doanh giết nhiều một đầu hoàng trùng đại ma tại dòng đều gia tộc quyền thế diệp vô cực giống như là quân bộ đại soái nguy hoàng vô luận là hy vọng hay là thực lực đủ để phục tùng tất cả gia tộc diệp thân muốn vì hàn trần hộ đạo dòng đều ra tộc quyền thế có thể hội có dị nghị nhưng diệp vô cực muốn vì hàn trần hộ đạo vậy ai cũng không lời nói dù sao gia tộc quyền thế trong ngoài tranh chấp vẫn luôn là do diệp vô cực phụ trách trọng tài chỗ hắn sự tỉnh công đạo công bằng liền xem như ngụy hoang thấy hắn cũng phải tôn sưng một tiếng lao kiềm thánh tại quân bộ cùng giới chính trị cũng đều người có trọng lượng mà lại nói nói còn hữu dụng bởi vậy, vậy dòng đều ra tộc quyền thế từ trên xuống dưới không có k h n g phục trước đó vài ngày còn có chuyên ôn ôn nói là diệp vô cực đi một chuyến hải vực bên ngoài hoang chẳng xuống danh sách đại ma vạn tướng ma đầu tuổi đa cao chiến lược chẳng những không có suy yếu ngược lại càng già càng dẻo dai c h ẳ n g xuống danh sách đại ma sức chiến đấu cỡ này có thể nói là dưới một người trên vạn vạn người nghe nói lúc trước diệp thần nhật thánh là cái kia họ hàn t i ể u t ử hộ đạo diệp lao g i a t ử đây là báo đáp tân tình diệp lao g i a t ử không hổ là chúng ta gia tộc quyền thế đáng giá nhất kính nể thề n bối dù là đối mặt toàn bộ dòng đều gia tộc quyền thế áp lực xử sự, sự vẫn như cũ công chính thiện nghi cái kia họ hàn trong lúc nhất thời vừa rồi còn còn tình đoán giận dòng đều gia tộc quyền thế các đại biểu tất cả đều trở nên thông tình đạt lý đứng lên gây sự vương triệu vàng thứ năm mọi người đại biểu đều là vội vàng của đôi giàn xếp ổn thỏa lại tại lúc này có người giật mình cái tia họ hàn t i ể u tử gần thành đông đảo gia tộc quyền thế đại biểu lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp bầu trời đêm chỗ cao cự nhật đã hoàn toàn ổn định cái này chứng minh tinh thần hồn thể đã cùng sinh mệnh bản nguyên triệt để tương dung sau đó mới là trọng điểm ổn định cảnh ý tạo vật lại biến thành dung luyện tinh thần hồn thể cùng sinh mệnh bản nguyên lò luyện vận dụng cảnh ý thế giới lực lượng vận dụng cảnh ý tạo vật chuyên môn lực lượng để tinh thần hồn thể cùng sinh mệnh bản nguyên đạt được một lần trước nay chưa có tiến hóa người khác chỉ là đứng ngoài quan sát hàn c h â n lại là thật sự rõ ràng tại cảm thụ linh hồn cùng thân thể thuế biến thống khổ nhất chính là tinh thần hồn thể hướng phía nguyên thần tiến hóa quá trình tại tuần tra liệt nhật ảnh hưởng dưới tinh thần hồn thể tựa như tại dưới mặt trời trói trang bạo chiếu giống như tinh thần hồn thể không ngừng rút lại ở trong đó thống khổ tất nhiên là không cần nói cũng biết nhưng theo tinh thần hồn thể càng phát ra rút lại thu nhỏ nó chỉnh thể liền càng là vững chắc cứng rắn tựa như là chiết xuất dung luyện đạt được tinh túy nhất ổn nhất định một bộ phận không lâu tinh thần hồn thể liền đạt tới cực hạn nhất trạng thái phản p h t lại tiếp tục rút lại xuống dưới toàn bộ hồ nhưng tinh thúy dung luyện quá trình cũng không có dừng lại hàn trần cảm giác đầu chỗ sâu có một viên bị nóng sắc bạo tạc tinh thể giống như không chỉ là thống khổ còn thời thời khắc khắc bị khẩn trương cùng tâm tình sợ hai bao phủ cũng may tra tấn như vậy không có tiếp tục quá lâu ngay tại hàn trần thần trí sắp s ụ p đổ lúc toàn bộ tinh thần hồn thể đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy băng liệt tâm thanh một cái cháy đỏ rực tiểu quang nhân từ đó thoát sát mà ra mặc dù ngũ quan mơ hồ nhưng trong mơ hồ có thể nhìn ra được nó cùng hàn trần bản nhân ngũ quan giống nhau như lúc đây cũng là võ thánh nguyên thần nếu như đem cảnh ý thế giới xem như một cái siêu cấp mạng lưới muốn vận d ù n g internet này hiểu rõ càng nhiều không biết tri thức sử dụng càng nhiều mạng lưới lực lượng liền cần cao hơn quyền hạn cùng gánh chịu lực võ thánh nguyên thần tác dụng chính là tăng lên mạng lưới quyền hạn cùng tiếp nhận năng lượng gánh chịu lực nguyên thần thuế biến trong nháy mắt hàn trần không cần cố ý tiến vào tâm nhãn trạng thái thậm chí không cần tận lực nhắm mắt q u a n tưởng chỉ ở thế giới vật chất liền có thể l i ế c nhìn cảnh ý thế giới lại tầm mắt xa so với trước đó rộng lớn được nhiều một chút nhìn thấu vật chất cùng cảnh ý thế giới hàng rào hàn trần rất nhanh liền phát hiện từng sợi chỉ đèn từ cảnh ý thế giới hướng phía chính mình vây quanh mà đến hiển nhiên là tâm ma thủ đoạn、ừ. hàn trần nguyên thần hai con ngươi ngưng tụ toàn bộ thể phách kích phát ra ánh sáng nóng bỏng tựa như hình người như mặt trời l ó a mắt chi chi chi tất cả chỉ đen còn chưa chạm đến hàn trần nguyên thần liền bị trưng thành khói đen không qua kích phát ra như vậy trói mắt quang mang sau hàn trần trợt thấy phía sau lưng lông tơ có chút run rẩy m à lên có loại bị cái gì tồn tại kinh khủng để mắt tới một dạng dựa vào trực giác hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại chỉ gặp sau lưng ngũ thải ban lan vặn mẹo cảnh ý hư không chẳng biết lúc nào biến thành một cái cự đại màu sắc rực rỡ mắt dọc cái này mắt giọt không biết đến từ dạng gì tồn tại tóm lại mang theo làm cho người run dậy tham lam cùng điên vùng trong nháy mắt hóa thành một chùm vật b ẹ o năng lượng to lớn muốn đi vào nguyên thần của hắn thể nội c ũ may hàn trần trong nháy mắt thối lui ra khỏi cảnh ý thế giới có vật chất thế giới thân thể làm hàng rào cảnh ý thế giới tồn tại căn bản là không có cách đột phá hô nhẹ nhàng thở ra hắn mới phát giác thân thể cũng đang tiến hành biến hóa cực lớn cũng chính là tinh cầu hóa cái gọi là tinh cầu hóa bắt đầu từ làn da huyết n ụ đến xương cốt da thịt lại đến ngũ tạng lục phủ cốt pi h o c biến thành ba cái ném vòng thức khu vực t là đất đất, â nguyên bản huyết dịch tuần hoàn đã không tồn tại thay thế huyết dịch tuần hoàn hướng cơ thể cung cấp năng lượng là một loại hoàn toàn mới hạch tâm phát tán hệ thống cũng chính là hạch tâm hướng ra phía ngoài phát tán năng lượng bức xạ để duy trì thân thể vận động khí huyết năng lượng hội được võ thánh thân thể hạch tâm có thể thay thế hạch tâm có thể càng tiếp cận với cảnh ý năng lượng thể phách càng cường đại có thể phát huy ra cảnh ý năng lượng cũng liền càng mạnh so với khí huyết năng lượng hạch tâm có thể là một loại càng thêm sức mạnh về liền diệu không nhìn vật lý quy tắc biến hóa vô t ậ n cũng t h như quyền ý đao ý loại này nghe tựa như là một loại trừu tượng năng lượng t r ả thái nhưng võ thánh lại có thể trực tiếp thực hiện chứ những này hàn trần bây giờ mãnh liệt nhất cảm giác chính là ở khắp mọi nơi vũ trụ có thể cho dù không cần cố ý quan tưởng tinh đồ hàn trần toàn bộ thân thể tựa như là hút có thể, thể giống như đang không ngừng hấp thu vũ trụ có thể m ạ n h lên hô phung ra một ngụm kéo dài trọc khí hàn chân nước g mắt nhìn về hướng khương gia p h ụ đệ vị trí đa t ạ n ó i đi bàn chân n ầ m vang đ ạ t mạnh hư không không gian xung quanh xuất hiện một tia mắt t r ầ n có thể thấy vận mẹo đường cong một giây sau cả người hắn hóa thành một đạo trói mắt xi quang thẳng đến khương gia p h ụ đệ mà đi người ở nửa đường hắn liền rút ra c h ú t l o n g chừng đ a o năm ngón tay có chút một nắm thân đ a o thân nào liền trong nháy mắt b ộ c phát ra kinh khủng xí quan cùng nhiệt năng đằng sau giống như quá tải giống như bắt đầu hòa tan liệt nhận tuần tra đại nhật vào ông thân đao có chút tiếng rung, vốn là kinh khủng xí quang lần nữa cường thịnh tạo thành một vòng to lớn vô địch nhật luân đao quang n h ậ t hạch một giây sau to lớn vô địch nhật luân đao quang điên c u ồ n g rút về đợi đến triệt để liễm nhập thân đao lúc đến long đao toàn bộ thân đao đã hóa thành một chút c h ó i mắt tinh mang chương sáu trăm mười hai trời sập chương sáu trăm mười hai trời sập đêm kim đồng hồ cùng kim phút vừa vặn chỉ tại mười hai giờ cả đã d ạ n g sáng k h ư ơ n g gia nội trạch ngoại viện một mảnh tường hòa yên tĩnh chỉ có đan phòng thâu đêm suốt sáng còn tại gấp rút chế đan phụ trách luyện dược đại sư phụ tên là khương một là khương gia tam phòng phòng giải tinh thông l nhất là tại huyết thủy hoàn bên trên kỹ nghệ không người có thể so sánh cùng dựa vào tinh đồ cầm tự thân bản nguyên luyện đan đan sư so sánh thương mục thì là dựa vào tinh đồ cầm người k h á c bản nguyên luyện đan huyết thủy hoàn mặc dù từ khương gia lập tộc đằng sau liền bị khương gia tiền bối nghiên cứu phát minh đi ra nhưng chân chính đem huyết thủy hoàn hiệu quả tăng lên tới đỉnh phong chính là khương mục trải qua mấy chục năm tinh niên g h xem kỹ khương mục đã sớm có một bộ luyện chế huyết thủy hoàn bí mật kỹ pháp trong đó trọng yếu nhất chính là duy trì huyết thủy hoàn nguyên liệu tươi mới bởi vậy mỗi một lần rút ra huyết thủy dịch h sinh sách tùy dịch mặc dù đối với một người mà nói tương đối thống khổ nhưng làm cương da nuôi dưỡng dựng nhân một người cùng phổ thông nông hộ nuôi nốt gà vịt dê bỏ không có gì khác biệt mà lại hương mục cũng cực kỳ hưởng thụ rút da tùy dịch lúc m ự c người thống khổ rẽ rủa cùng teo trên nhất là địa lao thấp nhất thiếu nữ kia khi rút da tùy dịch lúc thiếu nữ nhữ chặt lông mày thần sát thống khổ cắn chặt vợ môi mỗi lần dùng thiếu nữ huyết tủy thủy dịch luyện chế ra một nhóm huyết tủy hoàn sau hắn còn vật nhất định phải có từng hai thứ nhất mỗi lần huyết tủy hoàn nhàn nhạt mùi máu tươi tại đầu lưỡi tràn ngập ra sau hắn liền hội không tự chủ được nghĩ lại tới địa lao dưới nữ hai loại kia ẩn nhận thông khổ bộ dáng kéo léo thật sự là quá sung sướng không giờ mười phút hương mục chế tạo gấp gáp ra láo tổ phải dùng huyết tủy hoàn sau thật dai thở phào một cái sau đó từ 16 ờ i s á quả đ ỉ n h cấp huyết t ủ y hoàn bên trong v ê lên một viên để vào trong miệng khi mùi vị quen thuộc tại trong miệng tràn ngập ra sau thương mục lao trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn đỏ mặt kìm lòng không được nhắm mắt lại đã hưởng thụ lấy huyết t ủ y hoàn mang tới cây khô gặp mùa xuân giống như cường đại sinh cơ còn về nghĩ đến địa lao thiếu nữ ẩn nhận thông khổ lúc cắn chặt môi d ư ớ i biểu lộ đợi đến triệt để tiêu hóa huyết t ủ y hoàn dược l ự c sau hắn mới sai người đem đ ỉ n h cấp huyết t ủ y hoàn mang đến lao tổ tu luyện bế quan địa phương đằng sau hai tay đặt sau lưng một bước ba lắc mà chuẩn bị về ngụ viện nghỉ ngơi chắc hẳn vừa mới mang về ngụ viện tiểu k i ể u nương đã ấm áp ổ chăn thắm đến trắng tinh chờ hắn trở về s u n g hạnh lần này có đỉnh cấp huyết t ủ y hoàn dược lực gia t r ì hắn nhất định phải để cái kia tinh thông dường thuận mỹ nương mà cảm thụ cảm giác cái gì là nam nhân dương cương chỉ là cái này mới ra phòng luyện đan hắn đ ỗ n g nhiên nhìn thấy vừa mới đổi t i ế n đến đưa đan dược đồng chính dơ lên đầu nhìn chằm chằm bầu trời đêm không biết đang nhìn cái gì đ ồ vật không chỉ là cái kia tặng thuốc dược đồng liền ngay cả đan phòng mặt khác tôi tớ cũng đều ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm nghị luận ẩm ý dáng vẻ đang làm gì đâu t ư ơ n g một biểu mày bày g a uy nghiêm thân Tam Một gia. xác thực một viên sáng tỏ trắng lóa lưu tinh đang từ nơi sang một đường lướt ngang mà đến nhìn giống như là sông khương gia tới có cái gì đáng giá ngạc nhiên không phải liền là một viên sao băng a coi như thật nện ở khương gia trên tòa phủ đệ có hộ phủ đại trở tại có lao tồ tại cũng không có chuyện gì hắn đi đi thương mục chầm giọng t r á c h mắng một đám dược đồng tôi tớ i lúc này mới đi ra chỉ chờ dược đồng tôi tớ i rời đi thương mục mới ngước mắt nhìn chằm chằm biên kia càng ngày càng gần lưu tinh nhữ mày hắt thật đúng là hướng phía tới bên này h á n tiếng nói bất quá vừa dứt một c ỗ bàng bạc khí tức kinh khủng đ ỗ n g nhiên từ khương ra chỗ sâu bừng bừng p h ấ n chấn mà lên lao tổ thương mục sắc mặt s ứ n g sở còn chưa kịp phản ứng liền g ặ p một đạo màu mực quăng lưu từ k ư ơ n g ra chỗ sâu xông lên bầu trời đêm đón cái kêu bay xuống mà đến lưu tinh phong đi chuyện gì xảy ra ngoại địch bực ích lao tổ tự mình nên địch đây chính là dòng đều khương gia thế nhưng là tứ đại đ ỉ n h cấp gia tộc quyền thế một trong lão tổ khương quá thăng thế nhưng là cổ thánh một trong người nào lại có dạng này gắn chó dám đối với khương gia xuất thủ thật sự là chán sống rồi không chỉ là khương một vô số ở trong giấc ngộng khương gia tộc nhân cũng đều bị khương quá thăng buộc phát khí thế bừng tỉnh từng cái đi ra ngủ viện ngẩng đầu nhìn quanh ngày xưa lão tổ khương quá thăng xuất thủ vô luận là lại thế nào nguy cấp trước mắt khí thế cũng cho tới bây giờ là ung dung không nội lúc nào sát ý càng như thế dày đặc ha ha ha thật là có chút đáng thương để lão tổ xuất thủ địch nhân rồi trừ khương gia tộc nhân bên ngoài t r u n g quanh long tộc gia tộc quyền thế thế gia gia chủ lão tổ cũng đều bị khương quá thăng b ộ t phát khí thế kinh động trước tiên lướt lên đầu tường nóc phòng quan sát đó là khương quá thăng người nào dám thẳng phạt khương gia p h ụ đệ trực tiếp trùng kích gia tộc quyền thế p h ụ đệ đây chính là không chết không thôi đại thủ người này thật sự là muốn chết nghị luận chưa bình c h ụ c giống đều bầu trời đ ê m liền vang lên một đạo nộ long giống như trường âm a lê một giây sau cực h ạ n minh diệu lưu tinh cùng lão tổ khương gia khương quá thăng tại bầu trời đem chỗ cao va chạm bạch quang chói mắt tựa như b i ể n động giống như trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ màn đêm đen kịt năng lượng ba động khủng bố lấy quang n h i ệ t phương tức điên cùng làm tràn vô số ngắm nhìn ra tộc y ề n thế bọn họ nhao n h a u đưa tay che mắt thân ảnh bị bạch quang trong nháy mắt bao phủ sau đó mới là trời sập bình thường bạo tạc bành mình ờ mà vụ đợi đến người quan sát có thể khi mở mắt ra chỉ gặp một đoá to lớn vô địch xí quang l y hình n ấ m quần quật lấy lướng bầu trời đ ê m chỗ cao không ngừng bước lên bành bành bành bành vô số nhà c h ạ c cửa sổ pha lê trong nháy mắt pha t o á i vô số người màng nhĩ thủng đổ máu hai đ ba n trăm ba mươi t ba trong v hầm n có người xoay người mà lên tung ra một thân bã vụn bay lượn mà ra khương mộc thấy do đạo thân ảnh này sau hai mắt một tròn không thể tin run giọng kêu lên giả lao tổ khương quá thăng hư lập giữa không trung nhìn cũng không nhìn cứ một mắt giả nhìn c h ầ m c h ầ m bầu trời đêm hugh một đạo sĩ quăng theo sát phía sau từ bầu trời đêm bay xuống xuống và anh lúc rơi xuống đất hai chân lần nữa đem vốn là đẩy viện vỡ vụn nền đá gạch chấn là bột phấn bỏ qua đã r u n g đến trôi đao c h ú t long nam nhân nâng lên cháy đỏ r ự c hai con người hai tay năm ngón tay bắt quyển quyền diện trong nháy mắt choáng mở hai đạo quần mặt trời giống như hảo quang năm màu q u y n quang ân phát giác được ngây người ở một bên khương một thân bên trên có thiếu nữ đặc biệt khí t ứ c h à bụi quay đầu lướp qua đại thủ cách không ra sức vỗ một cái thương một hai mắt trong nháy mắt trận lên lồi ra ngoài cả người giống như là bị đại lực cầm nắm khí cầu giống như thân thể bất quy tắc lom bên ngoài trướng sau đó trực tiếp nổ thành một đoàn t ạ n máu chương sáu trăm mười ba cổ thánh chương sáu trăm mười ba cổ thánh bị tiểu hữu này ta cùng ngươi vốn không quen biết vì sao muốn bay thẳng ta khương ra phụ đệ thương quá thăng mặt mo âm trầm hai mắt đằng đ ằ n g sắc khí vê anh trả lời là một đạo mặt trời rực cháy giống như quê quang không thể phá vỡ thương quá thăng đại thủ trà một cái trước người kéo ngang hạch tâm có thể hóa thành dòng bay phượng múa bốn chữ lớn chính là không thể phá vỡ tuy là bốn cái lơ l ư n g chữ nhưng t i ể u chữ là do khương quá thăng hoạch tâm có thể ngưng liền m à thành mang theo vạn quyển sách tinh đồ cảnh ý trí lực phản g phất kim cương thiết giáp giống như tản ra một loại cực hạn vững chắc khí tước một giây sau mặt trời q u y ề n quang đem bốn chữ lớn b ọ t thẳng nát liên đối khương quá thăng cái này lão tổ khương ra cũng như như đạn pháo một đường hướng về sau bay v ụ t đụng nát một đạo lại một đạo vách tường bênh đá hàn bụi sắc mặt dữ tợn hai mắt sát ý bừng bừng hai tay lại lần nữa nắm chặn võ thánh hoạch tâm bắn ra mặt trời ý có thể hướng phía xong quyển n g ư tụ nguyên bản ngũ thải quần Mơ anh một c ư ớ c dấm nát dưới chân mặt đất nguyên bản hóa thành bụi mạnh gạch đá xanh bụi trong nháy mắt chấn động đến bay bút lên hàn bụi mang người hình lưu quang tàn ảnh trong nháy mắt cướp đến khương quá thăng trước người không có chút nào nói nhảm song quyền giống như một đạo đạo sĩ quang trùm sáng hướng phía khương quá thăng toàn thân trên dưới sâu đi Mơ anh rầm rầm rầm khương quá thăng cả người giống như là bị treo ở trong hư không một dạng quyền q u a n g một đạo tiếp lấy một đạo sâu thấu trước ngực phía sau lưng đợi đến một vòng giống như mưa to gió lớn tiến công sau khi kết thúc lần nữa hóa thành hình người đạn pháo hướng về sau tiếp tục bắn ngực hàn b ù i ngược lại lại lần nữa hít sâu một cái võ thánh hoạch tâm theo hô hấp tiết tấu điên cuồng thu nạp một đợt vũ trụ có thể bổ sung tiêu hao năm ngón tay lại lần nữa nắm chặt ông vốn là hừng hực q u y ề n quang lại một lần ngưng tụ biến thành không ngừng lấp lóe làm cho người dùng mình nhận hạch q u y ề n quang vê anh một c ư ớ c dởm mặt đất gạch vỡ nát đại đ ị a n nứt ra, t r u n g quanh b á c h tường b á c h đá nhao nhao khinh u đảo b ă n g liệt hàn b ù i lần nữa cướp đến thương quá thăng trước người một quyền bay thẳng k ư ơ n g quá thăng mặt k ư ơ n g quá thăng lưng tóc gáy lập tức dựng lên mắt rào đống nhiên một trọn l dầm dầm dầm hát thủy mực nước giống như hạch tâm có thể từ hắn song trưởng lòng bàn tay bắn ra dần dần ngưng làm một mai núi c h ứ a chữ ấn một cỗ nặng nề nguy nga khí tức từ chữ ấn nội bộ tàn ra phản phất bây giờ lơ lửng ở trong hư không không phải một chữ ấn mà là một tòa chân chính muối lớn vê anh n h ậ t hạch quyền q u a n g thẳng lành chữ sơn ấn cỡ nhỏ quang lưu mây hình n ấ m từ quyền diện bộ p h á t nhưng chữ sơn ấn vững vàng đón lấy một quyền này tựa như núi cao bình thường nguy nga vững chắc không thể l ậ đổ thật sự cho rằng lão phu sợ ngươi tiểu tử ngươi vừa mới nhập võ thánh mà thôi biết được trung phẩm võ thánh nội tỉnh cùng tích thương quá thăng mặt mo và mèo chỉ là không đợi hắn trên khuôn mặt d á n mua biểu lộ triệt để dán ra vô số mặt trời rực cháy nhật hạch q u y ề n quang tựa như cùng vô số cỡ nhỏ đạn hạt nhân giống như đánh vào chữ sơn in lên theo từng đoá từng đoá kinh khủng quang lưu mây hình nấm ở trong hư không bốc lên mà ra không chỉ là chữ sơn in lên nhiều hơn vô số v ế t rách liền ngay cả trùng quanh hư không cũng bắt đầu xuất hiện như nước gợn dung chuyển gợn sóng cho ta phá hàn b ù i hai con người ngưng tụ hạch tâm có thể hướng phía hữu quyền điên của ngưng tụ hữu quyền q u ỳ n quang trong nháy mắt tàng gọt hơn mười lần và anh một quyền vật mạnh chữ sơn Đằng sau dư l ự chi c ư a g ả m chi à chi quả nhiên tại hương quá thăng bay ngược thời điểm trên cổ mầm thịt của cuộn, cuộn xương đầu chúng sinh nhìn buồn nôn mặt bèo và anh không cho hương quá thăng nửa điểm cơ hội phản ứng hà nội trong nháy mắt cấp đến hương quá thăng trước người một quyền bay thẳng hương quá thăng ngực q u y ề n quang trực thấu xương ngực vỡ nát mặt trời dự cháy q u y ề n ý rót vào hạch tâm hạch tâm bị hao tổn khương quá thăng vậy còn chưa mọc ra làn da màu đỏ cơ bắp mặt kéo ra thống khổ hình dạng toàn thân khí thế trong nháy mắt thể vải một bậc trong miệng phun ra ngũ sát hạch tâm có thể cả người lần nữa hướng về sau bay vụn rầm rầm rầm một đường không biết đụng nát bao nhiêu mặt t ư n g v i ệ n thân hình mới khó khăn lắm dừng lại chỉ là khương quá thăng bên này vừa mới đứng bước góc chân một đạo tản da quần quận nhiệt lực lưu quang tàn ảnh liền trong nháy mắt cướp đến trước người chính là hai con ngươi tựa như mặt trời hà đùi không có nử võ thánh hoạch tâm bừng bừng phân chấn từng đợt mặt trời cảnh ý có thể trong nháy mắt tại quyển phong hội tụ ông một vòng càng thêm trói mắt t r ư ớ n g mắt nhật hoạch quỳnh quang lấy một loại cực kỳ nguy hiểm nhanh tiết tấu tần suất điên cuồng lấp lóe vừa xem xét này chính là chứa đầy hủy diệt bạo sát chi lực khủng bố quỳnh quang nếu làm nện ở trên thân cái này không được đông một khối tây một khối thương quá thăng mặt mo kinh hãi điên cuồng thôi động hoạch tâm có thể đại thủ hướng phía trước người bỗng nhiên đánh ra một cái tranh trữ ấn vừa q u ỳ n quang đánh nát tranh trữ ấn như là dưới nước chết xạ giống như vừa vặn bỏ qua nếu như bị liên tục nổ đầu hai lần hạch tâm có thể chuyển vận công suất chịu ảnh hưởng tại võ thành ở giữa trong chiến đấu bất luận cái gì một chút chênh lệch đều hội bị vô hạn thống lại cụ thể như hàn đùi mới vào võ thành liền có thể để ép khương quá thăng lòng đệm cũng là bởi vì cảnh ý tạo vật hình thành võ thành hạch tâm đủ mạnh vô luận là lực sát thương hay là lực bộ p h á t đều viễn siêu khương quá thăng cảnh y tạo v ậ t pháp theo chữ chết hàn bùi không có chút nào lưu thủ khương quá thăng mắt thấy nhật hoạch quyền quan g xếp đ ặ t quyền lần nữa hướng phía mặt đ tới trên mặt lộ ra tuyệt vọng thân sắc nhưng lại tại chiến đấu sắp giải quyết dứt khoát thời điểm hàn bùi nhật hoạch quyền quan g đột nhiên đứng tại khương quá thăng kinh hãi mặt trước ân hàn bùi khen nhữ mày lúc này mới phát hiện chung quanh trong hư không chẳng biết lúc nào đã lơ lửng vô số chữ màu đen ấn lít nha lít nhít nhiều vô số kệ tuy ý thó nhìn những này màu đen chữ ấn cũng không phải là vô tự sắp xếp mà là tạo thành từng câu đạo ra ch lâm binh đấu giả đều là trận liệt phía trước đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh dồn hư cực thủ tinh soạn vạn vật cũng làm ta để xem nó p h ụ thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi s ô cầu từng cái từng cái chân ôn chữ chữ như núi mang theo khó có thể lý giải được cảnh ý vi năng vậy mà đem hàn đuổi c h ấ n tại nguyên c h ỗ không thể động đậy vê anh một c ố vô hình c h ấ n áp chi lực không ngừng mà từ những chữ này trong lấn một phát thương quá thăng nguyên bản kinh hãi s á t mặt dần dần biến thành đa mưu tốc trí nhẹ ràng cười bất quá mới vừa vào võ thánh cảnh giới liền muốn cùng cổ thánh là địch cũng tốt lao phu nhiều năm chưa từng xuất thủ bọn tiểu đ ố i chỉ sợ đều quên thủ đoạn của lao phu thương quá thăng nô ra đại thủ hướng phía hư không ra sức bộ một cái cầm một cây tựa như đổ lau nhà kích cỡ tương đương bút lông tựa như đang dai mà lên một lần nữa đứng ở màn đêm chỗ cao lập tức ở trong trời đ ê m tựa như vậy mực sáng tác giống như bút đầu long xạ huy sái thư pháp hào ý từng mai từng mai huy năng dọa người chữ ấn tại hắn dưới ngòi bút không ngừng đến ngưng tạo mà ra tụ hợp vào chấn áp hàn bụi chữ ấn trong đại trợ tất cả chữ ấn dần dần hóa thành một tòa to lớn chữ ấn hắt đáy tháp chính là hàn bụi theo từng mai từng mai chữ ấn không ngừng đóng dấu chồng tích lũy hàn b ù i tiếp nhận c h ấ n áp chi lực không ngừng tăng lên hắn không thể không hai tay nắm nâng đ á y tháp cán răng g vợ chống t r ư ơ n g sáu trăm mười bốn tân phái cựu phái t r ư ơ n g sáu trăm mười bốn tân phái cựu phái ba vạn dặm hà đông vào biển năm nghìn trượng nhạc bên trên m a thiên tinh rủ xuống bình giãn rộng rãi tháng t u â n ra đại g i a g chạy một chút hạo nhân khí nàn g i m khoái thai phong nhật nguyệt như mãi kiến vạn sự lại phù đừng quân nhìn mái hiên nhà bên ngoài nước sông quần quận tử chạy về hướng đông hoàng hà tây đến quyết cô lôn gào thép vạn dặm sờ long m c ổ thánh cương thái thăng đứng ở mênh mông màn đêm phía dưới cầm trong tay bút lông sói bút lớn trên mặt lộ r a huy sái h ả o ý khoái trăng không ngừng huy động bút lớn ở trong trời đem viết xuống một câu lại một câu ý cảnh b ả n g bạc thi tử mỗi một câu thơ t ừ thành hình t r u n g quanh hư không liền hội hiện ra tương ứng b ả n g bạc cảnh tượng c ổ nhân dựa vào lan can hô to hoàng long sóng giữ trào lên sơn nhạc nguy nga xử sững t r u n g đ i ệ p hư ảnh mang theo uy áp kinh khủng một tầng mệt m ỏ i một tầng một đạo thêm một đạo hướng phía chữ ấn hát tháp đẻ xuống v anh hát h á p chân áp lực không ngừng tăng lên cái bệ to lớn trực tiếp đặt ở h hàn trần cắn răng gầm nhẹ nghiêng đầu hai tay gắt gao chống đỡ đáy tháp l ư n g eo một tấc một tấc dưới đất thấp xuống dưới võ thánh hạch tâm không ngừng phun ra lấy mặt trời dự cháy cảnh ý năng lượng cơ bắp từng cái từng cái từng cục cao long trong lỗ chân lông không ngừng tiêu tán lấy cháy đỏ dược nhật năng lưu quang từng đầu tráng kiện xí quang mạch máu tựa như tiểu x a giống như từ bên ngoài thân cao long mà lên có thể mặc dù hàn trần đem võ thánh hạch tâm tôi h phát đến cực hạng thấp mới đầu chữ ấn h thấp bất quá cao mấy chục mét nhưng theo cổ thánh khương thái t h ă n g tại bầu trời đem không ngừng hào ng dần dần có trăm m é t vài trăm m é t cuối cùng thậm chí đột phá ngàn m é t một nghìn m é tháp t cao cho dù là tại long đô bên ngoài cũng có thể thấy rõ ràng vô số đạo nhà chân ôn vô số tổ tiên thi tử tạo thành hát t h á c không ngừng lưu chuyển lấp lóe tựa như từng viên màu vực minh tinh võ thánh giao chiến khí tức khủng bố tự nhiên trước tiên liền kinh động đến long đô giới chính trị cùng là cổ thánh lại là long đô đất liền tuần tra quan chỉ huy tối cao hạ mình trước tiên liền cấp trí cao không bắt đầu trong mệnh lệnh lục tuần tra võ vương phong tỏa hiện trường để tránh song thánh dư ba chiến đấu thương tới người bình thường lao sư cái này chúng ta không cần nhúng tay điều giải a một tên võ vương cảnh giới thiếu nữ cảm nhận được ngàn mét tháp cao mang tới khủng bố chấn áp lực k h í huyết lưu chuyển đều trở nên vô cùng chấm r ã i tóc mai đen trắng giao tham gia cổ thánh hạ minh thở g i i tại long đô ra tay đánh nhau t h ù này đã là không chết không thôi hiện tại chúng ta xuất thủ điều giải phạm là có một tia s ử trí không kịp liền hội đồng thời đắc tội gia tộc quyền thế cùng quân bộ hai đại siêu cấp thế lực vậy làm sao bây giờ thiếu nữ lo sợ bất đắn hỏi nhìn xem gia tộc quyền thế cùng quân bộ những người khác có thể bảo trì bình thản án bất động chúng ta thì càng không có khả năng động hạ minh chòng mắt nhìn lại chỉ gặp hát tháp tháp để d ư ớ i người trẻ tuổi đã bị ép tới sắp bị xuống thậm chí nhục thân cũng bắt đầu xuất hiện từng đầu nhìn thấy mà giật mình bết dạng làm mầm mông tốt lại t r ầ m xuống tâm tính tiện h lương thật nặng đ ế n cái mấy chục năm nói không chừng có thể tiếp nhận ngụy hoang vị trí đáng tiếc lại đem chính mình dồn đến bây giờ từ cảnh từ từ quân bộ võ vương thân phận va chạm đỉnh cấp g i a tòa quyền thế phụ đệ dưới mắt coi như quân bộ muốn xuất thủ cứu rút đều không có lý do sớm tại cái này quân bộ muốn xuất thủ cứu r t đều h ô n g có lý do sớm tại cái này quân a o tương l i tại thứ n h t h ủ thương thái thăng liền có cảm ứng lại một mực cẩn nhận k ô n g làm cho cả sự kiện càng ngày càng khó lấy k h ô n g chế thậm chí có khả năng thương thái thăng chính là đang đợi hàn trần va chạm khương gia phụ đ ệ nhân cơ hội này triệt để b o ạ n tuyệt đầu này hậu h o ạ đã có thể hiện ra chính mình bế quan nhiều năm thực lực đề cao khương gia tại long đô quyền lên tiếng lại có thể để quân bộ ăn một cái ngậm bùi hòn để người của quân bộ nhớ kỹ gia, gia tộc quyền thế nội bộ tự hành giải quyết không dung ngoại nhân nhúng tay có thể nói một cục đá hạ ba con chim thư không nơi xa diệp thần cùng diệp vô cực sánh vai mà ngồi ánh mắt đồng dạng tập trung tại cái kia kinh khủng chữ ơn hát tháp phía dưới trừ cái đó ra long đô thứ nhất võ đạo hội bên trên tất cả gia tộc quyền thế đại biểu cơ hồ đều đứng ở diễn võ trưởng cao trên vách đá quan sát mắt thấy hàng t r ầ n muốn bị khương thái thăng c h ấ n sát không ít gia tộc quyền thế đại biểu đều là vỗ tay bảo hay quả nhiên là trẻ tuổi nóng tính cổ thánh khương thái thăng một chữ đoạn giang năng lực cũng không biết liền dám va chạm khương gia phụ đ ệ thật là sống dính nhau không có quân bộ võ vương thân phận còn muốn cùng đ ỉ n h cấp gia tộc quyền thế lao tổ cứng đ ố i cứng coi như bước vào võ thánh cảnh thì phải làm thế nào đây dương thiên hoán cùng triệu phong đồng dạng trong đám người hai người nhìn nhau đều là dục dịch các ngươi tuyệt đối không nên vọng thân là long đô gia tộc quyền thế tiểu bối hai người các ngươi một khi ra tay giúp đỡ còn lại mấy cái bên k i a muốn định bợ khương gia gia tộc quyền thế tiểu bối tất nhiên hội vừa lên đến lúc đó đừng nói rút không được gì liền ngay cả triệu dương hai nhà đều hội nhận liên lụy bị coi là gia tộc quyền thế phản đồ hiện tại hai người các ngươi không giúp đỡ chính là tốt nhất hỗ trợ dương gia lão gia t ử nhìn ra tâm tư của hai người trầm giọng k h u y ê n bảo có thể triệu phong cùng dương thiên hoán nhìn phía xa h ắ t tháp tháp để hạt trần đều là siết chặt đại thủ không có thế n h ư là ngươi cho rằng muốn nhất ra tay giúp đỡ chính là bọn ngươi dương lão gia tử ra hiệu hai người hướng long đô quân bộ ti lệnh bộ phương hướng nhìn lại triệu phong cùng dương tiên hoàng ư ớ c mắt nhìn lại lúc chỉ gặp đông đảo lưu quang từ long đô quân bộ ti lệnh bộ phương hướng bao t á p mà đến không chỉ có như vậy chú đóng ở long đô xung quanh huyền vũ chiến khu các đại tập đoàn quân đều là sai phái ra các quân tinh anh võ vương đến đây trợ trợ ngắn ngủi một hồi không ít quân bộ phái chủ chiến cường nhân khuôn mặt liền xuất hiện ở phụ cận đại đệ võ thánh hoàng long tuyệt mệnh bao ma hách lộ ra vô cực chiến thánh lưu qua trừ cái đó ra huyền võ quân khu các đại tập đoàn quân quân trưởng n h o nhao trình diện lấy đệ nhất tập đoàn quân s á t mặt uy nghiêm lạnh nhạt Hưu hưu hưu. quân bộ cường nhân trình diện các đại gia tộc quyền thế gia chủ cùng trong tộc võ vương nhao nhao bay lên không tới rằng co mắt thấy hàn chân bị hát thác áp chế nhục thân đều muốn sắp sụp đổ các đại gia tộc quyền thế cường giả trên mặt đều là lộ ra v ẻ đắc ý thần sắp đến nhiều năm qua gia tộc quyền thế cùng quân bộ phái chủ chiến có nhiều ma sát có n g ụ y hoang làm đại soái đảm nhiệm phái chủ chiến sức chiến đấu cao nhất gia tộc quyền thế không ăn ít thua thiệt bây giờ rốt cục có cơ hội đả kích quân bộ phái chủ chiến gia tộc quyền thế ngoan cố phái tự nhiên khoái ý từ trên bản chất tới nói kỳ thật không có gia tộc quyền thế cùng quân bộ ở giữa đối lập chỉ có tân phái cùng c ử u phái ở giữa phân tranh cái gọi là tân phái chính là quân bộ phái chủ chiến đối nội chỉ đang trợ giúp quốc gia thu nạp tất cả tài nguyên do thống nhất quốc gia điều hành tài nguyên không thiết bất luận cái gì bật cửa đối xử như nhau công bằng cạnh tranh để chân chính có thiên phú giả đạt được tốt nhất tài nguyên phối cấp đối ngoại quân bộ phái chủ chiến cực lực chủ trương cường ngành ngoại giao cùng k u y ế t trương lãnh địa toàn dân gia binh chiếm cứ nhiều tài nguyên hơn điểm lấy duy trì quốc gia võ đạo bồi dưỡng hệ thống về phần cựu phái đương nhiên là sắp tới ích suy sụp gia tộc quyền thế bọn hắn muốn duy trì ngày cũ vinh quang cùng tài nguyên bảo trì đặc quyền từ ưu tú huyết mạch bên trong tuyển chọn càng thêm ưu tú thiên hữu tiêu c h i tử tập trung tất cả tài nguyên bồi dưỡng n g u y ệ t cấp võ thánh lấy giữ gìn gia tộc quyền thế lợi ích tân phái cựu phái lý niệm có thể nói là hoàn toàn đối lập phát sinh đại chiến chỉ là chuyện sớm hay mượn h à n g c h â n đối với khương gia xuất thủ mặc dù lô mãn một chút nhưng chính là tân phái vẫn muốn làm sự tỉnh muốn xuất thủ liền không thể chọn hạng người vô danh liền phải từ khương gia loại này có cổ thánh tọa tr chúng ta về nhà chương sáu trăm mười lăm đi chúng ta về nhà ha ha ha tiểu tử kia từ từ quân bộ võ vương thân phận đã không phải là người của quân bộ không biết ba vị quân bộ võ thánh mang theo quân bộ đông đảo cường giả chạy tới nơi này là vì cái gì gia tộc quyền thế cường giả bên trong đồng dạng đi ra ba vị võ thánh cùng đại địa võ thánh hoàng long tuyệt mệnh đao ma hách lộ ra vô cực chiến thánh lưu qua g i ả n g co dẫn đầu đứng ra là đỉnh cấp gia tộc quyền thế long nhà l a o tổ long b ạ n lý hắn một thân trường b à o màu vàng mày như cùng long cơ quyển hai mắt hổ sinh uy thân hình khôi n ô cường tráng tự có một cỗ không thể trái n g h ị c uy nghiêm tựa như một đầu hình người lao long rồng đều song thánh giao chiến chỉ dựa vào hạ minh tiền bối đất liền tuần tra duy trì cũng không quá đủ c n ta bộ tự nhiên là phải rút một tay đại điệu võ thánh hoàng long sắc mặt lạnh ngạn long nhà là cựu phái thế lực đại biểu những năm này không ít cho quân bộ cái đinh mềm ăn ha ha ha ha đến cùng là người trẻ tuổi người chỉ sợ quên đi gia tộc quyền thế sự t ì n h do gia tộc quyền thế tự mình giải quyết nơi này không có các ngươi chuyện của quân bộ trở về đi long b ạ n lý trực tiếp đổi người rồng đều chính là hoa hạ thủ đô nơi này xảy ra vấn đề cả nước đều hội nhận dúng chuyện gia tộc quyền thế sự tình do gia tộc quyền thế tự mình giải quyết không sai nhưng nếu là ảnh hưởng đến quốc gia an ổn vậy chính là ta chuyện của quân bộ hoàng long không hề nhượng bộ chút nào thứ nếu là đứng ngoài quan sát vậy liền không nên đ h n g tay tiểu tử này va chạm gia tộc quyền thế p h ụ đ ệ phạm vào gia tộc quyền thế tối kỵ chúng ta cùng nhau xuất thủ chấn áp không có vấn đề chứ long b ạ n lý t r ò n g mắt nhìn về phía tháp để hàn trần khoe miệng nhấc lên một tia cười lạnh đến hai cái võ thánh g hốt chiến chúng ta quân bộ hội phải trực tiếp n h n g tay chấn áp hoàng long đồng d ạ n g đem ánh mắt nhìn về phía thắt để ánh mắt chiến iuu thật sao nói không thông đạo lý vậy liền xem ai xuất thủ nhanh hơn long b ạ n lý thể nội đ ố n g nhiên bộc phát ra màu vàng hạch tâm có thể toàn bộ thân thể ngắn ngủi nửa giây không đến liền phát sinh to lớn dị hóa một cái đầu vậy mà biến thành sinh ra sừng rồng d â u rồng cực đại đầu rồng đại địa võ thánh hoàng long khẽ cho mày thể nội bộc phát màu vàng đất hạch tâm có thể một cỗ xa so với sơn nhạc càng thêm dày hơn nặng khí tức trong nháy mắt hoành ép xuống lại tại song p ư ơ n g sắc động thủ thời khắc quốc gia an toàn cục sức chiến đấu cao nhất hạ minh ngăn ở giữa hai người hai vị cho ta một bộ mặt lúc này cục đã đủ loạn nếu là hai người lại dính bảo chỉ có thể để tình huống càng hỏng bét long bạn lý lừ lệnh một tiếng đầu d ò n g phun ra nhân ngôn tuất liền cho ngươi lão hạ một bộ mặt dù sao tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ cần quân bộ không xuất thủ ta liền hội không xuất thủ hoàng long cũng ngăn chặn quần quận trải ra võ thánh khí tức âm thanh lạnh lùng nói chỉ cần không có cái thứ ba võ thánh tham chiến quân ta bộ tuyệt hội không xuất thủ tuất vậy cứ thế quyết định hạ minh tùng khẩu khí nhưng lại tại thời cuộc vừa mới khôi phục lại bình tĩnh thương gia bên kia rằng có rốt cục có biến hóa tiểu tử dám va chạm ta khương gia phù đệ hôm nay lão phu liền muốn ngươi chạm thành môn mảnh viết ra vô số chân ngôn thi từ khương thái t h ă n g rốt cục thu bút lập tức cả người hóa thành một đạo ánh mực sông lên bầu trời đêm cuối cùng lại đ ắ p xuống đại thủ bộ phát ra vô tận hạch tâm có thể hung hăng đặt tại trên đỉnh tháp vê anh ngàn mét cao bao n h i ê u chữ ấn hát tháp toàn thân chấn động mỗi một mai chữ ấn đều sáng lên ánh sáng nhạt k í c h phát ra càng khủng bố hơn chấn áp chi lực thế là cả tòa hát tháp đột nhiên chấm xuống tháp để nguyên bản còn có thể xoay người miễn cưỡng chống đỡ năm hát tháp hàn trần đầu gối phải bỗng nhiên mềm lún đầu gối ầm băng nhập vào mặt đất t h à n h nửa quỷ trên mặt đất. Dâm dâm thương thái thăng như cũng đang kéo dài phát lực không ngừng dùng hạch tâm có thể ra chỉ chữ ấn hth t á p để chấn áp lực tiếp tục mạnh lên thân ở tháp để hàng trần cắn rang g ư ợ n g chống bên trong làn da vỡ ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách hướng ra phía ngoài tràn ra tựa như quang lưu giống như cháy đỏ rực hạch tâm có thể không chỉ là làn da hãn toàn thân khung xương đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì một ít xương sụn đã bắt đầu đứt gãy về phần phát lực chống đ ơ nắm h t tháp cơ bắp đã sớm không biết kéo đứt bao nhiêu thân thể nhận khủng bố như thế chấn áp võ thánh hạch tâm đều có loại muốn băng liệt dấu hiệu không được. Căn bản gánh không được. mặc dù hắn võ thánh hoạch tâm chiến lược cùng lực buộc phát càn g mạnh nhưng hương thái thăng tại cảnh ý tạo vật vận dụng lên hiển nhiên cao cấp hơn nói cho cùng vẫn là h ắ n đối với cảnh ý tạo vật lý giải không đủ chết hương thái thăng đầy mặt dữ tợn lại lần nữa buộc phát hoạch tâm có thể toàn bộ chữ ấn hắt tháp trong ngoài quanh quẩn vô số tiên hiển cao r ộ n g ngâm sướng thi từ chân ngôn thanh âm chấn áp lực không ngừng đổi mới hướng phía dưới truyền lại một lần mạnh hơn một lần vê a n g vê a n g vê anh hàng trần cả người giống như là không ngừng thừa nhận tăng lên trọng lực phụ tải thân thể giống như đạt tới cực hạn giống như sắp vỡ nát a làn da nước a cơ bắp xít đoạn s ư ơ n g cốt băng liệt hạch tâm đem nát đau khổ kịch liệt từ trong da ngoài xâm nhập linh hồn hàng trần hai con ngươi do xí quang biến thành huyết hồng trong cổ họng buộc phát ra thú bị nuốt giống như gào thét l i ề u mạng muốn lần nữa chống lên hh t p toàn thân hướng ra phía ngoài điên cùng tiêu tán lấy hạch tâm năng lượng bản nguyên đại địa võ thánh các loại quân bộ tam đại võ thánh thấy cảnh này đều là những mày ánh mắt càng phát ra vội vàng võ thánh một khi bắt đầu từ tràn hạch tâm bản nguyên chính là đến cùng đồ mặt lộ vô kế khả thi tình trạng cứ theo đà này h à n trần hẳn phải chết không nghi ngờ trẻ tuổi như vậy tân phái võ thánh chẳng lẽ vừa mới phá cảnh hội chết tại cũ mới hai phái tranh chấp hàn trần tại diệp thần sau lưng khương ngư nhìn thấy tháp để liệu mạng muốn c h ố n g lên hát tháp hàn trần sau không chịu được lần nữa chảy ra nước mắt nàng sợ hàn trần bỏ mình lại không ai có thể cứu vớt tại khương gia địa lao chịu khổ a lê nàng sợ toàn bộ sự tình lại không lịch chuyển hy vọng hàn trần cuối cùng bị hát tháp đè nát a lê nghe nói tin tức sau cuối cùng nản lòng phải trí chết tại khương gia địa lao không cần không cần ta không muốn chết khương thái thăng đại thủ lăng không ấn xuống ngọn tháp đáy mắt tràn đầy sát ý cùng âm độc chữ ấn hát tháp buộc phát ra chói mắt hắc quang điên còn hướng phía dưới trấn áp dầm dầm dầm tại kinh khủng c h ấ n áp lực bên dưới hàng trần cơ hồ không có lực phản kháng chút nào bị một đường ép vào khương gia đan phòng tiểu viện viện trong đất hạch tâm bản nguyên điên cùng tràn ra ngoài tại thời khắc sinh tử nguyên thần sắc băng diệt thời điểm các loại giác quan vô hạn mở rộng thậm chí xuyên thấu khương gia điệu lao bảy ngăn cách cầm chế hàng trần ý thức chìm xuống phía dưới luân thời điểm đ ỗ n nhiên cảm giác được một đạo quen thuộc mà yếu đ ố i tinh thần ba đậu đối phương tinh thần cảm giác phi thường n h cảm cơ hồ tại h à n trần cảm giác được nàng trong n h y mắt liền có đáp lại ta, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa đâu một mực cố giả bộ chấn định kiên cường thiếu nữ. trong nháy mắt sụp đổ tất cả ủy khuất cùng yếu ớt hoàn toàn không có giữ lại triển lộ mà ra tại tinh thần cảm giác trong hư không đại biểu thiếu nữ màu trắng hư ảnh một đường chạy vội mà đến nào vào hàn trần trong l ự c loại kia thân ở bóng tối vô tận chờ mong lê minh cùng ánh dạng đông đến sốt u ruột cùng chân thành làm cho hàn trần đầu tiên là hơi sưng sờ lập tức hắn dội ra đại thủ đặc ở thiếu nữ đầu đ ỉ n h đi chúng ta về nhà ân thiếu nữ không chút nghi ngờ gật gật đầu đối với nàng mà nói hàn trần chính là có thể bài trừ hết thầy h á cám truyền lại tuyệt đối hy vọng cùng tín niệu dương vô luận là cỡ nào hắc á m hoàn cảnh hắn nhất định hội xuất hiện nhất định hội dâng lên thái dương mãi mãi cũng treo trên cao trên bầu trời d ầ m d ầ m d ầ m thương gia phủ đệ bị chữ ấn hát tháp c h â n áp mặt đất không ngừng lún xuống hạ xuống đ ù i đất quần quận phi dương thấy cảnh này tại xung quanh vây xem đông đ ả o quân bộ cường giả đều là mặt lộ t i ế t lối bất đắc dĩ lắc đầu g i a tỏa quyền thế cường giả thì lộ ra khoái ý dáng tươi cười đứng tại tinh không trên đỉnh khương ngư nhìn thấy cảnh này thân thể mềm lún vô lực ngồi quỷ chân xuống hai mắt giống như là đã mất đi tất cả hy vọng giống như ảm đạm vô quang hô thương thái thăng phun ra một ngụn kéo dài nóng hơi thở mũi chân nhẹ nhàng rơi vào ngọn tháp nhìn quanh b u â n ngũ b ệ nghệ đông đảo hào cường tới nhìn nhau người ai cũng túi đầu né tránh hòng r ồ n g đều g i a tộc quyền thế q u ý củ vô luận nguyên là đời mới võ thánh cũng hoặc là sớm có nổi danh anh h ả o giết không tha lời này nói xong lời cuối cùng thương thái thăng tận lực nhìn về phía quân bộ cường giả phương hướng ánh mắt xem thường lặc tam đại quân bộ võ thánh sắc mặt âm trầm như nước đông đảo tập đoàn quân võ vương bọn họ nghiến răng nghiến lợi nhưng lại tại thương thái thăng vừa mới sau khi nói xong lời này dưới chân hắn c h ấ n ma tháp đông nhiên khẽ r u n lên mấy sợi màu đỏ cam ánh sáng mỏng mang theo bảng bạc tinh thần phân chấn chiếu d ọ i mà ra chương sáu trăm mười sáu nghệ bạo chương sáu trăm mười sáu nghệ bạo rầm rầm rầm mặc dù vẹn vẹn chỉ là mấy sợi màu đỏ cam quang mang chiếu d ọ i mà ra nhưng ngàn mét cao bao nhiêu c h ấ n ma tháp lại là lung lay lắc lắc lay động biên độ cực lớn chuyện gì xảy ra tiểu tử kia không có bị ép thành thịt nát còn muốn xoay người có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g thương l á o ra t ử vạn tự trấn ma tháp thế nhưng là chấn sát qua mấy đầu hoàng trùng đại ma một cái mới vào nguyện cấp đại cảnh tân thánh còn muốn lật đổ trấn ma tháp phải không? vậy xem ra tổ quyền thế các cường giả thấy thế đều là lần nữa triệt thoái phía sau sợ hai bay và gió về phần cương thái thăng bản nhân mặt mò đã triệt để âm trầm hắn bên này vừa mới trang bức xong vốn nên bị c h ấ n ma tháp nghiền chết quân bộ tiểu tử vậy mà lại có động tĩnh đây không phải thuần t u y cho hắn khó xử à. bất quá cũng không quan hệ không có nghiền chết liền một lần nữa thẳng đến đem nó triệt để nghiền chết cho ta chết cương thái thăng chân đạp vạn tự c h ấ n ma tháp vào tháp thôi động hạch tâm có thể đem c h ấ n ma tháp lần nữa hướng phía dưới hung hf và anh cự đại vô bằng chấn ma tháp từ trên xuống dưới tất cả chưa ấn theo thứ tự lấp loé ác quang ngưng tụ cùng một chỗ chấn áp lực đống nhiên tăng vọt gấp trăm lần không chỉ theo một tiếng đất nước giống như tiếng oanh mình nguyên bản từ đáy tháp chiếu rọi mà ra màu cam quang mang trong nháy mắt bị ép vào lòng đất lại không có sáng n i thư chết không bình yên vậy liền để ngươi lại chết một lần thương thái thăng trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy sắc khí cố ý cất cao giọng nói cho đại địa võ thánh hoàng long ba người bất quá hoàng long ba người cùng đông đảo quân bộ cường giả bên này còn chưa kịp cho ra cảm xúc biến hóa cả tòa vạn tự chấn ma tháp đáy tháp đột nhiên phát ra một tiếng giống như là căn cứ băng liệt thanh â m không đợi hương thái thăng bên này tiếp tục chấn áp vô số đạo màu đỏ cam t ả n g sáng chi quang liền từ đáy tháp chiếu d ọ i mà ra tình cảnh này nhìn liền cùng mặt trời mọc một dạng khi đỏ bừng mặt trời mới mọc từ trên đường chân trời chậm rãi dâng lên lúc liền rốt cuộc không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản nó hướng phía không trung bước lên đây là thiên địa đại luật thế không thể đỡ chi chi chi tờ ỷ nờ v ờ sáng chi quang mặc dù cũng không cường thịnh lại có một loại chính dương liệt nhật không có và trừ hết thể trở ngại đều muốn dâng lên tinh thần phấn chấn cùng miệt khí màu đỏ cam quang càng phát ra cường thịnh chấn ma tháp đã không cách nào áp chế. thậm chí cả t o à ngàn n mét hát tháp bắt đầu từ cái bệ từ từ tan giã thương thái thăng nguyên bản còn bình tĩnh lề g ấ m ngọn tháp lấy duy trì cổ thánh hình tượng mắt thấy chấn ma tháp đáy t h á p cũng bắt đầu bị tranh quan g tan giã liền không để ý tới mặt khác đại b ă n g một ngày cùng gió nổi lên lên như diều gặp gió chín và dặm chỗ của đạo mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy cỏ cây quang đinh khô về v ằ n tượng nhân sinh đều là tại trong ổ quay thương thái thăng nặng c ầ m mức lớn viết xuống từng đầu khí thế bảng bạc thi từ chữ ấn để mà ra chỉ chấn ma tháp có thể đáy tháp tranh quan g lại chẳng những không có nhận nửa phân áp chế ngược lại càng phát ra cường thịnh càng phát ra sáng tỏ vậy xem võ thánh không ít chúng thánh đục lỗ một n h ì n liền thấy rõ tình thế cảnh ý tạo vật cảnh ý hai chữ quyết định võ thánh chiến lược cao thấp lúc trước là khương thái thăng cảnh ý càng hơn một bậc bây giờ thì là hàn trần mặt trời mọc đại luận càng mạnh võ thánh chiến lược muốn từ nhiều phương diện cân nhắc đo lường tính toán nhưng có thể nhất quyết định mạnh yếu không phải phẩm cấp mà là cảnh ý tạo vật cảnh ý cao thấp trước đó hàn trần tự hành lĩnh hội mà ra ngày sinh chỉ có chiều khí phồn thịnh sinh cơ chi lực ngược lại không để ý đến càng cường hoành hơn mặt trời mọc đại luật mặc dù khương thái thăng là trung phẩm võ thánh n ụ c thân so hàn trần càng cường hoành hơn có thể phát huy ra càng mạnh hạch tâm có thể nhưng cảnh ý tranh lệch hoàn toàn có thể đền bù cho ta lên chấn ma tháp bên dưới hàn trần sắc mặt dữ tợn đỉnh lấy thân hình sắp vỡ ra đau nhức kịch liệt hai tay hơi nâng một vòng to lớn đỏ bừng một chút mặt trời mới mọc đỉnh lấy gáy tháp đem nó chầm dài trống lên trừ hàn trần lực lượng của mình ra chỉ bên ngoài hóa thành mặt trời mới mọc tuần tra liệt nhật cũng có mặt trời mọc đại luật cảnh ý gia trì chấn ma tháp căn bản là không có cách ngăn cản nó phi thăng tạch tạch tạch ngàn mét cao bao nhiêu cự tháp thân tháp bắt đầu sụp ra tường đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách làm sao có thể làm sao có thể làm sao có thể thương thái thăng tựa như điên láo cầu diện mục dữ tợn không ngừng dùng bút lớn cô động thi từ chữ ấn vọng tưởng l ị c h chuyển b ạ i cụ nhưng h ú t nhật đông thăng đã là không thể l ị c h chuyển đại thế a a đầy người vết rách hướng ra phía ngoài tiêu tán lấy hạch tâm bản nguyên hạt trần một tay cao nắm mặt trời đỏ cái mũi hung hăng ngân khuôn mặt so khương thái thăng còn muốn điên cồn bà mẹo một đường từ xuống đến bên trên đem t r ọ n tọa chấn ma tháp đỉnh nát rầm rầm rầm to lớn cảnh ý tháp cao hư ảnh tựa như núi cao là út vô số chữ ấn mảnh vụn tựa như đ á lăn toái nham giống như đẩy trời bay xuống khương thái thăng còn muốn nâng bút cô động chữ ấn lúc chiều khí phồn thịnh ánh nắng chiều đỏ đột nhiên từ đỉnh đầu chiếu d ọ i xuống hôm đó ra đại luật cảnh ý c h i lực, m a n g theo thế không thể đỡ kiên quyết khương thái thăng thủ hạ có chút cứng nở từ từ dơ lên mặt mò chỉ gặp trên bầu trời đêm hàn trần dơ cao một vỏng cự đại vô bằng mặt trời đỏ, tràn đầy vết rách tung văn trên khuôn mặt biểu lộ dữ tợn điên cuồng thiếu nữ kia ngươi có thể mang đi nhưng anh hàng trần cái mũi lần nữa hướng lên n h ă n lại hơi n â n g mặt trời đỏ đại thủ đống nhiên nắm tay b ộ c phát tất cả hạch tâm có thể giơ cao cánh tay cơ bắp bạ bành mạch máu nhô cao sau đó hướng phía khương thái thăng mặt mò hung hăng đập xuống một quyền cổ thánh khương thái thăng đầu trong nháy mắt nổ thành cắn máu cho ta chết hàng trần hai tay ôm lại thành quyền lấy mặt trời mọc đại luật cảnh ý g a trì hai tay hợp quyền trở thành mặt trời đỏ trung tâm hướng phía k ư ơ n g thái thăng n g c lại bù một quyền khương thái thăng hộ thể chữ ấn trong nháy mắt nổ thành một đoạn ánh mực ngực mắt trần có thể thấy sụp đổ xuống cả người hướng phía khương gia tộc phủ bày xuống xuống hàng chân bàn chân hung hăng đạp mạnh hư không theo sát khương thái thăng thân ảnh ôm hết nắm đấm lần nữa hướng phía khương thái thăng ngực n ề n xuống và anh mặt trời mọc đại luật mặt trời mới mọc tựa như cự truy hung hăng đập vào khương thái thăng trên thân không có hộ thể chữ ấn khương thái thăng thân hình tựa như bao máu giống như trực tiếp nổ tung chỉ còn lại có một cái trái tim bộ dáng võ thánh hạch tâm hướng phía hư không nơi xa cồn cấp chạy trốn chỉ là không đợi kh hàn trần liền hóa thành một đạo c h i ề u dương tản ra ánh nắng c h i ề u đỏ trong nháy mắt cướp đến khương thái thăng võ thánh hạch tâm trước tiểu tử dừng tay cho ta long vạn lý quát lên một tiếng lớn thân hình hóa thành trường long màu vàng muốn bảo vệ khương thái thăng tứ đ ạ i đỉnh cấp gia tộc quyền thế đoàn kết nhất trí mới có thể đối kháng ngụy hoàng cùng quân bộ khương thái thăng nếu là thật chết tại một cái quân bộ thiên tiêu trong tay đối với gia tộc quyền thế đà kích chính là xưa nay chưa từng có cứu ta khương thái thăng thôi động hạch tâm hướng phía long vạn lý lao đi long vạn lý nô g i kim lân huất dòng một tay lấy khương thái thăng võ thánh hạch tâm giữ tại trạo tâm nhưng mà một giây sau một vòng mặt trời đỏ liền không có chút nào khác biệt đem long vạn lý vớt r ộ n g cùng khương thái thăng võ thánh hạch tâm toàn bộ nệ bạo giống long vạn lý vừa đau vừa giận vừa sợ khương thái thăng thì là hình thần câu diện kêu thảm một tiếng triệt để hóa thành hư vô tiểu tử ngươi tìm long vạn lý đằng đằng sắc khí nhìn về phía hàn trần có thể chỉ trở nên tiếp hàn trần bạo ngược điên cuồng hai con mắt màu đỏ n g ỏ m cùng t h i ể m l ư ợ c đến hàn trần sau l ư n g đại địa võ thánh hoàng long tuyệt bệnh đao ma hách lộ ra vô cực chiến thánh lưu qua lúc chết chữ ngạnh sinh vất vào trong bụ ba năm cương gia đ i ệ u lao một đạo thân ảnh tiểu tiểu có cấp tại nhà tù nhất nơi nhỏ lánh hẳn là lâu dài rút ủ y để thiếu nữ có chút ứng kích cho nên mỗi một lần mặt đất rung động đều hội để thiếu nữ kìm lòng không được nhăn lại đôi mi thanh tú khẩn trương mà sợ sệt nàng đã là hơi thở m o n g m anh nguyên bản tú lệ mái tóc đen dài trở nên không có chút nào con t r ạ c h giống như là sắp chết héo cánh hoa mặc dù thiên sinh lệ chất nhưng sắc mặt quả thực quá kém lại thêm hai con mắt bị người khoét khoe mắt còn lưu lại h ế t lệ cho nên căn bản nhìn không ra trước đó nửa điểm mỹ cảm、Kết. đột nhiên quen thuộc địa lao khóa cửa âm thanh mở ra thanh âm như vậy bình thường đều báo hiệu lấy lại phải tiến hành một lần rút thủy thiếu nữ lập tức từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh nhỏ nhắn sinh săn yếu đuối thân thể khe run lên vừa mới ở trong mơ nàng mơ tới h à n trần tới đón nàng về nhà trong ộ n g cảnh kinh hỷ cùng hiện thực tàn khốc tạo thành tranh l ệ to lớn thiếu nữ kiệt lực chống lên thân thể dùng c h ố n g rông nhãn động nhìn về phía cửa phòng giam khóa địa phương một đạo không giống bình thường tiếng bước chân cùng cương mộ hoàn toàn k h á c biệt tựa hồ tràn đầy mọi mệt chầm rãi đi tới trước cửa phòng giam khóa cửa không phải là bị chìa khóa mở ra mà là bị bạo lực bốc nát kéo lấy mọi mệnh không chịu nổi bước chân chủ nhân chậm rãi đi vào nhà tù thiếu nữ có thể cảm nhận được đối phương đang nói g chừng chính mình nhưng đã thành thói quen thống khổ nàng cũng không có sợ sệt cùng e ngại chỉ là thói quen c h ú t bỏ áo của mình khó khăn xoay người lấy thuận tiện đối phương rút ra t h ủ y dịch toàn bộ hành trình không có giao lưu thiếu nữ cắn chặt môi làm xong tiếp nhận sắp đến thống khổ chuẩn bị nhưng mà đi vào nhà tù người cũng không có độc tủ h ngược lại chậm rãi đi đến phía sau của nàng thay nàng một lần nữa mặc xong áo trên thân người này hương vị có chút quen thuộc có cái danh từ miêu tả sinh động nhưng thiếu nữ cũng không dám kêu lên cái tên đó sợ đây là một giấc mộng cũng hoặc là khương m ộ t chuyên môn vì tàn phá nàng tâm trí mà thiết kế d ư ớ i bấy dập lại hoặc là a lê lại tại thiếu nữ suy nghĩ lung tung thời điểm một đạo ôn h ú thanh â m nhẹ nhàng kêu gọi tên của nàng cái kia thay nàng mặc được cao ấm áp đại thủ rơi vào nàng đầu đ ỉ n h thiếu nữ cứ thế tại nguyên chỗ ước chừng qua hơn một phút đồng hồ mới chậm dài thong xuống đầu dùng thanh â m run dày mắt lại ai sau đó nàng từ từ xoay người lại dùng tay nhỏ hướng về phía trước thăm dò hàng chân nửa quỳ tại thiếu nữ trước người lôi kéo tay của thiếu nữ đặt ở trên mặt của mình chỉ có thể đụng chạm đến hàn trần trên mặt từng đạo chưa phục hồi như cũ vết rách thiếu nữ mới hiểu được hàn trần ở bên ngoài đã trải qua cỡ nào thảm liệt chiến đấu nhất thời có chút đau lòng lại có chút ấ y n ấ y đ ố i với có lỗi với h à n trần n é t miệng cười cười nên nói có lỗi với chính là ta mới đ ố i ta tới chậm có lỗi với ta ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa thiếu nữ ra vẻ kiên cường trong nháy mắt sụp đổ nàng túi đầu đem đầu đẻ vào hàn trần trên lồng ngực yếu đuối nhỏ nhắn xinh xắn bả vai run nhẹ nhẹ có lỗi với h à n trần lần nữa nói xin lỗi chỉ là như vậy xin lỗi chẳng những không có đưa đến an ủi tác dụng ngược lại để thiếu nữ khóc đến lớn tiếng hơn ngươi ngươi làm sao hiện tại mới đến thôi ta cũng chờ ngươi đã lâu có lỗi với thế là khóc nước nở biến thành vào khóc ta ta ta ta về sau muốn cùng ngươi có được hay không Tốt, có lỗi với có lỗi với có lỗi với lại tại hai người đoàn tụ thời điểm lại có một bóng người xông vào địa lao kích động nhào vào a lê trên thân chính là khương ngư a lê ô ô ô, quá tốt rồi quá tốt rồi ô ô ô, t h i ế u ngư ô ô, -ô. t i ể u ngư a lê ta không có phản bội ngươi ta vẫn luôn đang nghĩ biện pháp cứu ngươi ra ngoài ta biết ta biết ta vẫn luôn tin tưởng ngươi hàn trần dỗi r a rộng lớn cười tay đem hai cái khóc giống thiếu nữ cùng một chô nắm ở trong l ự c a lê chịu được mấy năm không phải người tra tấn sớm đã là thời khắc hấp hối nếu không có bệnh anh t i ê n tải như vậy đan sư xuất thủ điều trị cộng thêm kình t i ê n cự t h ụ ấu thụ linh quan g thoải mái e là cho dù cứu r a địa lao cũng hội một bệnh ô hô về phần bị khoét đi cầy ghép động linh chi nhãn hàn trần cũng muốn cầu khương ra truy n ồ i một lần nữa cấy ghép trở về a lê trên thân nhưng bởi vì tủy dịch hao tổn quá lớn a lê hay là đến tiến vào dài giằng giặc tu dưỡng kỳ mới có thể khôi phục từ trong địa lao sau khi ra ngoài a lê liền lâm vào mê man cũng may đây chỉ là thân thể bản thân bảo vệ quá kích phản ứng bây giờ nàng cả người t r ạ m thái là tại từng ngày biến tốt khương ngư từ đầu đến cuối canh giữ ở trước giường bệnh một tấc cũng không rời bạch anh đồng dạng vì đó điều phối một loại linh dược để mà điều trị khương ngư thân thể bộ vị nhỏ bé biến dạng vì phòng n g ừ a bị khương r a hoặc là mặt khác gia tộc quyền thế trả thù h ã n trước tiên liền đem thân nhân bằng hữu an bài vào tân hải hoàng đạo thượng định cư theo long trấn hải cho ra t ì n báo gia tộc quyền thế bên kia đã bắt đầu phát lực vận dụng quân bộ nhân mạch lực lượng yêu cầu hủy bỏ hàn trần võ lực không chỉ là phát động quân bộ nhân mạch lực lượng gia tộc quyền thế còn tại dư luận bên trên điên cuồng đại lực lợi dụng các loại truyền thông dẫn đạo ý kiến và thái độ của công chúng một cái không nhận không tên điên tân thánh vì một chút thủ riêng bọt thẳng đụng khương gia phụ đệ không chỉ có giết cổ thánh khương quá thăng hay là dính liễu chung quanh gia tộc khác cùng người bình thường lần này võ thánh đại chiến tổng cộng tạo thành trực tiếp tổn thất kinh tế hơn ba cái ức người trọng thương trừ khương gia bản tộc người bên ngoài còn có không quan hệ khương gia phó từ tổng cộng ba trăm sáu mươi mốt người bị liên lụy dân chúng vô tội có một phẩy hai không không nhiều tên màng nhĩ thủng tên điên như này một khi đem đầu mâu nhắm ngay người bình thường chỉ cần một đêm liền có thể đem d ò n g đều rết sạch rết sạch mặc dù cũng có tin tức ngầm nói vị này tên điên tân thánh là vì cho một tên bị khương gia cha t ấ n thiếu nữ ra mặt đưa tới không ít tầng dưới chót bách tính cộng minh nhưng chân chính nắm giữ quyền nói chuyện cũng không phải là bách tính bình thường mà là nắm giữ lấy đại lượng xã hội tài nguyên gia tộc quyền thế. thế là tại phô thiên cái địa bôi đen cùng dư luận dẫn đạo b ê n giới quân bộ cao tầng tiến hành kịch liệt tranh luận lại tại gia tộc quyền thế nhân mạch lực lượng sắc h á p đảo quân bộ tân phái lúc ngụy hoang chuyển về nói đến người hắn bảo đảm đưa đi nam cương đóng giữ c h ấ n cản quan dòng đều gia tộc quyền thế lời khưng phục hắn liền cùng bắc hoang tam đại yêu thánh thành anh em kết b á i sau đó mang theo tính tình không tốt yêu tộc các huynh đệ xuôi nam nghe được như vậy ngang tàng đ á p lời dòng đều gia tộc quyền thế đều là một mảnh chửi rủa đập đùi ném băng ghế hắn ngụy hoang có thể nói ra loại những lời này tâm hắn đang chết thật sự cho rằng không có hắn ngụy hoang trấn thủ bắc hoang hoa hạ liền không có người à nếu không người đi ta ta không được ta giả đến làm cho người trẻ tuổi đi đi ngươi em ở người trẻ tuổi thì ra đáng chết ta h ắ c n g ư ơ i tuổi còn trẻ làm sao nói đâu diệp ra cuối cùng tỏ thái độ đưa đi đóng giữ chấn càng quan không có vấn đề nhưng sau đó vĩnh sinh không được lại vào d ò n g đều diệp vô cực cùng ngụy hoang đồng thời lên tiếng d ò n g đều ra tỏa quyền thế lựa dẫn lúc này mới từ từ lắng lại người ký ức cùng cá vàng kỳ thật không sai biệt lắm chỉ bất quá người là ba năm cá vàng là ba giây n h ó n một cái ba năm chương sáu t r ư nương tự quân chương sáu t r nương tự quân hoa hạ nam cương tuy có bốn mùa nhưng cũng không rõ ràng một năm bốn mùa tuyệt đại bộ phận đều là liệt n h ậ t đương đầu nóng bức cùng nói đến là đến ngày mưa bởi vì tiếp giáp đại cảng các loại buôn lậu cùng nghiện tính dược để giao dịch tràn lan cộng thêm đại cảng những năm gần đây cùng cộ dị mạ liên hợp công quốc đi đến gần chút trở nên rụng r ị c h cho nên tại mười năm trước hoa hạ liền tuyên bố toàn bộ nam cương không phận hoàn toàn c ấ may b bất luận k ẻ nào bất kỳ thế lực nào không được tại bầu trời phi hành trừ phi có quân bộ đặc phê thủ t ụ bởi vậy trần ra một nhóm không thể không đi bộ xuyên qua oi bất cờ mức nam cương mưa to rừng hoàn cảnh kém là một mặt để trần đại tiểu thư trần yêu yêu nhất không tiếp thụ được nhưng thật ra là các loại biến dị côn trùng cùng rắn độc dọa đều có thể đem người hụt chết trừ cái đó ra mưa to trong rừng còn có không ít hung manh hung thú có chút tinh cấp hung t h ú thậm chí có có thể so với trí tuệ của nhân loại dọc theo con đường này nếu không phải dựa vào tam thúc cùng long đô gió mạnh v õ quán đệ t ử thiên tài lưu nguyện hỗ trợ có thể nói nửa bước khó đi tới gần trời tối một trận mưa lớn xảy ra bất ngờ ba ba m ư ba mưa rơi là cây giống như vô số trống nhỏ rung động trong rừng mưa rất nhanh tràn ngập lên một tầm động sương trắng trần gia một nhóm không thể không tạm thời xây dựng cơ sở tạm thời lưu tỷ tỷ ă n cái gì an chi song hành lý nấu trà nóng trần yêu yêu ân cần cho lưu n g u y ệ t đưa ăn uống trần yêu yêu đối với lưu n g u y ệ t hiểu rõ không sâu song phương chỉ là kết nhóm đi đường đối phương là hoa hạ nhất lưu võ quán gió mạnh võ quán đệ tử thiên tài lần này tới nam cương mưa to rừng là vì tìm t r ầ n c à n g quan b ạ n h phượng võ thánh, thánh nhật thân thuận tiện cầu rút cái chuyện nhỏ chỉ từ trần yêu yêu cũng họ trần liền không có biết trần gia cùng mạnh phượng võ thánh ở giữa có cực kỳ xa xăm huyết mạnh g à n buộc loại chuyện này nếu không phải trần gia gần nhất gặp một kiện đại nạn chỗ trần yêu yêu lão ba chắc h ẳ n đời này cũng hội không nói ra dù sao b ạ c h phượng võ thánh cùng hiện tại trần gia gãy mất liên lạc khẳng định là có nguyên nhân mặc dù đi qua nhiều năm như vậy cùng hiện tại trần gia tiểu bối đã sớm không có quan hệ nhưng ngăn cách vẫn như cũ còn tại lần này trần yêu yêu có thể đại biểu trần gia tìm b ạ c h phượng võ thánh nhận thân thứ nhất là nàng thiên phú đủ tốt thứ hai là nàng cùng năm đó b ạ c h phượng võ thánh lúc tuổi còn trẻ cơ hồ giống nhau như lúc cho nên mới bị điều động mà đến dạ ơn lưu nguyện mỉ cười nhận lấy trần yêu yêu vật trong tay ý cười thu liễm sau ánh mắt mang theo mấy phần đội vàng cùng sầu lo mà liếc nhìn xương trắng tràn ngập rừng mưa nếu không phải nam cương không được cấm bay lệnh cấm nàng làm sao có thể cùng người trần ra kết bạn xuyên qua mưa to rừng dựa theo võ quán lao sư lời nói nàng tại gió mạnh trên tinh đồ tu luyện chạy tới cuối cùng muốn tiếp tục đi lên đến khắp tìm một cái thích hợp hơn tinh đồ tu luyện võ quán lao sư cùng nam cương bạch phượng võ thánh là bạn cũ cho nên liền viết thư đề cử để nàng tìm bạch phượng võ thánh thử một chút nghe nói bạch phượng võ thánh giỏi về chỉ đạo người khác tu hành toàn bộ chu tức quân đoàn có một nửa nữ chiến tướng đều là đệ tử của nàng liền ngay cả quân bộ đại soái ngụy hoàng cũng chịu qua nàng chỉ đạo nếu có thể bái tại bạch phượng võ thánh t o a hạn g nàng nói không chừng còn có một chút điểm hy vọng trở thành thánh lại tại tinh thần phát tán thời khắc lưu n g u y ệ t lông mày nhỏ nhắn có chút n h ă n lại nhìn về phía nồng vụ nơi nào đó trần gia tam thúc cơ hồ là cùng một thời gian đi theo tầm mắt của nàng nhìn hướng chỗ kia sau đó hai người nhanh chóng nhìn nhau không đợi trần yêu yêu hỏi thăm liền cầm trong tay vũ khí hướng phía chỗ kia buôn tập mà đi giống một lát nồng vụ liền chuyển đến hung thú gào thét, cùng gào thét đinh trần Yêu yêu dọa đến n vội à gia t ở m ộ t tên t r ầ n g i a h ộ vệ sau l ư n g Cái kia trần gia h ộ vệ là cái c o thiên phú người trẻ tuổi khuôn mặt hơi đỏ lên gáy mắt hiện lên mấy phần bùn thầm sau đó nắm chặt t r ư ờ n g nào k i ê n định đứng ở trần yêu yêu trước người dần dần đồng vụ chỗ sâu hung thú gào thét dần dần ngừng trần gia tam thúc cùng lưu nguyệt đẩy người vết máu về tới l ử a t r ạ i trước mùi máu tươi sợ rằng hội dẫn tới càng nhiều hung thú chúng ta chỉ có thể thừa dịp mưa đêm tiếp tục đi đường trần gia tam thúc đề nghị、Tốt. lưu nguyện cũng không dị nghị trần yêu, yêu mặc dù mít miệm biểu hiện được không vui vẻ nhưng trong đội ngũ mạnh nhất hai người đã có quyết định nàng tự nhiên không có gì phản đối tư cách đại tiểu thư t a t ớ i giúp ngươi tuổi trẻ hộ vệ gặp trần yêu yêu đi lấy bao liền hội vàng tiến lên hỗ trợ t a ơn trần yêu yêu nhàn nhạt cười một tiếng đem tiểu hộ vệ mê đến chóng ba đồ bốn không thể không nói là m nam khu gia tộc quyền thế trần gia đại tiểu thư trần yêu yêu theo tiểu kim nhánh lá ngọc luông c h i ề u đấy còn tu luyện chuyên môn tạo hình tăng mỹ tinh đồ vô luận là dáng người điều kiện hay là nhan trị khí chất đều viễn siêu người bình thường tiểu hộ vệ say mê tại trần yêu yêu nụ cười ngọt ngào bên trong hồi lâu mới phản ứng được chỉ cảm thấy trần đại tiểu thư cái k i a đổ đầy các loại đồ trang điểm dương hành lý không có chút nào nặng gánh tại trên vai ngọc nào liên tiếp tại mưa to trong rừng đi tới mười ngày qua trấn g i a một nhóm mới rốt cục đến trấn cảng quan cái gọi là trấn cảng quan cũng không phải là cái gì cửa ải cứ điểm mà là một tòa cùng loại với trường quân đội giống như vấn luyện k h u nó tọa lạc ở mưa to trong rừng chiếm diện tích rộng lớn vô luận là trấn cảng quan bia đá hay là cái k i a mọc đầy rêu xanh bóng cây xanh dâm mát vách tường vách đá đều chứng minh tòa này trấn cảng quan cổ lão cùng đã lâu trấn ra một nhóm vừa tới trấn cảng quan cửa ra bảo hai tên người mặc chiến giáp màu đỏ nữ thủ vệ liền tiến lên đón làm cái gì trần gia tam thúc cùng lưu nguyện phân biệt bản giao ý đồ đến một tên nữ thủ vệ đứng tại chỗ trông coi một tên khác nữ thủ vệ nhập quan b ẩ m báo một lát một người mặc chu tước chiến khu tập đoàn quân đặc chế chiến giáp nữ chiến tướng đi ra cùng mặt khác chiến khu khác biệt chu tước chiến khu chủ yếu là lấy nữ binh làm chủ có thể nói toàn bộ chiến khu hơn mười vạn chiến tướng binh sĩ chín mươi đều là nữ binh chân chính lương tử quân mặc dù là lấy nữ binh làm chủ nhưng chu tước chiến khu chiến tích có thể không có chút nào bại bởi mặt khác chiến khu ta gọi hừng hưng i ế n t ớ các ngươi n có thể tiến g quan l u y nhưng m có h một số việc nhất định phải cùng các ngươi nói rõ đầu tiên là trong quan phần lớn đều là nữ binh cho nên nam tiến vào bên trong không cho phép tùy tiện đi lại cũng không phải sợ các ngươi nhìn cái gì thứ không nên thấy mà là sợ các ngươi chống đỡ không được nhiều như vậy sói cái hồng ưng nhìn lướt qua trần gia tam thúc cùng trong đội mũ mặt khác hai cái tuổi trẻ t h i ể u tử tuổi đã cao trần gia tam thúc cảm giác mình giống như là cô vợ nhỏ giống như lông tơ đều dựng đứng lên phốc phốc trần yêu yêu gặp tam thúc dáng vẻ nhịn không được cười ra tiếng trần gia tam thúc trừng mắt liếc trần yêu yêu hồng ưng nhìn trần yêu yêu cười ra tiếng không những không có cảm thấy thất lễ ngược lại lộ ra một kia tán thưởng ý cười trần y u y lập tức giống như là đạt được cổ vũ chống lạnh liếc một cái tam thúc hất cầm lên chương sáu trăm mười chín mặt trời của thánh chương sáu trăm mười chín mặt trời của thánh tiến vào trấn cảng quan lối vào không có phòng nhìn trộm đại trận trở ngại tờ mắt trong nháy mắt mở ra dẫn đầu đập vào mi mắt chính là một mảnh cực lớn diễn võ trường lúc này đang có không xuống hơn ngàn danh nữ binh ngay tại trên trận huấn luyện chẳng giết hơ hưng mang theo trần ra một đoàn người từ diễn võ trường bên cạnh t r ả i q u a lúc nhìn thấy mấy cái nữ binh ngay tại làm phụ trọng ngồi s ù n sâu nặng hai ba tấn phụ trọng túi đẻ ở trên người phụ tại không cần nói cũng biết mấy cái nữ binh vừa ngồi trồn h ộ m trên mặt đất muốn thở một bụng hồng hưng liền dùng mang theo mấy phần đ ỉ a mai d ọ n g điệu cười lạnh nói trên mặt đất làm ọ c ra a ngồi s ồ n xuống liền không nghĩ tới đến có phải hay không dễ chịu đấu a nghe được chất vấn đừng nói mấy cái nữ binh bỏ mặt liền liền n i ê n kỷ một nắm lớn trần gia tam thúc đều mặt mò đỏ lên càng không cần nhắc tới hai cái chưa nhân sự tiểu h ò a tử v ề phần trần yêu yêu cùng lưu n g u y ệ t thì kinh hai kỳ không nghĩ tới từ nữ nhân trong miệng còn có thể nghe được như thế thô bị không chịu nổi trời rùa trong lúc nhất thời cảm thấy vừa sợ lại thoải mái hồng hưng mang theo một đường mắng một đường qua diễn mới đem trần ra một nhóm an bài tại t r ồ n g quan nhà trọ các ngươi trước nghỉ ngơi chỉnh đốn ban đêm ta lại mang các ngươi đi gặp bạch phượng võ thánh bất quá ta đến trước đó cho các ngươi nói một chút đến cùng bạch phượng võ thánh nhận thân cũng khó nhưng muốn cầu bạch phượng võ thánh xuất thủ đoán chừng không thế nào khả năng trần gia tam thúc đội vàng cho trần yêu yêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái trần yêu yêu lập tức thân mật khoác lên hồng ứng cánh tay ngọt ngào kêu lên không dối gạt hồng ứng tỷ tỷ nói lần này nhận thân s ắ c thực mang theo mặt khác một chút mục đích còn xin tỷ tỷ nói rõ tên như thế nào mới có thể xin mời bạch phượng võ thánh ra tay giú đ không phải bạch phượng võ thánh bất cận nhân tình mà là có lòng không đủ lực tính toán tuổi tác bạch phượng võ thánh thế nhưng là đã có gần bốn trăm t u ổ i tăng thêm lúc còn trẻ cùng trời ma kịch chiến bản nguyên bị hao tổn có mấy lời ta không nói ngươi cũng rất rõ ràng đối với bạch phượng võ thánh mà nói không xuất thủ uy hiếp hiệu quả xa so với xuất thủ uy hiếp còn mạnh hơn nhiều cái kia làm sao bây giờ trần yêu yêu có chút thất lạc hông ngưng an ủi kỳ thật các ngươi chỉ là muốn một người võ thánh cấp bậc chiến lực hơi xuất thủ chấn càng trong quan đồ có khác một cái nhân tuyển ai trần yêu yêu hai mắt tỏa sáng h ồ n g n ư n g nhìn hai bên một chút thất vọng mặt trời cùng thánh hà nội mặt trời cùng thánh trần yêu yêu gương mặt xinh đẹp nghi hoặc mà trần gia tam thúc cùng lưu n g u y ệ t nghe được cái tên này sau sắc mặt đột nhiên biến đổi mặt trời cùng thánh chẳng lẽ là ba năm trước đây đại náo rồng đều thứ nhất võ đạo hội trùng kích đỉnh cấp gia tộc quyền thế khương gia p h ụ đệ lấy mới vào t h á n h cấp cảnh giới đánh nổ cổ thánh khương q u á thăng đập vỡ đỉnh cấp gia tộc quyền thế lao tổ long đoạn rằng một con rồng trào k m chút đem khương gia toàn bộ phủ đệ đánh nát vị kia cùng là gia tộc quyền thế trần gia mặc dù tại phía san nhưng đối với ba năm trước đây long đô tân giả song thánh kịch chiến cũng là hơi có nghe thấy không sai hồng ngưng gật đầu mặc dù nghe nói vị kia tại trấn c à n g quan có thể ba năm qua nam cưng ơ cũng chưa từng có người nói nhìn thấy qua vị kia à. theo đạo lý tới nói vị kia không phải hẳn là bị trấn áp tại trấn c à n g quan địa lao chặt chẽ trông coi à. làm sao còn có thể mời hắn xuất thủ trần gia tam thúc không rõ hồng ngưng cười nhạo một tiếng ba năm trước đây đại lam dục dịch biên cảnh ma sát ngày càng biến nhiều nghiện tính dược đề giao dịch càng là nước tràn thành lụn có thể ba năm này như thế nào các ngươi trần gia cùng đại lam làm ăn hẳn phải biết trần gia tam thúc như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu ba năm này đại l a m bên kia lập tức yên tĩnh sinh ý s ắ c thực tốt đã làm nhiều lần cái này cùng vị kia có quan hệ nói nhảm mới nhập thánh cảnh liền truy phát nổ ra tộc quyền thế cổ thánh dạng này đỉnh cấp chiến lược làm sao có thể lãng phí đi này trấn c à n g quan muôn lợi không được lại vào dòng đều chỉ là an ủi một chút dòng đều gia tộc quyền thế mà thôi trên danh nghĩa là ước thúc trên thực tế ngươi đoán xem nhìn tại sao muốn đem vị này tiền đ ồ vô hạn tân thánh an bài tại ngụy đại soái thánh cảnh chỗ tu hành hồng h ư cho trần gia tam thúc một cái chỉ có thể ý hội ánh mắt cái kia hồng ứng tỷ tỷ chúng ta làm như thế nào b á i phòng bị kia cùng thánh lại nên như thế nào hợp ý để hắn hỗ trợ xuất thủ trần yêu yêu nội vàng hỏi thăm trọng điểm không nên gấp ta hội an bài nhưng các ngươi trần gia đ ắ c xuất r a thành ý đến không phải cho ta là cho vị kia hồng ứng nhắc nhở trần gia tam thúc liền nội vàng g ậ t đầu minh bạch minh bạch hồng ứng tỷ tỷ đã tạo ngươi cho chúng ta lộ ra nhiều như vậy có cái gì là ta trần gia có thể giúp đỡ cứ mở miệng trần yêu yêu có qua có lại không cần k h á c khí rất sớm trước đó nhà chúng ta từng chịu qua trần gia ân huệ đi hồng ứng nói đi nhanh chân rời đi làm v trần gia tam thúc n gật hảo hảo giao giao đầu vốn cho rằng hồng ưng an bài muốn qua mấy ngày không nghĩ tới mới đến ban đêm hồng ưng liền xuất hiện lần nữa đi tôi h bạch phượng võ thánh muốn triệu kiến các ngươi hiện tại trần yêu yêu gương mặt xinh đẹp ngạc nhiên hiện tại hồng ưng không thể nghi ngờ trần gia tam thúc cùng trần yêu yêu đội vàng thay đổi thích hợp quần áo lưu nguyệt cùng nhau tùy hành hồng hưng dẫn đầu trần gia một nhóm ra nhà trọ liền hướng trấn càng quan chỗ càng sâu đi đến ven đường trải qua từng tòa lầu ký túc xá c ũ n g không biết tác dụng các loại kiến trúc cuối cùng trải qua một đạo thủ vệ xâm nghiêm cửa hải sau mới đi đến được một cái yên lặng sân nhỏ nơi này cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt phồn hoa cẩm thốc bích thảo hương thơm một tòa xích hỏa ngô đồng m ộ t tu xây lầu gỗ cao ngất ở giữa trên đỉnh tháp nghỉ lại lấy nhiều loại chim bay loại chim tựa như vạn điều h ư ớ vượng hồng h n g mang theo trần gia thúc cháo cùng lưu nguy tại tầng cao nhất lầu c ắ t trước cửa phòng dừng lại còn chưa đưa tay k h ẽ chọc cửa phòng trong phòng liền truyền đến một đạo lu hỏa thanh linh thanh â m vào đi hồng hưng hướng hai bên đẩy ra lầu c ắ t cửa phòng tránh ra thân hình trần gia tam thúc cùng trần yêu yêu lướt nhau dẫn đầu đi vào trong các không gian rất lớn nhưng không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà dụng cụ chỉ có tản ra một loại nào đó dị hương ánh đến trải rộng cả l ầ u c ắ t tại ánh đến chen trúc trung tâm ngồi xếp bằng một vị tóc trắng như thác nước hướng bốn phương tạm hướng chạy sôi kéo dài tới thiếu nữ thiếu nữ ngũ quan đ ẹ đẽ sắc mặt hồng nhuận phớt làn da trắm nón cùng vừa mới đi vào trong các trần yêu yêu cơ h ồ giống nhau như lúc trần yêu yêu gặp trong các thiếu nữ đầu tiên là hơi s ư n g sở sau đó lập tức quỳ xuống trần gia tiểu bối trần yêu yêu gặp qua thái tổ nãi n ã i trong các thiếu nữ trừng mắt nhìn nhìn xem quỳ trên mặt đất trần yêu yêu cười cười quả nhiên dáng dấp cùng ta một dạo đứng lên ngồi xuống đi tạ thái tổ nãi n ã i trần yêu yêu thoải mái đứng dậy ngồi ở một bên về phần trần gia tam thúc thì hoàn toàn chân kinh tại trần gia thái tổ nãi mãi trên dung nhan việt mỹ theo đạo lý tới nói trần gia thái tổ nãi m ã i đã có gần bốn trăm năm tuổi có thể bộ dáng nhưng như c ũ duy trì lấy thiếu nữ bộ dáng quả thực để cho người ta sợ h ã i thằng phục bãi kiến thái tổ n ã i mãi trần gia tam thúc k i ị m phản ứng đồng dạng quỳ lạy ngươi cũng đứng lên đi b ạ c h phượng võ thánh giống như cười một tiếng gió mạnh võ quán võ vương lưu n g u y ệ t thay l á o sư bãi kiến b ạ c h phượng võ thánh nơi này có lao sư tự tay viết một phong thư lưu n g u y ệ t đi theo tiến lên thi lễ thái tổ n ã i mãi ta đưa cho ngươi trần yêu yêu tự để cử mình đứng dậy tiếp nhận lư nguyện trong tay tự tay viết thư cất bước đi qua vô số chập trần ánh đến trốn phía mạnh phượng võ thánh đi đến chỉ là theo ánh đến tia sáng biến nào trần yêu yêu từ từ bông xuống đầu trên mặt thần sắc bắt đầu theo tia sáng biến nào mà biến hóa càng phát ra địa âm ế không rõ ngay tại trần yêu yêu sắp đi đến bạch phượng võ thánh phụ cận thời điểm một bóng người cao lớn giống như là đột nhiên xuất hiện giống như nằm ngang ở trần yêu yêu trước người g i a hòa này lúc nào xuất hiện không đợi trần yêu yêu n g n g đầu một cái đại thủ tượng như cùng kèm phép nắm trần yêu yêu cổ giống như diều hâu b ổ gà con giống như đem nó x á c h đến giữa không trung hô hấp gián đoạn cái cổ xương cơ hồ muốn bị b ó n nát trần yêu yêu liên cùng dãy r u ộ cái tráng â n xanh đô da ngầm đầu khó có thể lý giải được mà nhìn trước mắt nam nhân nam nhân cao lớn oai hùng vũ quan tại ảm đạm trong ánh nến nhìn không rõ lắm chỉ có một đôi mắt giống như là mặt trời giống như sáng tỏ phảng phất có thể thấy rõ chiếu sáng hết thể âm như hát lắm và ảnh không có đối thoại cũng không có nửa phần trần trờ nam nhân lại thủ phát lực trần yêu yêu cái cổ trực tiếp bạo thành tắn máu có thể sau một khắc vốn nên nên sủi lơ ngã xuống đất đầu thân tách rời trần yêu yêu lại như là không đầu n ô công giống như dùng cả tay chân hướng lấy bạch phượng võ thánh điên c u ồ n g bỏ lên nửa đường lưng n ứ t ra từ đó leo ra một đầu giống như trùng không phải trùng mang theo một đầu ký sinh thiên ma đôi châm sinh vật không rõ chương sáu trăm hai mươi thần ý chương sáu trăm hai mươi thần ý một cái chân to rơi xuống phốc phốc giống như là nghiền chết một cái con rệp giống như đem ký sinh ma trùng dâm bạo h i u mặc dù thân thể nổ tung nhưng ký sinh ma trùng như cũng dựa vào cuối cùng một hơi giơ lên đôi châm hướng phía bạch phượng võ thánh bắn ra một cây kèm theo ký sinh cảnh ý c ố thứ hàng c h â n hưng hở dối ra đại thủ ngăn ở cốt thứ trước tiếp theo lòng bàn tay bừng bừng phân chấn r a màu đỏ cam ánh bình minh q u a n mang một cỗ mặt trời mọc đại luật thần ý tùy theo trải rộng ra ở đây trần gia tam thúc cùng lưu nguyện nhìn thấy cảnh này trong nháy mắt bị mặt trời mọc đại luật thần ý ảnh hưởng. trước mắt p h ả n phất xuất hiện một vòng hỏa hồng hỏa hồng mặt trời mới mọc từ trên đường chân trời chậm thăng mà lên hào quan g v ạ n trượng chiều khí p h n thịnh bao trùm ký sinh cảnh ý cốt thứ vừa mới chạm đến màu đỏ cam ánh bình minh quan mang liền trong nháy mắt tan g ã căn bản là không có cách chống lại chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu lại đang trong nháy mắt kết thúc đợi đến trần gia tam thúc kịp phản ứng xảy ra chuyện gì sau hai chân p h ủ p h ủ một tiếng lần nữa vì rơi trần Trần gia tuyệt không hại bạch phượng võ thánh chi ý ta mồ hôi lạnh gần như không tự kiềm chế từ trên trán tấm ra nói chuyện đều run dậy mấy tháng trước trần gia vận chuyển thương hàng thuyền hàng đội xe liên tiếp bị đánh lén mà theo đi người hộ vệ từng cái t ử t r ạ n g thảm liệt phần bụng giống như là từ trong r a ngoài bị thứ gì phá b ỡ nhìn cung ấp ký sinh thiên ma ký sinh thể cực kỳ tương tự vì để phòng xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn trần gia cố ý thuê một vị đ ỉ n h phong võ vương có thể kết quả lại là tất cả hộ vệ tính cả vị tia đ ỉ n h phong võ vương toàn bộ chết thảm ra chuyện như vậy trần gia vận chuyển hàng hóa tự nhiên không có cách nào làm tiếp sinh ý lập tức liền gây mất nhưng càng kinh khủng chính là trần gia trong phủ đệ liên tiếp xuất hiện người bị ký sinh hộ vệ dù là những hộ vệ này chưa bao giờ ra ngoài vận chuyển qua hàng hóa lúc này trần gia mới phản ứng bị tiên ma theo dõi vì câu viện trần gia gia chủ chỉ có thể đem hy vọng đặt ở bạch phượng võ thánh trên thân chính mình lưu lại hấp dẫn t i ê n ma chủ ý phái nữ nhi trần yêu yêu tiến đến cầu viện nhưng ai cũng không nghĩ tới trần yêu yêu vậy mà sớm đã bị t i ê n ma cho ký sinh nghĩ đến những thứ này ngày qua chính mình cùng cái này bị t i ê n ma ký sinh trần gia đại tiểu thư sớm chiều ở chung lưu nguyện chỉ cảm thấy l ư n g phát lạnh lại càng không cần phải nói trần gia tam thúc trần gia đoán chừng đã bị ký sinh ma trở thành tự xảo đến làm cho lựa chu võ thánh tự mình đi một chuyến hàng trần mắt nhìn quỷ gối cách đó không xa run lẩy bẩy trần gia tam t h ú c sau đó đem ánh mắt về chuyển qua bạch phượng võ thánh trên thân cao tuổi rồi còn như thế sơ ý chủ quan đều nói qua cho ngươi không có lệnh của ta không thể để cho bất luận kẻ nào tiến vào n ô đồng lâu ta chỉ là hiếu k ỷ có vóc người cùng ta giống nhau như lúc tôi thứ so ngụy hoàng còn phiền tóc trắng như thác nước thiếu nữ hai tay vào ngực bỏ qua một bên gương mặt xinh đẹp xem thường hàng trần đưa lưng về phía lưu nguyện cùng trần gia tam t h u c k h á t tay áo hai người thấy thế lập tức thối lui ra khỏi lầu cắt trong phòng nhưng lại không dám tùy ý rời đi cũng chỉ có thể tại cửa ra vào chờ lấy cùng lo sợ bất an tâm thần bất định khẩn trương trần ra tam thuốc so sánh lưu n g u y ệ t thì là mặt khác một phen nỗi lòng mặc dù nhiều năm không thấy nhưng lưu n g u y ệ t hay là liếc mắt một cái liền nhận ra ba năm trước đây đại não long đều đánh giết đỉnh cấp gia tộc quyền thế thái tổ khương thái thăng nệm bạo long gia l á o tổ long vạn lý một con rồng trào mặt trời c n g thánh chính là năm đó bạn học cùng lớp hạt trận trên l ệ c h to lớn cảm giác làm cho lưu nguyện đứng tại chỗ giống như là nhận lấy to lớn gì nhục nhã giống như mỗi đứng tại cửa ra vào mỗi khắc đều cảm thấy dày vò khó、qua. nàng đã từng là trong lớp học sinh xuất sắc phụ mẫu lao sư đối với nàng cho kỳ vọng cao liền ngay cả chính nàng đều cảm thấy mình là chân chính thiên tri tiêu tử nhưng từ trường học thi được v õ quán sau nàng mới phát hiện tại long đều chính là không bao giờ thiếu thiên tài nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú tại cái k h á c thiên tài trước mặt không đáng giá nhất tới dù là xuất r a so d i vãng gấp mười gấp trăm lần cần cụ cũng so ra kém long đều là thiên tài phía sau gia tộc nội tình nói b ù a c á i gì học hành gian khổ mười năm làm sao có thể so ra mà vượt người ta gia tộc ba đời người cố gắng lưu nguyện biết rõ lưu tại long đều chỉ hội bị làm hao mòn lòng tin cùng ý、chí. cho nên quả quyết thỉnh cầu lao sư cho mình chỉ một con đường sáng lưu n g u y ệ t thiên phú của ngươi kỳ thật không sai lưu tại long đều ngày sau rất có tiền đồ nhưng nếu như ngươi ý đã quyết ta có thể vì ngươi viết một phong thư đề cử nhưng ở long đều lâu như vậy ta tin tưởng ngươi cũng minh mạch mọi thứ đều có đại giới ta dự định tại l o n g đều đặt chân m u ố n chen vào hào môn quý v ọ n g chỉ là lao bà là cái thiên phú thường thường người không cách nào vì ta sinh hạ ưu tú huyết mạch huyết mạch là gia tộc quyền thế đặt chân chi cằn cho nên hy vọng ngươi cũng có thể giúp lao sư một chuyện ba năm lưu nguyện sinh hạ hai đứa bé mới cầm tới thư đề cử có thể có cơ hội nhìn thấy trong truyền thuyết bạch phượng võ thánh nàng bỏ ra đại giới lớn như vậy cùng cố gắng mới thu hoạch được một hy vọng xa vời cơ hội có thể ngẩng đầu một cái lại phát hiện lúc trước trong lớp cái kia luôn luôn m ệ t m ỏ i muốn ngủ học sinh kém không biết lúc nào chạy tới chính mình nhất định phải ngẩng đầu ngưỡng m ộ độ cao những gia tộc quyền thế kia tử đệ nương tựa theo đặc l ư u thiên phú và gia tộc tài nguyên có thể siêu việt chính mình một bước chính mình tâm phục khẩu phục nhưng hắn lại là dựa vào cái gì là... lưu nguyệt hai tay nắm chặt thành quyền hai tướng so sánh cố gắng của nàng thiên phú của nàng nàng chỗ trả ra đại giới là c ỡ nào bần u cười thật đáng b u ơ n n ô đồng lâu, tầng l ầ u cao nhất trong các. t i n h đồ thần ý là các loại v õ ký, áo nghĩa, thần ký tinh ế ó a ta hiểu, nhưng n g ư ơ i nói tinh đồ thần ý k ỳ thật đã sớm tồn tại ở c ả n h ý trong thế giới, ta không biết rõ. Mặt trời mọc đại luật thần ý là chính ta lĩnh hội, cũng không có dựa vào ngoại vật. h à n t r ầ n như mày hỏi thăm. c ậ u minh mừng lý, b ấ t quá ta nói cái này của mình, không phải thế giới vật chất c h ấ n đ ộ n g tần suất giống nhau vật thể sinh ra của mình, mà là nguyên thần của người chân đậu tần suất sinh ra của mình. đơn giản giải thích chính là, sớm đã có người thăng nộ ra liệt nhật phần thiên tinh đồ mặt trời mọc đại luật thần ý có thể là cụ thánh cũng có thể là, là làm l à tinh bên ngoài mặt khác loại người sinh mệnh bọn hắn lĩnh hội hoặc là sử dụng mặt trời mọc đại luật thần ý nguyên thần ba động hộ i chiếu dọi đến cảnh ý thế giới sinh ra giống nhau cảm ứng đợt chỉ cần ngươi tìm hiểu ra một k i a mặt trời mọc đại luật thần ý cảm ứng được loại này giống nhau nguyên thần ba động liền có thể sinh ra mãnh liệt cộng minh tiếp theo triệt để nắm giữ loại này thần ý đây chính là lĩnh hội trần bạch thu giải thích nói hàn chân cái hiểu cái không Trần b ạ cái h Thu cảnh thế phức nhiều, thất tình tiếp tục ta tưởng tượng muốn phức tạp sung, muốn giới với người người lục dục được c bổ ý xa c l o ạ suy n g h h ĩ đều ộ i bắn cảnh trong ra tại cảnh ý trong thế giới, chỉ ý là cá nhân năng lượng c à n g c ư ờ n g cũng liền càng rõ ràng, dù là người người vong, bắn ra cũng đại, đến liền bắn bắn này ra rõ ra sau có là về dù tử t h ể duy trì thật là â u Có lẽ l b ê n kia tốc t độ h ờ i gian trôi qua c ù n g thể ế giới v ậ cho nên g nhục lắm, lại n giống nhân thể mãi mãi cũng là cơ sở chỉ có nhục thể cường đại nguyên thần mới có thể từ cảnh ý trong thế giới tiếp thụ lấy càng nhiều nguyên thần bắn ra tìm hiểu ra càng mạnh tinh đồ thần ý khương thái thăng con đường nhưng thật ra là đi lệ hắn h quá chấp nhất thần ý cường hóa thật tình không biết chỉ có nhục thể cường đại thần ý mới có thể nâng cao một bước nhưng nói đi thì nói lại nhục thể mạnh thần ý không mạnh võ t h á n h chiến lược đồng dạng không mạnh điển hình nhất ví dụ chính là đại lực ma dù là hắn nhục thân khí huyết tăng lên mạnh hơn đối với ngụy hoang mà nói cũng chỉ là nhịn chặt mà thôi chương sáu trăm hai mươi mốt gọi tỷ chương sáu trăm hai mươi mốt gọi tỷ sinh mệnh kia mức năng lượng nói như thế nào hàn trần hỏi thăm một trăm khí huyết là nhân loại trở thành vũ trụ sinh mệnh cửa ả i qua cửa này thể phách cường đại l i ề n không còn lấy khí huyết là cân nhắc đơn vị mà là lấy sinh mệnh năng cấp làm đơn vị Đề phẩm võ thánh sinh mệnh năng cấp là một đằng sau mỗi một cái tiểu phẩm cấp gia tăng đại khái 0.3 m ứ c năng lượng nói cách khác nhận cấp võ thần sinh mệnh năng cấp là hai những này là trần bạch thu nói cho h ã n biết về phần trần bạch thu vì cái gì biết những chuyện này theo chính nàng lời nói là cảnh ý thế giới tàn linh cáo chi nàng khi vũ trụ nào đó sinh mệnh đủ cường đại thậm chí có thể bỏ qua nhục thân để nguyên thần tiến vào cảnh ý thế giới còn sống nhưng không có nhục thân nguyên thần không cách nào đạt được tu dưỡng chỉ có thể ở cảnh ý thế giới kéo dài hơi tàn dựa theo trần bạch thu phỏng đoán nhật cấp võ thần cũng không phải là võ đạo một đường điểm cuối cùng mà là trở thành vũ trụ cường giả bước đầu tiên sinh mệnh năng cấp rất đơn giản nhục thân tinh cầu hoa sau hạch tâm có thể hội từng bước cải tạo nhục thân làm nhục thân không ngừng mạnh lên mà hạch tâm có thể kỳ thật chính là cảnh ý có thể cùng tế bào có thể dung hợp năng lượng năng lượng như vậy hội để cho nhục thân tiến hóa đến có thể tránh thoát vũ trụ vật lý pháp tắc trình độ thời gian ba năm sinh mệnh của người mức năng lượng đã đạt đến một mươi bảy hẳn là chính mình cũng có cảm giác mới đối trần bạch thu bình tĩnh nhìn xem h à n trần ân ta có thể cảm giác được không gian bích lũy tồn tại h à n trần cúi đầu nhìn về phía mình đại thủ năng ngón tay hư nắm một c h ù n g loại giống như nước ngăn giống như cản từ đầu ngón tay truyền lại mà đến cùng bức tường âm thanh là một cái đạo lý chỉ có tốc độ đạt tới vận tốc âm thanh sau mới có thể cảm giác được bức tường âm thanh áp lực không gian bích lũy áp lực cũng giống như vậy chỉ có nhục thể cường đại đến trình độ nào đó sau mới có thể mơ hồ cảm nhận được không gian bích lũy mang tới áp lực sinh mệnh năng cấp không đạt tiêu chuẩn người ngay cả cả m thụ trở lực tư cách đều không có loại này lực cản mặc dù mang đến áp lực không nhỏ lại làm cho hàn trần có loại lực lượng thiết thực trong tầm tay cảm giác dù sao đột phá võ thành sau cường đại đục thể đã có thể không nhìn không khí lực cản huy quyền không có cảm giác chút nào bây giờ cảm nhận được không gian lực cản sau mỗi một lần r a quyền đều có thể thiết thiết thực thực cảm thụ đến lực lượng tại bừng bừng phân chấn tại truyền lại h ô hàn trần nắm tay hướng phía trước người đột nhiên ném ra không gian lực cản trong nháy mắt tăng lên giống như là có người tại đè ép quyền của hắn ngọn núi phát lực g a quyền cánh tay hai đầu cơ bắp trong nháy mắt cao lòng hạch tâm có thể tràn ngập sợi cơ đục bên trong hàn trần lông mày có chút đẻ ép đỉnh lấy không gian lực cản ném ra một cái khoái quyền ẩm ẩm liên tiếp trồng quyền phong bạo t ạ c kinh khủng khí lang hướng bốn phương tám hướng quét sạch c ũ may trong lầu các bộ có đại trận bảo hộ cũng không có gây nên phá hư chứ có thể thấy được có thể nghe còn có từng k i a vô hình vợn sóng không gian nộn nhạo lên trong không khí chuyển đến cùng loại với vật nặng di chuyển nhanh chóng vụ bù, bù quyền phong hư không đều xuất hiện mấy phần mơ hồ mới vào võ thánh cảnh lúc nhục thân chưa chịu đựng hoạch tâm có thể cải tạo cho nên cảm xúc cũng không rõ ràng bây giờ hàn trần tại trấn càng quan khổ tu ba năm nhục thân cải tạo cuối cùng được hiệu quả chỉ là có chút không thể tin được năm đó chính mình mới vào võ thánh cảnh giới nhục thân như vậy yếu đuối lại có thể đánh bại trung phẩm võ thánh khương thái thăng đơn giản không thể tưởng tượng nếu không phải dựa vào huyết t ù y hoàn cái kia khương thái thăng đâu còn có thể duy trì ở võ thánh thể diện lúc tuổi còn trẻ là trung phẩm võ thánh sống mấy trăm năm không có tiến thêm sinh mệnh năng c ấ p đã sớm bắt đầu ngã xuống bằng không một cái bình thường võ thánh hội đều ở nhà khổ luyện thư pháp d ồ n g đều những lao gia hỏa kia nói chung đều là một đám tuổi da l ự suy về phần danh sách đại ma tóm lại là một đám từ bên ngoài đến chủng tại lam tinh không lớn tự tại lúc trước ngươi có thể lấy cực hạn võ vương cảnh miễn cưỡng ứng đối đại lực ma cùng v ạ n tướng ma đều là năm kế thừa cảnh ý tạo vật phúc trần bạch thu giải thích hàn trần lật tay tế ra một viên tượng như cờ vây hắt tử giống như điểm sáng màu đen chính là khư điểm trở thành trung phẩm võ thánh cảm giác được không gian lực càng sau hắn mới hiểu được khư điểm giúp hắn gánh vác bao lớn áp lực nếu như không phải khư điểm t u y ệ tình n h tờ ở năng lực đại lực ma cùng v ạ n tướng ma tùy tiện lợi dụng không gian chấn động là có thể đem cả người hắn trực tiếp chấn đỡ tại ta đã thấy cảnh ý tạo vật bên trong Cái vậy hôm ý tạo v ậ nay c h l cứ như vậy quay đầu có nghi vấn lại tới tình người bất quá ngươi tuyệt đối đừng lại thả những người khác tiến ngô đồng lâu hàng chân dặn dò một tiếng hai tay quanh chân mà lên sải bước đi ra lầu cắt l ầ u cắt ngoài cửa trần gia tam thúc vừa nhìn thấy hàn trần đi ra p h u phu một tiếng liền vì xuống đầu đầy mồ hôi lạnh võ thánh đại nhân trần gia ký sinh ma là nam cương tân tấn danh sách đại ma thủ đoạn quỷ dị tàn nhẫn phàm là bị nó gieo ký sinh sống lưng bọ cạp hội chỉ bị từ từ hút thành người khô thống khổ trình độ xa so với trực tiếp c h à n đầu trần gia chưa trừ diệt ký sinh sống lưng bọ cạp tràn lan thành nam cương hòa lớn đến lúc đó bách tính bình thường tử thương vô số ngươi phụ nổi trách nhiệm hàn trần cũng không mở miệm là hồng g ư n g nghiêm nghị trách trần gia tam thúc không phản bắt được h u h So với hương n là ưng nữ nhân này nhuệ khí cằn đầy song mi tựa như mũi kiếm một đôi lăng lệ con ngươi màu đỏ đôi mắt tràn đầy cùng ngạo cùng không bị trói buộc một thân đặc chế chiến giáp màu đỏ gieo viện chuyển đường không thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế trần gia tam thúc cảm giác được nữ nhân lăng lệ dọa người khí thế lập tức liền xem rõ ràng nữ nhân thân phận người này chính là chu tức chiến khu trẻ tuổi nhất bạo lệ nhất lựa chu võ thánh mặc dù ghét ác như k i ể u nhưng làm việc quá là hấp tấp lỗ mãng cho nên mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều hội tạo thành nam cương nơi nào đó địa khu đại hòa không nớt mà lại nghe nói lựa chu võ thánh cực kỳ phiền c h á n nam nhân trần gia tam thúc đội vàng túi lâu xuống đem ánh mắt một mực đính tại trên mặt đất bất quá ở đây một nam nhân khác lại giống như là người quen biết cũ giống như cười ha lên tiếng trào con mắt bản năng tại nữ nhân trước ngực phủi đi một chút thân là võ thánh phật giao tự nhiên có thể cảm giác được hàn trần tự ngắm nhưng nàng cũng không có bất kỳ tâm tình gì vẫn sóng chỉ là g ơ lên quang khiết như ngọc cái cảm ngạo nghệ từ hàn trần bên cạnh đi qua để lại một câu nói sau trực tiếp thẳng tiến vào lậu cát lao nương lớn hơn n g ư ơ i sáu tuổi gọi tỷ phốc phốc đứng ở một bên hồng ứng nhịn không được cười ra tiếng hàn trần quay đầu liếc qua hồng ứng hồng ứng lập tức đỉnh chỉ cười chương sáu trăm hai mươi hai chứ ma chương sáu trăm hai mươi hai chứ ma quân bộ có việc g n bại a không có ta coi như đi về trước hàn trần nước g mắt trông về phía xa trấn càng quan ngoại tại bóng đêm bao phủ xuống nguyên bản xanh ngắt lục đào hoàn toàn biến thành màu đen xa xa có thể nghe được một chút hung thú nghẹn ngào cùng chu lên hồng n ư n g xuất ra làm việc mặt phẳng mở ra đại l a n quốc cảnh có hơn mười hư hư thực thực ma xảo cứ điểm cần ngại tự mình trình diện loại bỏ đều là cao phong hiểm những n à y ma xảo có thể hội có hai đầu vương chủng cao phẩm hộ tổ thiên ma cũng có thể hội có tân tấn hoàng chủng ẩn nút hàn trần sắc mặt bình thản đại càng p â n nam bắc hai cảnh bắc cảnh cùng hoa hạ nam cương giáp giới bởi vậy xã hội tính ổn định tương đối tốt nhưng nam cảnh thế lực cùng cổ dị mạ liên hợp công quốc tương đối thân cận lại căm thù hoa hạ về phần địch chí từ đâu mà đến đó là hài tử không có mẹ nói rất dài dòng kỳ thật qua nhiều năm như vậy hoa hạ cũng nghĩ giúp đại càng ổn định trong nước thế cục để hai thế lực lớn đạt thành c h u n g nhận thức cứ như vậy lớn việt quốc bên trong yên ổn hoa hạ biên cảnh tự nhiên cũng có thể yên ổn làm sao cổ dị mạ liên hợp công quốc một mực từ đó quay phá thậm chí tận lực giúp đỡ nam cảnh căm thù hoa hạ thế lực thượng vị bởi vậy nam bắc hai cảnh chưa bao giờ chân chính đạt thành qua thống nhất cùng chung n h ậ thức vẫn luôn là tất cả quản tất cả địa bàn Chỉ tiếc Đại l a một Quốc cảnh người lãnh đạo là cái ngu ngốc vô đạo, bởi vậy nam Cảnh cái Cảnh lực cùng người lãnh Nam tràn ngập hỗn loạn. bởi Rồi là đạo đạo, bạo vô vậy bỏ i cái ũ n giống g vậy. Một c hỗn loạn quốc gia đối với thiên ma mà nói chính là tốt nhất rừng ấm mà lại thiên ma cũng hấp thụ thiên đảo c h i quốc ma xào giáo hấn tại nhân loại quốc gia bên trong ẩn nút đến càng thêm ẩn nấp lợi dụng đại l a m quốc cảnh đối với hoa hạ định chí c ù n g cố gì mà liên hợp công quốc xem như âu rủ tại đại l a n quốc cảnh trắng trợn sinh sôi ba năm qua, hàn g trần đã bí mật tại đại lam quốc cương xử trí không xuống hơn một trăm cái ma xảo làm loại chuyện này đã sớm xe nhẹ được quen hôm nay lại chớ ngủ thôi hàn g trần lắc đầu bất đắc dĩ làm xong nhiệm vụ lần này võ thánh đại nhân muốn ngủ bao lâu đều được hồng ưng ôm lấy mặt phẳng dẫn đường đi hàn g trần dương dương cái cảm hồng ưng thu mặt phẳng hóa thành một đạo hỏa hồng lưu quang hướng phía lớn vượt biên cảnh mà đi hàn g trần cũng không có vội vã khởi hành tại nguyên chỗ nhẹ nhàng lưu lại một câu nếu là muốn giữ lại cũng đừng mất dấu nói đi thân hình hóa thành một đạo minh rượu xí quang trong nháy mắt lướt đi ngàn mét đứng tại lầu cắt trên hành lang lưu nguyện hơi s ư n g sở nàng coi là hàn trần không có nhận ra mình lại không nghĩ rằng lặc hai tay nắm tay nàng ngước mắt nhìn thoáng qua hư không nơi xa dần dần thu nhỏ càng ngày càng mơ hồ sĩ quan g cắn răng thân hình hóa thành mơ hồ tàn ảnh hướng phía hàn trần đuổi theo vì che giấu hai mắt người nhất là vì không để cho cộ dị mạ liên hợp công quốc cùng đại l a m quốc cương cao t ầ m từ đó cản trở hàn trần tiến về nam cương tự mình loại bỏ ma xảo là lấy chuyên nghiệp quốc tế trừ ma đoàn đội người dẫn đầu thân phận tiến hành ngụy trang cái gọi là chuyên nghiệp quốc tế trừ ma đoàn đội cùng loại với lính đánh thuê một chút tiểu quốc gia có thể bỏ tiền thuê trừ ma đoàn đội quét sạch trong nước thiên ma cùng ma xảo đại lam quốc cảnh tài chính tình hống rối tinh rối mù các loại quân sự vũ khí cũng cực kỳ rớt lại phía sau cho nên đại lam quốc cảnh quét dọn thiên ma cùng ma xảo tiền vốn bình thường đều là do cổ dị mạ liên hợp công quốc giúp đỡ kiếm lời lấy cổ dị mạ liên hợp công quốc đô l à mỹ quét dọn thiên ma lấy cam đoan hoa hạ nam cương ổn định ngăn chặn thiên ma sinh sôi từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói cũng coi như hoa hạ cùng cổ dị mạ liên hợp công quốc đã đạt thành hợp tác trách trâm trọng từ trấn càng nhốt vào lớn khu tự trị việt bắc cảnh biên giới tuyến sớm có một cỗ màu đen xe việt giã đang chờ hàng trần đi theo hồng ngưng sau khi đến lại đợi một hồi lưu n g u y ệ t mới vội vàng đã tìm đến ba người cùng nhau lên xe việt giã lái xe lập tức khởi hành một đường cuồng đạp chân ga sau hai giờ xe việt giã thông qua đại l a m quốc bắc c ả n h cửa hải tiến vào nam cảnh lại đổi u điên cùng hơn một giờ mới ở chân t r ờ i vừa mới nhấc lên một t i ê n ngân bạch s ắ p thời điểm đã tới một chỗ xa xôi thôn trăng nhỏ hàng trần lúc xuống xe liễu m ỹ cùng lông vàng sớm đã chờ đợi đã lâu trừ cái đó ra còn có một đoàn nghiêm chỉnh huấn luyện người mặc chiến giác màu đen ngụy trang thành quốc tế trừ ma đoàn đội quân bộ c h i tướng chư liễu mị hồng n ư n g lưu n g u y ệ t bên ngoài còn có hai tên quân bộ võ vương trừ cái đó ra đều là quân bộ thiên cấp võ giả tuy nói loại bỏ ma xảo hàn trần một người là đủ rồi nhưng vì lịch luyện quân bộ tinh anh hàn trần nhất định phải mang lên những người này h à n chỉ phụ trách diệt trừ ma xảo bên trong mạnh nhất còn lại liền giao cho những người khác võ thủ lĩnh vừa nhìn thấy hàn trần xuất hiện vừa mới gia nhập hai cái người mới con mắt lập tức liền phát sáng lên kém chút nói lộ ra miệng đây chính là tại dòng đều làm chết đỉnh cấp gia tộc quyền thế lao tổ khương thái thăng mặt trời cùng thánh q bây giờ mặc dù người khác tại nam cương nhưng ở hy vọng của quân chúng xa so với mặt khác võ thánh cao hơn được nhiều nhất là tại thanh long chiến khu trần ca lông vàng hấp tấp chạy vội tới ở một bên đem tình huống căn bản cáo chi hàn trần ma xảo vị trí tại thôn phía sau công cộng trong nghĩa địa ước chừng lễ hội có một đến hai cái vương trùng cao phẩm hộ tổ thiên ma đang khi nói chuyện liễu mỹ lắc lắc mịn nhăn thân đeo liền đi tới hồng ngưng ngang một chút yêu dã liễu m ỹ ánh mắt lạnh lùng sáu tháng cuối năm đại làm quốc cảnh trừ ma nghiệp vụ toàn v ề chúng ta đi làm như thế nào khen thường ta liễu m ỹ ti không thèm quan tâm ánh mắt của những người khác đem hàn trần cánh tay ôm vào lòng ba mươi sáu dê đại lôi cho cánh tay mang tới cảm giác gác bách không phải tầm thường các lao nhân đã sớm tập mãi thành thói quen bỏ qua một bên ánh mắt xem như cái gì cũng không thấy những người mới trận to trong mắt hâm mộ nước bọt loạn lưu lưu nguyệt nhịn không được nhìn lâu liễu m ỹ hai mắt cùng là nữ nhân mặc dù nàng có thể bén nhạy phát giác được liễu mị toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm nhưng n g ô luận là dáng người hay là hình dạng đúng là vưu vợt cái này để nói sau chuẩn bị mười phút đồng hồ sau mười phút vào thôn hàn trần không để ý đến liễu mị đúng nịu tạch tạch tạch hắn vừa dứt lời tất cả mọi người bắt đầu kiểm tra vũ khí trang bị có người cho lưu n g u y ệ t truyền đạt một bộ chiến giáp màu đen lưu n g u y ệ t gặp hồng hưng trực tiếp thoát áo khoác liền cũng không có giả m ộ m đi theo thoát áo khoác đem chiến giáp m ặ c vào mười phút đồng hồ tất cả mọi người đi theo hàn trần vào thôn nặng nề dạy chiến dâm ở trên mặt đất thanh m tại yên tính trước tờ mở sáng lộ ra đặc biệt tức trọng không cần hàn trần phân phó. lão luyện chiến sĩ đã hai hai làm một tổ bắt đầu vào thôn chạm giết những cái kia muốn đi hướng ma xảo mật báo thôn dân cùng những cái kia bị ký sinh trở thành thiên ma nhãn tuyến thôn dân dù sao cũng phải tới nói trong thôn người vô tội ít càng thêm ít phạm là đối với đội trừ ma xuất hiện một tia địch tí người toàn bộ dựa theo thiên ma nhãn tuyến giết chết bất luận tội ở trong nước làm việc cùng ở nước ngoài làm việc hoàn toàn là hai cái tiêu chuẩn theo từng bộ thi thể nga xuống dây đặc mùi máu tươi ở trong thôn lan tràn ra lưu nguyện thấy có người đối với hải đồng ra tay những mày có chút không đành lòng ông ư n g ở một bên cười lạnh những hài đồng này không biết lừa bao nhiêu người vô tội thành thiên ma lương thực thương hại bọn hắn còn không bằng đáng thương những cái kia bị thiên ma chia ăn đám người lưu n g u y ệ t không nói thêm gì cơ hồ một đường không trở ngại chút nào đi đến thôn phía sau nghĩa địa hai tên đội trừ ma lão thủ lập tức tiến lên đem mặt đất bạo phá theo một tiếng ầm vang mặt đất phá vỡ lô lớn một cỗ nồng đậm mùi hôi thối từ đó tràn đẩy mà ra chương 623, ký s i n h c h ư ơ n g 623, ký sinh loại này hôi thối khó mà hình dùng lưu nguyện ngửi được trong n h y mắt é m chút một nôn phổ thông thi xú b ụ không được loại này hôi thối một phần mười hàng chân sắc mặt bình tĩnh n mẹ lên mà vào hai chân tại cách xa mặt đất các loại hư thối vật bên trên đứng yên định lưu n g u y ệ t kinh nghiệm không đủ n mẹ đi xuống sau hai chân trực tiếp hám sâu trong đó có loại dẫm lên cất chó cảm giác ha ha ha cơ hồ là vừa nhảy đi xuống một đầu đem chủng ký sinh tiên ma liền hung hãn không sợ chết nào tới vì chân mang theo kinh khủng phá phong dích lên đâm thẳng hàng chân ánh mắt coi chừng lưu nguyện vô ý thức khẽ quát một tiếng đốt một giây sau cái tia vi châm giống như là đụng phải bọc thép thép tấm giống như bị bắn ngược mà quay về hàng chân mặt không biểu tình đưa tay hướng phía cái tia ký sinh thiên ma tiện tay vung lên vâng bàn tay trong khi vung lên khí bạo âm thanh gấp thành một chỗ i chỗ x ẹ t qua hư không đều mơ hồ không rõ giống như là bị quáy dày rồi mặc dù bàn tay cũng không chạm đến cái tia đem chủng ký sinh thiên ma nhưng này đầu ký sinh thiên ma hay là trực tiếp nổ thành một đám hết u y vụ tính cả toàn bộ xào huyện dưới đất đường hành lang đều theo phất tay phương hướng băng liệt đổ sụt vẹn vẹn chỉ là thuần phí lực lượng cơ thể liền khủng bố như vậy lưu nguyện thấy kinh hồn t á n đảm hiện tại nàng mới rõ ràng cảm nhận được chính mình cùng bạn học cũ hàn trần t r ê n h l ệ n h đến cùng lớn bao nhiêu nếu như hàn trần vừa mới là đối với chính mình bung tay lên vậy nàng hạ tràn g đoán chừng so thiên ma không khá hơn bao nhiêu không để ý đến tạm ngư hàn trần một đường lần theo nguyên thần cảm giác được khí tức cường đại hướng phía ma xảo chỗ sâu đi đến d ấ u ở chủ đường h a n g hai bên thiên ma đám tạm ngư phi thường thức thời thả hàn trần xâm nhập sau đó như o n g vỡ tổ hướng lấy lưu n g u y ệ t hồng ưng bọn người nào h tới lưu n g u y ệ t sốt ruột quét ra trước mặt cản đường thiên ma muốn đuổi theo hàn trần hỗ trợ chú ý tốt chính mình hồng ưng n ữ u mày nhắc nhở một đường chậ cuối cùng hàn trần rốt cục đi tới ma xảo chỗ sâu nhất hang động nơi này mặt đất cùng trên vách tường đầy đều là hình kia huyết đ ụ c tổ chức có thể cảm thụ được cùng loại với thai nhảy giống như rung động cất bước đi vào hang động hàn trần khỏe miệng có chút dâng ư lên nhớ m ẩ y nha không nghĩ tới thật gặp một đầu lớn tại lờ mờ không rõ trong huyệt động một bóng người cao lớn xếp bằng ở một cái cự đại đ é o thị trước t đ é o thị tựa t như trái tim không ngừng đột nhiên động từ trong r a ngoài khuếp tán đục ngầu con chạch một sáng một tối ở giữa thân ảnh cao lớn kia liền thấy rõ mấy phần nó có ký sinh thiên ma giống như hẹp dài đầu lâu trước hẹp sau rộng dưới da hình cái v ằ n g mắt trong miệng tràn đầy răng nanh răng nhọn nhưng thân thể cùng nhân loại cơ hồ không khác do một tầng màu đen xương vỏ ngoài b a o k h ỏ a xương cốt phía dưới thì là bạo bành cơ bắp r ộ n g eo hẹp toàn thân tản ra một loại thiên truy bách luyện giống như hung hãn k h í thức co lại trên đầu gối đặt nang lấy một thanh màu đen cốt đao phía sau là một đầu có chút lắc lư bơ t r â m một đầu hoàng trùng ký sinh người trần ra không phải một đầu chưa bao giờ xuất hiện tại quân bộ đại ma trong hồ sơ ký thức đại khái tại hoàng trùng trung phẩm có thể làm cho một cái hoàng trùng đại ma trông coi xem ra mặt sau này mà xảo chứng nhất định chính là tâm ma phân thể một trong h à n trần hai mắt sâu kín nhìn thoáng qua hàng o chục ký sinh thiên ma sau l ư n g thị theo lựu i nết miệng cười một tiếng bạch nha s â m s â m ký sinh đại ma ngầm đầu dưới da hình cái vòng mắt có chút núc đích nhìn chằm chằm hàn trần trầm mặc một lát mới dùng thanh âm khàn khàn hỏi tâm ma phân thể bí mật nhân loại các ngươi từ đâu mà biết h à n trần cười cười vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết ba năm qua các ngươi thiên ma vì cái gì đột nhiên an tĩnh như vậy đến cùng tại n ẹ m cái gì ý nghĩ xấu ký sinh đại ma cũng không trả lời căng cứng hàm trên môi hướng lên nhân lại lộ ra bạch xâm xâm răng nanh phát ra khiến lòng run sợ kích răng âm thanh ha, ha, ha. ha ha ha giống như là cười lạnh c í c h r ă n g âm thanh im bặt mà dừng trong nháy mắt một đạo ánh đao màu đen nhanh như thiểm điện giống như c ư ớ p đến h à n trần đất hầu h à n trần lập tại nguyên chỗ không nhúc nhích tí nào tâm niệm có chút n g n g tụ hạch tâm có thể hóa thành thế không thể đỡ mặt trời mọc đại luật thần ý trong nháy mắt vọt tới tay phải thần ý ra chỉ tay phải sơ cốt da thịt huyết đ ụ thậm chí là tế bào cấp độ đều trong nháy mắt cường hóa gấp mấy chục lần thậm chí bắn ra chói mắt ánh nắng chiều đỏ khanh à n trần song mi đẻ ép năm ngón tay tựao như thép quấn giống như nắm hát đao đầu ngón tay hảo quang màu đỏ cùng hắc đao bắn ra ánh sáng màu đen đ ố i kháng kích động lốt buốt h ổ con điện đoạn hàng trần năm ngón tay lại lần nữa phát lực đem hắc đao lưới đao trực tiếp bóp nát mặt trời mọc đại l u ậ t thần ý thế không thể đỡ ra chỉ nhục thân sau một bảy sinh mệnh năng cấp có thể phát huy ra hai bảy sinh mệnh năng cấp chiến lược đến chỉ là ký sinh đại ma thần ý đồng dạng có thể sợ vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc một chút hàng trần liền cảm giác trong cơ thể tựa hồ bị ký sinh thứ gì dùng trong nguyên thần dòm n ụ c thân không có chút nào phát hiện hiu phân thần trong nháy mắt ký sinh đại ma trong nháy mắt cướp đến p ụ cận một quyền thẳng đến hàng chân ngực. quyền phong mang theo liên tiếp trồng khí bạo âm thanh cùng kinh khủng không gian chấn động vận sóng hàn trần hai tay lan sen ngăn tại trước ngực đón đỡ một quyền thân hình nhậm vang bắn lược chưa tháo bỏ xuống lui thế ký sinh đại ma liền lần nữa đuổi theo song quyền tựa như liên phát trọng tháo trong nháy mắt hướng phía hàn trần ném ra hơn trăm đạo tàn ảnh hàn trần thôi động mặt trời mọc đại luật thần ý từng luồng từng luồng năng lượng kinh khủng từ võ thánh hạch o tâm quán chú đến các vị trí cơ thể cơ bắp bành trướng xương cốt lốp buốc nổ đủng toàn thân b ộ c phát hảo quang màu đỏ quắt lên một tiếng lớn một quyền đánh tới hương ký sinh đại ma đầu、Hiu. ký sinh đại ma túi đầu tránh thoát đồng thời quay người lợi dụng lượn vòng lực đem đôi châm phía trước quăng về phía hàng trần l ự c bản thân ký sinh đại ma tốc độ đã đầy đủ nhanh lại thêm lượn vòng lực vị châm tốc độ lần nữa bạc tăng nhanh đến chỗ s ẹ t qua hư không đều v ặ n bẽo không thôi mắt thấy không ổn hàn g trần hai con ngươi ngưng tụ hai tay trước người hung hăng trả một cái lòng bàn tay tách ra thời điểm một cái quăng cầu màu đen liền xuất hiện trước người chính là bành trướng khư điểm chi chi chi khư điểm ra hiện trong n h y mắt liền bóp méo chung quanh hư không bắt đầu điên cùng thôn vệ hết thảy ký sinh đại ma trở tay không kịt vị châm bị k ư điểm trong nháy mắt thôn v nhìn khư điểm có huyết trương tư thế ký sinh đại ma phát ra bén nhọn tê minh cả thân giống như là thổi khí giống như bành trướng ký sinh thần ý ra chỉ xong q u y ề n hướng phía khư điểm liền đập mấy ngàn lần rầm rầm rầm bất quá ngắn ngủi và i khắc thời ở giữa hàn trần liền cảm giác khư điểm nội bộ giống như bị ký sinh thứ gì muốn phá xác mà ra ngay cả cảnh ý tạo vật đều có thể ký sinh có thể thôi phát thần ý cảnh ý tạo vật cùng không có khả năng thôi phát thần ý cảnh ý tạo vật hoàn toàn là hai cái cấp bậc khư điểm cố nhiên có thể thôn vệ không ít ký sinh đại ma thần ý ảnh hưởng nhưng chỉ cần không có hoàn toàn thôn vệ x e hội liền hội bị thương tổn đúng hàn trần hai tay hợp lại đem cơ điểm xóa bỏ có thể cảnh ý tạo v ậ t cùng nguyên thần cùng sinh mệnh bản nguyên chặt chẽ tương liên ký sinh đại ma thần ý hoàn toàn ngược dòng tìm hiểu đến hàn trần bản thể lại thêm trước đó thêm vào hàn trần trợt cảm thấy của một bên ngứa đến toàn tâm một viên màu đỏ đ i h u thịt rách ra mà ra cuối cùng vậy mà hóa thành một đầu thật dài cánh tay giống như là có một người muốn từ hàn trần trong thân thể chui ra ngoài còn không có thích đứng mới mọc ra cánh tay cánh tay kia đại thủ trực tiếp thẳng hướng lấy hàn trần nhất hầu b ư c đến hàn trần thôi phát mặt trời mọc đại luật thần ý g a trì n ụ thân đại thủ buộc phát ánh nắng chiều đỏ ôm đổm cá ai ngờ cánh tay kia vậy mà đồng dạng hấp thu mặt trời b ọ c đại luật thần ý lực lượng buộc phát hào quang nắm đốt hàn trần cổ đến chết cũng không vung tay không đợi hàn trần giải quyết tân sinh cánh tay phiền phức ký sinh đại ma mang theo làm cho người dùng mình kích răng âm thanh cướp đến hàn trần phụ cận song quyền hát quang v ầ n quanh hướng phía hàn trần ngược đập mạnh mà đến vê anh màu đen quyền quang chỗ cướp chỗ thư không giống như là đánh lên lập tức thi đấu khắc giống như mơ hồ không rõ uy năng dọn người chương sáu trăm hai mươi bốn hai loại thần ý a n h một bóng người chật vật bắn ngược sâu k ả m tại ma xảo chủ đường hầm trên t ư n g đất dựa vào tường đất tháo bỏ xuống l ự c đạo sau hàn g trần không trần c h ờ chút nào xoay người né tránh vâng một giây sau ký sinh đại ma một quyền đập trúng hàn g trần vừa mới sâu khảm tường đất vị trí sau đó lưu luyến không vô n g tha hướng lấy hàn g trần liên tục phát động tấn công mạnh hàn g trần thôi động mặt trời mọc đại luật thần ý một bên c ù n g cổ một bên ký sinh tay chống lại một bên ngăn cản ký sinh đại ma hùng m a n h thế công c ũ may mặt trời mọc đại luật thần ý công phạt chiến lược căn mạnh hàn trần mỗi ra một quyền đều có thể nệ đến ký sinh đại ma quyền phong băng liệt hạch tâm có thể chạy tràn ra ngoài nhưng theo giao chiến thời gian kéo dài Hàn trần cơ ổ hồ á t một bên huyết đục vậy đục cánh tay cánh tay, là ầ n nữa c h u y đồng thời một phát ký sinh trọng quyền chính giữa hàn trần lường ngực nệ đến hư không đều là hoàn toàn mơ hồ sương sơn đức gây âm thanh rõ ràng có thể nghe hàn trần lần nữa bắn ngược hai chân tựa như c à y đất giống như ở trong hư không hoạch xuất ra hai đạo mắt trần có thể thấy ánh nắng c h i ề u đỏ ngấn dài trong miệng tràn da đỏ tươi hạch tâm có thể chảy như là vết máu ha ha ha làm nhân loại võ thánh mà nói ngươi thần ý cùng thể phép xác thực rất mạnh vừa vặn có thể làm ta ký sinh quay người ký sinh đại ma tham lam nhìn c h ầ m c h ầ m hàn g trần căng cứng hàm trên môi có chút hướng lên ngân lại lộ ra sâm bạch r ă n g mình đến có thể không nhìn võ thánh tinh cầu hóa nhục thân hàn g rào ngược dòng tìm hiểu thần ý trực tiếp ký sinh quả thật có chút p h i phức hàn trần lệ lưỡiếm liếm, liếm khoẻm vết máu lộ ra một vòng h sau đó chỉ cần ngươi cùng ta tiếp tục chiến đấu thời gian mỗi qua một giây ký sinh thần ý liền hội tại trong cơ thể ngươi nhiều tích lũy một phần đến lúc đó coi như không chỉ có chỉ là một đôi ký sinh cánh tay thế nào muốn hay không trực tiếp đầu hàng ta có thể thay ngươi giữ lại m ộ t tiêu bản thân ý thức dạng này ngươi cũng có thể nhìn ta từng bước một ký sinh người mạnh hơn cuối cùng trở thành vô địch tồn tại ký sinh đại ma có chút n ú c ních dưới ra hình cái và mắt t í c h răng âm thanh làm cho người dù mình muốn dựa vào loại rác r ư i này thần ý giống đầu con dẹp một dạng dựa vào ký sinh trở thành vô địch tồn tại có phải hay không có chút vọng tưởng quá mức h à n trần châm chọc nhìn chằm chằm ký sinh đại ma người nói cái gì g i á c r ư ỡ i thần ý tiểu tử người đang chết ký sinh đại ma trong nháy mắt phá phòng có thể chỉ chờ nhìn thấy h à n trần cổ hai bên ký sinh cánh tay ngay tại trầm dai thu nhỏ khô héo tựa như mất đi chất dinh dưỡng đoá hoa thảm thực vật mở dạng hắn hơi s ư n g sờ khó có thể tin làm sao có thể đều nói rồi là g i á c r ư ỡ i thần ý h à n trần khoe miệng có chút miết lên cùng một mảnh thổ địa nếu như sinh trưởng hai cái thực vật luôn có một phương lại bởi vì chất dinh dưỡng không đủ mà khô héo thu nhỏ tại hàn trần trong thân thể kình thiên cự thụ ấu thụ mới là nhất là khỏe mạnh cái kia ký sinh cánh tay căn bản không tranh nổi nó lại thêm c ư điểm cũng đang không ngừng hấp thu thôn v ệ lấy ký sinh cánh tay năng lượng tại hai cái cảnh ý tạo v ậ t hợp lực á p chế xuống ký sinh thần ý hội chỉ càng đổi càng yếu mặc dù không biết ngươi đến cùng làm cái gì nhưng ký sinh đại ma rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh hắn thôi động thần ý thân trên lần nữa bành trướng một vòng xương vỏ ngoài bị cao l o n g cơ bắp nô lên giống như là muốn nổ tung giống như nhưng tụ lực còn chưa kết thúc một phát ánh nắng triều đỏ đấm thẳng liền trong nháy mắt đập vào trên lồng ngực của hắn Quyền phong cùng xương ngoài vỏ trước i cái ế p xúc một t người n đại bạo hư tựa n h đại không có chút mơ hồ hàng chân lần nữa cấp đến ký sinh đại ma trước người song quyển tỏa ra hảo quang màu đỏ quang luân năm ngón tay có chút nắm chặt bao phủ s o n g quyền hào quang quang luân thích chặt mấy phần sau đó lại lần thích chặt mấy phần thẳng đến biến thành cấp tốc lấp loe chặt thái một loại làm cho người da đầu tê dại khí tức khủng bố từ hàn trần s o n g quyền bên trong tỏ k h ắ p mà ra một loại khác thần ý ký sinh đại ma dưới d a hình cái vòng mắt có chút ngưng tụ càng thêm không thể tin một điểm sinh mệnh năng cấp chỉ có thể sử dụng một cái thần ý cưỡng ép sử dụng hai cái thần ý lục thân hội bởi vì không chịu nổi mà sụp đổ da hỏa này sinh mệnh năng cấp rõ ràng mới một trăm bảy sao có thể dung hợp hai loại thần ý sử dụng ký sinh đại ma còn không có nghĩ rõ ràng lóe ra hào q u a n g màu đỏ q u a n g luân giống như là nguy hiểm còi báo động giống như nắm đấm liền lại một lần đập vào trên ngực vâng nắm đấm ném ra một đạo mắt trần có thể thấy màu đỏ gợn sóng không gian vòng tựa như mách vòng giống như rơi vào ký sinh đại ma trước ngực ký sinh đại ma lồng ngực ứng thanh bạo liệt hàng trần sâu kín hít sâu một hơi đến nhưng thật ra là thân thể gấp rút hấp thu vũ trụ có thể bổ sung tiêu h a o sau đó s o n g quyển tựa như chặt thịt cơ giống như hóa thành từng đạo mơ hồ hồng sắc quang pháo hướng phía ký sinh đại ma còn sót lại thân thể không ngừng oanh tạc ầm ầm ầm ầm từng đạo màu đỏ mách vòng năng lượng kinh khủng dư ba chấn động đến toàn bộ địa động đều tại kịch liệt run dày đường hang điên cuồng đổ s ụ p băng hãm đợi đến hàn trần thu tay lại lúc ký sinh đại ma đã sớm chết không có khả năng lại chết hạch tâm cũng bị triệt để đánh nát thành tạp bã chi chi chi từng đoàn từng đoàn năng lượng màu đỏ trưng mây từ hàn trần bên ngoài thân bay lên kinh khủng nhiệt độ cơ thể giống như là lò nướng giống như hướng ra phía ngoài tản ra lấy bức xạ nhiệt nguyên bản ở b ớ t đường hang đã sớm là nham tương bù phía phun ra một n g ụ n trọc khí hàn trần hóa thành văng lưu trở lại ma xảo điệu t h ị chỗ đường hang không chút do dự đưa tay liền đánh ra một đạo hạch tâm có thể ngưng tụ sinh mệnh năng lượng quang tháo. v a n h theo một tiếng oanh minh ma xảo béo thịt chia năm xẻ bảy huyết thủy vẩy ra sợ đến tiếp sau xử lý không đúng chỗ hàn trần tế ra tuần tra l u y n n h ậ n đem tất cả béo thịt mảnh vỡ nướng thành bột phấn màu đen mới thu tay lại bảy giờ r ư ỡ i sáng một vòng hỏa hồng mặt trời mới mọc từ đông phương chậm rãi cao thẳng vạn trượng hào quang dọi khắp nơi nhân gian hàn trần từ ma xảo bên trong phá đất mà lên lúc hồng ưng lưu nguyện bọn người sớm đã rút ra đường h a n g hướng quân bộ trả lời tin tức trạm ký sinh đại ma một đầu diện tâm ma phân thể một chỗ minh mạch hồng ưng thu làm cho lưu nguyện đứng tại chỗ vụ trộm nhìn thoáng qua hàn trần thân ảnh có chút hoảng hốt đây là nàng lần thứ nhất tham dự quân bộ hành động thanh trừ ma xảo trong tưởng tượng hung h i ể m là có một ít nhưng cũng không tính quá nguy hiểm thậm chí để nàng có loại tại xử lý một cái cấp thấp ma xảo ảo giác có thể nghe hàn trần chiến tích mới biết được cái này ma xảo bên trong lại có một đầu hoàng t r ù n g đại ma đ ó n g g i ữ góp nhạc công l u n đầy đủ lời nói hay là hối đoái sinh mệnh tinh h ạ c h hàn trần cuối cùng lại phân phó một câu tốt hồng ngưng gật đầu như vậy kế tiếp đi hàn trần dẫn đầu hướng phía đầu thôn xe việt giã đi đến chương sáu h ệ thống biến hóa chương sáu hệ thống biến hóa thần ý có thể đơn giản hiểu thành một loại trạng thái gia trì tỉ như mặt trời mọc đại luật thần ý ở đây thần ý kích hoạt trạng thái dưới hàn trần không nhận bất luận cái gì chấn áp loại hình thần ý n g h i ê n ép lại đục thân có thể kích phát mặt trời mọc đại luật thần ý tổn thương không n h ậ t đông thăng thế không thể đỡ cung cấp bậc sinh mệnh năng cấp bên dưới cơ hồ ít có có thể đón lấy hàn trần một quyền trước mắt hàn trần t r u n g nắm giữ ba loại thần ý liệt nhận phần t i ê n mặt trời mọc đại luật thần ý cùng nhận hạch thần ý hỗn độn cổ, cổ thụ tinh đồ là hàn trần mới học tinh đồ tại dòng đều truy giết hương thái thăng bị phái phát đến nam cương c h ấ n càng xem xét sơm ra chủ động dâng lên bản đầy đủ hỗn độn cổ thụ quan tường thạch xem ở sâm đỉnh tiền bối trên mặt mũi hàn trần nhận quan tường thạch mặt trời mọc đại luật thần ý ở chỗ thế không thể đỡ n h ậ t hạch thần ý thì hoàn toàn là hủy diện bởi vì thôi phát một lần đại giới cực cao có thể hội để hạch tâm có thể tiêu hao sạch hội đánh mất bay liên tục tác chiến năng lực cho nên hàn trần rất ít thôi phát nhận hạch thần ý tác chiến về phần thâm căn cố đế thần ý thì cùng loại với trạng thái bị động Có thể cho hàn trần tại đây cũng là vì cái gì hàn trần có thể lấy một bảy sinh mệnh n ă g cấp nghiên ép các lộ hoàng trùng đại ma dưới mắt mạnh lên phương châm một tăng lên sinh mệnh năm cấp hai lĩnh hội càng mạnh tinh đồ thần ý ba tăng lên thần ý cường độ nhưng mạnh phượng võ thánh trần bạch thu nói chỉ có sinh mệnh n ă g cấp đề cao mới có thể tiếp thu được càng mạnh thần ý tín hiệu cho nên cơ sở nhất hay là tăng lên sinh mệnh n ă g cấp bởi vậy công v â n hối đoái sinh mệnh tinh hạch là nhất có lợi bởi vì sinh mệnh tinh hạch đã có thể tăng lên sinh mệnh n ă g cấp lại có thể tăng cường kỉnh thiên cự thụ mầm t â y dù n g cái này tăng lên tần h ý cường độ buôn ba một ngày mười hai cái hư hư thực thực ma xảo địa điểm toàn bộ loại bỏ thanh trừ một lần trừ cái thứ nhất ma xảo bên trong đóng giữ lấy một đầu hàng o t r ù n g đại ma bên ngoài mặt khác mười một cái hư hư thực thực ma xảo địa điểm bên trong chỉ có hai cái là chân chính ma xảo lại đều là cấp thấp ma xảo giải quyết xong những việc vật này h à n trần liền quay trở về trấn cản quan trừ chính hắn g a còn có hồng ưng cùng liễu mị h ô n g ngưng là quân bộ phái phát võ thánh cảnh vệ biên kỳ thật chính là chân chạy chuyển t r u y ề n lời thuận tiện hướng quân bộ cao tầng báo cáo hàn trần tâm thái tình huống để tránh lại xuất hiện không thể làm gì xúc động hành vi v ề phấn liễu mị hoàn toàn là hàn trần găng tay đen để mà xử lý một chút võ thánh khó mà tự mình hạ trận sự tình tỷ như cùng lớn l a m quốc cảnh cao tầng trao đổi ô m đồm trừ mang nghiệp vụ trừ liễu mị bên ngoài hàn trần dưới trướng thật đúng là tìm không thấy người nào có thể đàm luận thành loại chuyện này chủ yếu nhất là lớn l a n quốc cảnh cao tầng đều là một đám tham tài hào sắc giá áo túi cơm nhìn thấy liễu mị dạng này bưu v ậ đại não tr mặc dù cùng là hàn trần làm việc nhưng hồng ưng cùng liễu mị lại là thủy hỏa bất dung nói đúng ra liễu mị giống như là một đầu đề bại mỹ nhân mãn g trừ đối với mình con mồi cảm thấy hứng thú bên ngoài mặt khác một mực không để ở trong lòng tại nhiều lần yêu cầu liễu mị canh chính hành vi phong túng hành vi không được phản hồi sau hồng ưng liền đem liễu mị coi là nhất định phải từ hàn trần bên cạnh diện trừ lý hiếp hàn trần từ trước tới giờ không tham dự hai nữ nhân ở giữa đấu tranh lại từ trước đến nay thưởng phạt phân minh làm xong tất có bát thưởng làm kém có trừng phạt rất hiển nhiên liễu mị lần này làm tốt lắm trân cản quan xí nhật đây là c h ấ n cảng quan hai năm trước mới xây võ thành chỗ ở so với ngô đồng lâu muốn to lớn hùng vĩ được nhiều cùng loại với cổ đại cung điện trước cửa điện treo trên cao lấy một cái giò đá mặt trời đ i ề u khắc thành mặt trời nhãn hiệu minh rượu lừng lẫy tựa như l i ợ t nhật hoa hạ n a m cương âm tình bất định sáng sớm hay là tinh không vật lý buổi chiều chính là mưa dầm liên tục đại điện t i ê n điện một bộ nằm mềm bên trong liếu mị chính một mặt thỏa mãn nằm nghiêm tại nằm mềm trung tiêu hóa từ hạt tâm có thể chạy so với huyết dịch bao hàm sinh mệnh c h i tinh cùng nguyên thần c h i lực hạch tâm có thể chạy càng có thể làm dịu liễu m ỹ tu luyện n ư ớ c khô nữ ma tinh đồ cảm giác đói khát bất quá bởi vì loại này cảm giác đói khát đạt được thỏa mãn cực lớn liễu m ỹ thời khắc này bộ d á n g thoạt nhìn như là bị người vừa mới cho ăn no một dạng toàn thân đỏ hồng nóng lên ánh mắt mê l y n h ư tơ một mặt thỏa mãn giống đầu mỹ nhân mãn giống g như tại nằm mềm bên trên v ặ n bẹo quay c u ầ n sợi tóc lộn sột, quần áo không trình tề c ũ may hẳn chân sớm đã thành thói quen trường hợp như vậy lại hắn giờ phút này một lòng đều tại quân bộ vừa mới đều đều v ì thúy xanh giống như tinh hạch bừng bừng phân chấn lấy từng đợt làm cho người toàn thân tê dại lực lượng sinh mệnh nội bộ lóe ra tựa như tinh hà giống như phá toái tinh quang tinh hạch năng lượng càng giống là một loại đặc thù vũ trụ có thể thứ này hẳn là đến từ điện ngoại cũng không phải là làm tinh sản xuất tinh quáng hàng chân dùng ngón tay nhẹ nhàng đốt ve tinh hạch mặt ngoài sau đó ngồi xếp bằng xuống nắm chặt tinh hạch bắt đầu quan tưởng hỗn độn cổ thụ tinh đồ theo q u a n tưởng một viên bảo quan nguyện chuyển tràn g ậ p cổ lão cùng bản nguyên khí tức cổ thụ thỉnh lính xuất hiện để ý niệm trong hư không đằng sau võ thánh hạch tâm liền bắt đầu tự phát h hào quang màu xanh lục bao phủ tại hàn trần toàn thân từng luồng từng luồng sinh mệnh năng lượng tiến vào g õ thánh hạch tâm sau lại lấy nhiệt lưu bức xạ phương thức hướng toàn thân quyết tán ha ha ha gân cốt phát ra nhỏ xíu c h ầ m đục mật độ lần nữa tăng lên cơ bắp r a thịt cơ sở tế bào đều đang điên cuồng hấp thu sinh mệnh năng lượng trở nên càng thêm lớn mạnh cứng cỏi vi mô tập thể cường hóa thể hiện đến vi mô bên trên chính là hàn trần cả người hình thể lớn mạnh cơ hồ gấp hai toàn thân hướng ra phía ngoài tản ra nhiệt lực bức xạ trong quá trình này bình thiên cự thụ mầm non cũng nhận thoải mái bộ dễ dọc theo hàn trần thân thể tất cả tế bào ở giữa khe hở điên cu đem hàn trần t o mỹ mắt khẽ run lên mở mắt hệ thống tin tức trực tiếp chiếu dọi lọt vào trong tầm mắt tính danh hàn trần nghiên linh hai mươi ba nguyên thần mức năng lượng hai sinh mệnh n g m cấp một tám thần ý mặt trời mọc đại luật nhật hạch thơm căn cố đế tinh đồ uy h ư lờ ba mươi bốn đại nhật triều tham lờ chín liệt nhật phần thiên lờ sáu quân thần lờ sáu tướng cấp không thắng lờ ba quân đ ộ n cổ thụ lv 6 cảnh ý tạo vận khư điểm lv 2 a i n h thiên tự thụ lv 3 tuần tra liệt nhật lv 5 tính gộp lại cường hóa điểm ba một s ắ tấn thăng võ t h a n h sau hệ thống phát sinh biến hóa không nhỏ trong đó trọng yếu nhất chính là cuối cùng một cột tính gộp lại cường hóa điểm một ngày một cái cường hóa điểm có thể lựa chọn tính gộp lại sau đó tự chủ quyết định muốn đem những n à y tính gộp lại cường hóa điểm thêm đến một cái nào đó trên thuộc tính hàng chân đem ánh mắt tập trung tại sinh mệnh năng cấp một cột bên trên sinh mệnh năng cấp thanh thuộc tính cũng không cái gì ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại nhắc nhở nhưng chờ hắn đem ánh mắt đặt ở quy khư trên tinh độ sau hệ thống lập tức nhắc nhở phải trang tiêu hao ba trăm sáu mươi mốt cái cường hóa điểm cường hóa quy khư t i n h đổ diện hóa trình độ